cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện thập niên bảy mươi kiều mẹ kế dưỡng manh nhãi con của tác giả kiều vian thể loại môn tình cận đại xuyên việt mỹ thực duyên trời tác hợp giữa ngoa đ i ể n văn ngọt sủng he độ dài 230 chương cộng 18 phiên n g o à i Văn án. Tô Tiếu Tiếu đ ọ có sách c nhiều lợi hại, hiện tại liền nhiều không liền này năm, lợi tại đều mất mặt này đều 6 năm, không có người nào biết khi nào mới cái ó Có thể khôi phục thi đại học. Người trong thôn thành thường thành thấp thành tuổi thừa khôi phục học, không phố khenh không không phải, sinh sôi đem chính mình sôi đại người nổi người cao c đem xứng nàng, nàng, ngao thành lớn tuổi thừa nữ. dạy thanh niên trí thức nói nguyện ý thử một lần tôi phụ hỏi hắn tính toán khi nào kết hôn thanh niên trí thức nói là tô thiếu thiếu chủ động quấn lấy hắn mới đáp ứng thử một lần về sau phải về thành cũng không tính toán cưới ở nông thôn nha đầu tô thiếu thiếu nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy giếng tự sát cái này thanh danh liền càng xuống bà mối đi ngang qua tô ra đều đến vòng quanh đi tô ra cha mẹ tức giận đến đến thiếu chút nữa thì hà quy thiên hà quyết tâm mặc kệ thêm nhiều ít của hồi môn cũng muốn đem nữ nhi g ả đến trong thành đi tàng thê một năm hàn thành nghỉ phép trở về thành thăm nhi tử hai cái trắng trẻo mập mạc nhi tử lăng là bị dưỡng mẫu dưỡng đến cốt xấu như sài tính cách khói mù tức giận đến hắn suốt đêm thác bà mối đến ở nông thôn tìm tục huyền yêu cầu duy nhất là biết chữ bà mối tìm tới môn đến từ thế thì hai mươi mốt tô thiếu thiếu không nói hai lời ứng hạ không đáng tin cậy bà mối cứ nhiên đồng thời an bài vài người cùng nhau thân cận có đối chiếu hàn thành hỏi sụp mi thuận mắt thoạt nhìn thực dễ đối phó tô cười cười biết chữ sao để ý chiếu cố hai đứa nhỏ sao tô thiếu thiếu gật đầu đọc quá mấy năm thư không ngại hàn thành người có cái gì yêu cầu sao tô thiếu, thiếu quản cơm sao quản no sao có thể ăn thượng thịt sao liền xuyên áo sơ mi đều phải khấu đến móc gài hàn thành hiếm thấy mà cong môi dưới quản có thể t ô thiếu thiếu chưa bao giờ dưỡng quá nhãi con mỗi lần soát đến video ngắn manh ngươi vẻ mặt huyết nhân loại ấu tể đều tưởng trộm về nhà dưỡng nghĩ đến chính mình lập tức là có thể có được hai chỉ thật là nằm mơ đều có thể cười ra tiến g tới ai biết hàn thành thế nhưng chỉ vào hai cái đầy người mụn và h á c d ơ gầy xấu con khỉ nói là con của hắn Không không không này tuyệt đối không phải nàng muốn nhân loại ấu tể Đây đống là mới từ r á chuyện n ặ t t được i ể khất cai nhân loại vội đâu. đọc là hán việt văn bạn nào không thích nghe hán việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện thập niên bảy mươi kiều mẹ kế dưỡng manh nhãi con n Chuyện chuyện.com. Trường năm được chia cổ ốc đọc Thu h audio Gia sẻ ở cổ đọc .com. Chương 1, năm Tô t ô Thôn công sở phía trước phía công cây sở đa dưới, đại lý ầ tầm n tan người nhiều chuyện môn đối đang tại nhớ lượt l trở tại tô thiếu thiếu chỉ trỏ. cm về đối chỉ đại thẩm chạm vào trương đại nương đầu vai nàng cùng thẩm thanh niên trí thức sự tình nguyên n á o mọi người đều biết nàng như thế nào còn cùng không có chuyện gì đâu người tựa như cái này ra mặt cũng quá dày a trương đại nương bĩu môi còn không phải sao tâm cao ngất mệnh so giấy bạc thi lên đại học thì thế nào còn không phải chỉ có thể uốn tải trong thôn làm cái nho nhỏ ghi điểm thành viên ngao thành gái lỡ thì còn rơi vào cái bị thanh niên trí thức g hét bỏ mệnh Trường đại nương như tử thụ tô tiếu tiếu thế nhưng tô tiếu tiếu ghét trường từ trường tô tiếu tiếu thuận mắt biết được nàng bị thầm thanh trí thức ghét bỏ quả thực lạnh thấu tim tranh thù thời nương như nhưng nương căn hắn bằng nay cũng không nàng niên lạnh gian bỏ đá xuống giếng. đại đối đại đó đó được đá cái cái cho cố cấp cấp cự sau quả ý bỏ bị bỏ bỏ về xem lý đại thẩm phụ họa cũng không phải là bất quan nhắc tới cũng kỳ quái nàng mấy ngày hôm trước không phải còn muốn chết muốn sống muốn đi nhảy giếng ư như thế nào hôm nay liền một chút việc cũng không có ngô thầu t ử chú em em trai của chồng cũng đúng tô thiếu tiếu có ý t ứ c đáng tiếc người ta chướng mắt tại nàng trong mắt tô thiếu tiếu hãy cùng hồ ly tinh không sai biệt lắm khắp nơi câu người làm hại trong thôn người trẻ tuổi tâm ngứa lại phải không đến không biết xấu hổ người ta lại lấy ý định c ánh i lại chết bức bách lại để cho thầm h t để a niên thức lấy nàng đâu. Ai ngờ đến người ai trí thức ta t h lấy đâu, mắt thanh trí thức mặt thanh mất ta Trường ta hôm che chẳng, không danh hư ánh sau may, sao ai niên người quảng, ngày hôm sau liền nàng nước công cũng cũng còn nàng. Nương, người điều rời đi, nàng à, giỏ giã cái mốc có gì gặp xem dám m à, lấy về Đại Nương, người ta ánh mắt biện pháp hay đâu ta nghe nói nàng còn băn khoăn lên đại học bằng không cũng sẽ không ghét bỏ nhà của chúng t a thụ căn bằng cấp thấp nàng cũng không muốn muốn cái này đều nhiều hơn thiếu niên trong mộng lên đại học đâu lý đại thẩm che mặt nở nụ cười dưới lời nói cũng không có thể nói như vậy người ta vừa mới tiến đại học bờ mông còn không có ngồi ấm đã bị đuổi đến trở về đổi u ai không nhớ thương bỏ qua một bên những thứ khác không nói người cười cười lớn lên là trách đẹp mắt cái này mười hương tám dặm thật đúng là tìm không ra so nàng càng đẹp mắt cô nương trong thành đến thanh niên trí thức cũng không có nàng bạch ngô t à u từ vẻ mặt khinh thường suy âm thanh lớn lên đẹp mắt có thể lúc cơm ăn Vài k h ô ngô thể chọn tay chọn h k n g tầu h không, thể dơ lên, bờ mông không có chút thịt kỳ cực lớn, sinh không sinh hài không h ể dơ lên, lớn, là lấy niên mông còn vấn còn bờ biết một kỳ có cực từ trở ai ra về đề, hạ ai đó, không phải ai đó, tử a ai ai may. nói, loại nữ nhân này ai lấy ai không loại lấy Mô tầu t nói xong cảm giác cảm thấy phía sau lưng âm siêu siêu mát cái này còn không có quay người đâu đứng ở đối diện nàng trương đại nương sắc mặt biến đổi cùng nàng đưa mắt liếc giả ý qua một cái nói ra ta vội vàng về nhà nấu cơm đâu đi trước lý đại thẩm phản ứng không có nhanh như vậy ho nhẹ dưới kiên trì cùng tô vi dân chào hỏi cái kia tô đội trưởng cũng tan tầm nữa nha ta cũng vội vàng về nhà nấu cơm hôm nào lại tán gẫu tô vi dân mặt đã cùng trong nhà đáy nồi không sai biệt lắm hắc hừ lạnh một tiếng nói ra một đám tóc dài kiến thức ngắn thì người nhiều chuyện cả ngày lo chuyện bao đồng chỉ biết khua môi múa mép ngày mai làm việc không có tốt như vậy tinh lực ta khấu trừ các ngươi công điểm ngô tàu từ mặt đã phát triển đã thành màu gan heo sơ sơ cái mũi cũng không quay đầu lại giả bộ rùa đen rút đầu rời đi tô vệ dân còn không hà giận tại sau lưng nàng lớn tiếng bồ câu nhà của ta khuê nữ gả cho ai cũng sẽ không gả cho các ngươi ra những cái kia nguyên một đám bắt đầu làm việc lười biếng kẻ bất lực tỉnh lại đi ngô tàu từ thân thế cứng đờ bồi mỡ để giày r a tốc chạy về ra tô thiếu thiếu ghi lại công điểm đi ra nghe được nhà mình cha đang mắng người không khỏi lắc đầu nở nụ cười dưới tại nơi này trọng nam khinh nữ liền ăn no mặc ấm sinh kế cũng thành vấn đề đích niên h đại cái này tiện nghi cha hay là rất không t ể t ô thiếu thiếu đi qua kéo tiện nghi cha cánh tay cha cùng các nàng đưa tức giận cái gì đâu mồm dài tại người ta trên người nói hai ta câu cũng sẽ không ít khối thịt ta hay là tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm đã chậm mẹ lại nên lài nhài tô vệ dân nhìn xem nhà mình như nước trong veo tiểu nữ nhi tốt một hồi thiết hận tốt khuê nữ làm sao lại gặp gỡ đại vận di truyền nghỉ học đâu Cái công tắc cái cũng cái chỗ chịu giá đánh nghiệp phối người, loại này nếu bình thường đến trường, tốt nghiệp phân phối đến trong thành đơn vị công tắc giá, cái trong thành nên dùng này này tay dầu bé xì tốt đó vị em ở khuê nữ cha xin lỗi ngươi nếu không phải sớm mấy năm muốn trường học có thể nhập học lại lên lớp lại cũng không trở thành đem ngươi hôn sự trì hoãn đến bây giờ tô ra đời thứ ba nghèo rớt mồng tơi thân g i à trong sạch tô thiếu thiếu lớn lên đẹp mắt lại thi lên đại học sớm mấy năm làm mai người có thể nói đập phá cửa hạm tô vệ dân không cam lòng thanh con gái gả hồi hương dưới cự c tuyệt không ít điều kiện thật tốt hậu sinh Trong thành ít trong thành ít chút cũng không nhưng nhà phần nhiều làm mai có vốn ấ n đề, m u thanh ì m cái điều lui, bẩn nông đường trong lưu t à này n tiếng gió hạc nước mắt. Tô vệ dân tự nhiên không muốn quán lần này vũng nước h hạc mắt tô tự gió i g đục vệ đ ì t h à niên h phần tốt l ạ chướng lúc này hai đi mới kéo thành hôm nay. cao cao cục hai thành hôm không tới, thấp không thanh mới đến này nay xong diện. Vốn mắt tô tiếu tiếu, tới, đi i kéo trí thức là một thật tốt lựa chọn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới gặp gỡ cái như vậy không đáng tin cậy hàng làm hại con gái đầu giếng tự sát thanh danh mất hết nếu không phải phát hiện được sớm chỉ sở cũng đã tôi vệ dân nhớ ớ t thiếu thiếu cha người yên tâm đi ta sẽ không làm tiếp việc ngốc người cũng đừng nóng giận làm cho các nàng nói đi đi tô vệ dân nào biết đâu hắn thân sinh khuê nữ từ lúc nàng đầu giếng tự sát lúc sau đã thay đổi tâm hiện tại cái này tô thiếu thiếu là đến từ thế kỷ hai mươi mốt trùng tên trùng họ lớn tuổi trạch nữ tô thiếu thiếu tôi thiếu thiếu tốt nghiệp đại học đã nhiều năm cha mẹ chết sớm để lại một số lớn di sản dù sao tiền cũng xài không hết liền mỗi ngày chỗ ở trong nhà lúc sâu gạo đuổi kịp video ngắn đầu gió liền thuận tiện chia sẻ chính mình mỗi ngày ăn uống hàng ngày bổn sự khác không có ngược lại là luyện liền nấu ăn thật ngon không hiểu nổi đã thành có được trăm vạn phen hâm mộ t i ể u võng hồng Xuyên thủng tô ra thôn lúc trước, nàng không tinh không ăn, không tô trước ra lúc đại ắ t một không ăn, có đôi khi vì quay chụp hiệu quả, lãng phí vài phần đôi ăn, lãng nguyên liệu nấu ăn có đảo vài liệu mới vì quay quả, ra làm khái là lão thiên gia không quen nhìn nàng loại này phô trương lãng phí hành vi một giấc t ỉ n h ngù rõ ràng đem nàng hạ phóng đến cái này thiếu y thiếu thực liền mặc kiện tốt quần áo ăn miệng thịt cũng thập phần xa xỉ đích niên h đại nàng xuyên tới đây đã nhanh m ộ ư ơ i ngày ngoại trừ ngày đầu tiên bởi vì rơi xuống nước hôn mê nhà nàng tiện nghi mẹ cho nàng làm chén trứng gà canh bên ngoài về sau mỗi lần dừng lại đều là khoai lang khoai sọ cây khoai tây thêm chút ít rõ ràng mẹ em mờ hỗn hợp mà thành lương thực phụ cơm lại thêm một hai cái không có gì chất béo dưa leo thức ăn nàng trước khi ăn giảm béo món cũng không có thảm như vậy qua Cứ như vậy, nghe nói nhà bọn họ vậy, là đã tôi g a gia bao thôn thức ăn tốt nhất gia đình, tối thiếu thể nhét đình thiệt nhiều ăn còn đình liền ăn cơm no có cái có cơm gia đầy đề. tử cũng thành vấn đề. thiếu thiếu thừa nhận chính mình thèm thịt vô cùng vô cùng thèm nhưng ở người này người cảm thấy bất an ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề đích niên h đại dù là người có ba đầu sáu tay đều muốn làm giàu làm giàu cũng là không thể nào sự tình nông thôn cùng thành thị tầm đó là không thể vượt qua cái hào rộng tri thức cải biến vận mạng đường tạm thời bị phá hỏng nữ nhân đều muốn nhảy ra nông cửa hoàn thành nhảy tầng duy nhất đường ra chỉ có thể là gả điều kiện không có trở ngại trong thành nam nhân không có chịu qua vật chất lên khổ càng không có nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm duy chỉ có cha mẹ s o n g bên ngoài tạo thành tai nạn xe cộ bỏ mình chuyện này cho nàng lưu lại rất lớn bóng mờ nhưng đời này không kết hôn cơ hồ là không thể nào sự tình chương á i này n hai hai cha con nàng về đến nhà cơm tối đã chuẩn bị cho tốt hôm nay là nhị tàu trương xuân anh nấu cơm như cũ là gạo ít khoai lang hơn khoai lang cơm cùng nhìn không thấy dầu thanh cài t h ì a trương xuân anh t h ị cay nàng nấu cơm nhiều ít sẽ thả một điểm cán cây ớt gia vị lại thêm vài giọt g i ấ m trắng ê ẩm cay, cay cay cũng là sướng miệng đang chuẩn bị ăn cơm đâu lại nghe thấy ngoài cửa có người hô đại đội trưởng ra có người ở nhà ư đại tàu lương hồng mai cùng nhị tàu trương xuân anh liếc nhau đây không phải bà mối từ thanh âm ư chẳng lẽ nói tô thiếu thiếu thông qua nguyên chủ trí nhớ nhận ra người là bà mối từ nghe nói tô ra thôn phạm vi năm mươi dặm nhân duyên m ộ ư ơ i phần là nàng thúc đẩy nhưng từ khi ra tô thiếu thiếu chủ động cầu ái thanh niên trí thức bất toại tiếp theo nhảy giếng sự kiện về sau nàng không phải đi ngang qua tô ra cũng đi vòng qua ư hôm nay như thế nào chủ động tới cửa xuân anh tranh thủ thời gian đi thêm phó b ắ t đũa cho n g ư ờ i từ thầm từ ăn phần cơm lại nói lý ngọc phượng phân phó nói bà mối từ liếc mắt mắt đồ ăn trên bàn liên tục khoát tay không cần không cần trong nhà nấu cơm của ta đã đổi u đến hai nhà các ngươi đây là cuối cùng một nhà ta tranh thủ thời gian nói xong tốt về nhà ăn cơm bà mối tự nhìn xem bàn này đồ ăn cũng không sao khẩu vị chạy về nhà nói không chừng còn có thể ăn được hai phần trứng tráng nói là đại đội trưởng trong nhà còn có hai cái công nhân điều kiện còn không bằng nàng đâu bà mối tạ lễ xem chừng cũng không khá hơn chút nào nàng ước gì cửa thôn liêu quả phụ đã thành người ta thế nhưng đáp ứng cho nàng ba khối tiền bà mối tạ lễ là như vậy có người như vậy châu thành người tham gia quân ngũ hai mươi tám tuổi t a n g vợ mang theo hai đứa con trai Đại năm tuổi, loại nhỏ hai tuổi không đến, loại tuổi, tuổi cái tìm muốn nhỏ không bà i đi tái giá, ta xem hắn chỉ、so、với ế t thể một tốt nhất thể ta chữ, có cùng cùng chỗ chứ có chỉ hắn h mang xong n qua xem bộ về đổ, xả so của người thiếu, thiếu đại cái người tiếu tiếu đại mối ấ y đây tuổi, tạm thời tới đây hỏi một câu. hỏi m Bà mối từ tiếng nói rơi quả nhiên thấy một phòng mặt người sắc cũng không lớn đẹp mắt nàng không khỏi bĩu môi lúc này không giống ngày xưa tô thiếu thiếu trước kia là một nhà con nữ bách gia cầu hiện tại tuổi lại lớn thanh danh lại không tốt Không làm lộng việc nhà nông, phàm h nông, lộng làm là việc có c ú ta điều kiện người trong thành i Lời này nàng đương nhiên sẽ không đăng tại người ta mặt nói, lại cùng cười nói. để đương đăng ý nàng này nàng không cùng Y-A-A-A-A. ta Ta sẽ mặt biết rõ nhà các người thiếu thiếu điều kiện tốt khoe mắt cao đoạn văn biết chữ còn là một sinh viên nhà trai điều kiện này nghe là ủy khuất nhà các người thiếu thiếu ta cũng liền như vậy vừa hỏi người ta sách biết chữ yêu cầu này ta cuối cùng không tốt làm cho người ta giới thiệu cái tốt nghiệp tiểu học a đây không phải nện ta chiêu bài ư Cùng nhà của nhà người tiếu tiếu bà ì n thường đại thanh đầu hậu sinh h hậu đại đầu l thật tuổi thể tương không hoa này bản có, cái này, tuổi cơ bản hoa đều có thể đà đều du. Bà mối từ trong nội tâm hư lạnh tuổi đại yêu cầu còn nhiều cái này tuổi cũng không chỉ còn lại nhị hôn cùng người không vợ một mực cúi đầu không nói lời nào tô vệ dân ngẩng đầu hỏi câu ngươi nói đuổi đến hai nhà là có ý gì bà mối từ vẫy vẫy tay ta đây không phải mới từ h cửa thôn l i ê u quả phụ cái kia tới đây tham gia quân n g ũ vội vàng quay về bộ đ ổ đặc biệt sốt ruột hẳn không thể hôm nay xả xong chứ ngày mai sẽ có thể mang theo đi không có nhiều thời gian như vậy một nhà một nhà nhìn nhau ta liền tập trung tìm mấy nhà thống nhất đối với cái nào nguyện ý liền cái nào cùng hắn đi quá Tô thức giận đến thiếu chút tô tiếu tiếu trở tư thầm tử, thời thân vệ vỗ vội vàng về dân giận đến nữa đứng lên vỗ bản, ngươi ngồi hắn bên cạnh tô thiếu thiếu vội vàng đem cha nàng ấn trở về, cười nói cảm ơn thầm tử, xin hỏi là cái gì thời gian, đi nơi nào thân cận. cha hỏi cười cảm cái gì đi đem là bà mối từ xem tô vệ dân một bộ m u ố n ăn thịt người bộ dạng hận không thể lập tức xoay người rời đi thấy tô thiếu thiếu thái độ còn rất tốt là hơn nói hai câu buổi sáng ngày mai chín giờ trên thị trấn quốc xoanh tiệm cơm buổi chiều ngũ ra thôn bên kia còn có mấy cái đâu tóm lại a hắn ngày mai là thế tất yếu chọn chúng một cái mang đi không đợi gia nhân nói cái gì tô thiếu thiếu gật gật đầu tốt cảm ơn từ thầm từ ngày mai ta sẽ đến đúng giờ đưa đến bà mối từ tô vệ dân một cái tát kia mới hung hăng vỗ tới trên mặt bàn bành mặt đất một tiếng bát đũa cũng bắn lên hai cái cháu trai giật này mình cái này bà mối từ quả thực có bệnh chúng ta thiếu thiếu một cái hoa cúc khuê nữ cần luân lạc tới cùng liêu quả phụ cùng một chỗ thân cận làm cho người ta ra sản mẹ kế tình trạng còn một ngày đối với mấy cái lúc mình là thổ hoàng đế đặt cái này t u y ể n phi đâu không được thiếu thiếu ngươi ngày mai không thể đi loại người này cũng không xứng tham gia quân ngũ ta ngày mai sẽ đi tùy hội report hắn hai cái tàu từ rất ít thấy ra công phát lớn như vậy hòa hai mặt đối với dòm liền đại khí cũng không dám t h ở gấp lý ngọc phượng trốn một bên lặng lẽ lau nước mắt đại ca tô chấn t r u n g tốt nghiệp trung học sau tại trên thị trấn thực phẩm gia công cửa hàng đi làm hắn từ trước đến nay đau m u i m u i cũng là tức giận đến không được thiếu thiếu ngươi ngày mai đừng đi người không vợ mang theo hai cái hài từ rõ ràng không biết xấu hổ đến thăm đại ca ngày mai trở lại xưởng ở bên trong lại để cho đồng sự hỗ trợ tìm ta cũng không tin dùng điều kiện của ngươi tìm không ra cái không có đã kết hôn nam nhân tốt nhị ca tô c h ấ n hoa từ trước đến nay bên tai t ử mềm đại ca nói cái gì là cái gì đang muốn đi theo nói chút gì đó bị nhị t ẩ u trương xuân anh nhéo dưới đại chân liền ngậm miệng cúi đầu nốt u cơm Tô thiếu thiếu vượt qua trước xem qua một ít truyền biết trải thuật thời toàn đất không công lông nhìn đại sách hoặc là kịch truyền hình, nghệ hay phẩm, cái đại cái gọi là nghệ thuật gia công hay là thời đại đại gia mỗi qua qua qua đa bay đặc sắc, cực chó xem này ngày là là là là gà gà. đầy số nhưng theo nàng những ngày này quan sát là ô tô ra hay là rất đoàn kết hài hòa huynh mụi ba cái hai cái ca ca cùng nàng không kém mấy tuổi hai người nhi t h ừ cũng đã lên tiểu học đại ca đại tàu là đồng học tốt nghiệp trung học sau thi được thực phẩm xưởng gia công lúc công nhân năm đó không biết hâm mộ chết bao nhiêu người một nhà chỉ có nghỉ mới vừa về ăn bữa cơm nhị ca trường cấp hai không có tốt nghiệp đã giúp trong nhà c ắ n việc nhà nông nhị tầu thật đúng là bà mối từ giới thiệu cho nhị ca trương xuân anh không có đọc qua sách gì nhưng tay chân lanh lẹ làm việc chịu khó đầu cũng hào s ử nhị ca bên tai từ mềm nhị tầu hơi có chút cường thế hai người hay là rất hợp phách hôn sau cũng không có xuất hiện cái gì yêu thiêu thân Có thể nói, tô trước mắt lớn nhất nan để chính tóc nói, thể tô mắt nhất tô tiếu tiếu tô tô thật trắng. hôn nhân, tô phụ để lớn nan vấn ra mẫu là đề đều sầu sự, giảm xuống điều kiện cũng không có nghĩa là bọn hắn cam lòng lại để cho con gái tùy tiện gà cái dạng không đứng đắn a Hai thiệu không hiện theo hai từ người không vợ cũng dám giới thiệu chừng hai năm nữa không được cho thiệu những hơn thể khi cha không thể không qua ngay nữa kia mối giới đối điều kiện cái cái, tại tiếp người giới Tiếu Tiếu giới thiệu những cái kia đại nàng hơn 10, tuổi có thể khi nàng cha người năm tượng bằng cũng năm nàng nàng buồn một một dám bà từ từ Tô được ư. vợ vợ. có Có t ô thiếu thiếu dù sao đến từ thế kỷ hai mươi một ý tưởng vượt mức quy định hơn mấy chục năm nàng cho rằng việc cấp bách là muốn cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh dù sao khoảng cách cải cách mở ra còn có đã nhiều năm đâu làm cho nàng một mực vây ở chỗ này cũng cảm thấy khó chịu nàng hiện tại cái này tuổi kiên trì tiền thối lại hôn nói đại khái xuất chỉ có thể đến một cái s o tô ra cùng lên rất nhiều rất nhiều nông thôn gia đình đi nàng kia chỉ có thể học nguyên c h ủ nhảy giếng cha mẹ đại ca người này ta nghĩ đi gặp một lần thứ ô Tiếu Tiếu nói, mọi người đang muốn đang phân tích, phân tích, tuổi, tuổi p hai có thể mang lên người nhà tùy quân tối thiểu là đoàn trưởng cấp bậc sinh hoạt điều kiện sẽ không quá tranh lệch hai mươi tám tuổi đã là cái đoàn trưởng còn muốn cầu đối phương biết chữ nói rõ chính hắn bằng cấp sẽ không quá thấp về sau tiền đồ vô lượng Đệ đến đối điểm đại, điều kiện tam, từ trước biết thanh rất từ một tham theo từ, thượng tuyến thật tốt trọng tâm. nay gia mang hai an mối mồm mối mình mình làm bà bà là hài hiền nhiên nói cái nói nói người cách chỉ chỉ cùng có cương khoác há phương phóng nhưng hắn không chính kêu yêu quân rõ ngũ, lên hắn ổn thứ tư hắn là tang vợ không phải ly dị cái gọi là một cái bàn tay đánh không vang ly dị khả năng tồn tại tính cách hoặc là nhân phẩm phương diện vấn đề lời nói đại bất kính mà nói tang vợ có thể so với ly dị giảm bớt rất nhiều phiền toái các người lo lắng nhất là hắn có hai cái hài tử đúng hay không nhưng là cha mẹ bà mối t ừ có một câu nói rất đúng có thể cùng ta đầy cái t u ổ i ghép thành đôi cái nào không phải hài tử có thể đánh xì dầu muốn không phải là trong nhà cùng được đói chân thật lấy không hơn con dâu ta vai không thể chọn tay không thể d ơ lên gả đi chỉ có thể sống sống chết đói cùng hắn tươi sống chết đói ta tình nguyện đi mang hài tử đừng nói mò lý ngọc phượng chừng nàng liếc có tay có chân làm sao có thể chết đói Tô Tiếu Tiếu ôm lão ấ y tay, Lý làm làm là l Ngọc Phượng cánh tay, cười nói, còn không phải bởi vì các người thương ta không bỏ được làm ta làm thô nặng sống.、Một、gánh phộng hạt thóc trên trăm cân trọn cán không đến. cười các được thóc phải thô hạt thật ta ta Một trăm ta bởi đi bỏ vì đầu sự tô g i a là thật đau con gái phụ thân cùng hai cái ca ca vài tòa núi lớn khởi động một cái r a lý ngọc phượng là một tài giỏi trong đất sống cùng trong nhà sống một tay chảo ngay ngắn rõ ràng Tô Tiếu Tiếu tối đa hỗ trợ cán thêm chút thể thì thế thi không ngoài đại đâu. đọc đa học sách cán sức có sống, hỗ nhẹ nhàng sống, bằng không thì như bằng bằng nào lên l ý ngọc phượng trừng mắt nàng nói nói nhảm sớm biết như vậy sẽ không cho ngươi đọc sách từ nhỏ đi theo ta xuống đất làm việc cũng không trở thành kéo thành lão cô nương n nữ ở nhà cũng không có như thế nào trải qua việc nặng, nàng ở đâu thật sự cam lòng thanh khuê nữ đến nhà người n g Khuê khuê thế thật qua ở ở làm có việc cam việc trải ta đi ặ đâu sự t ô thiếu thiếu cuống họng nhu uốn lên con mắt lúc nói chuyện đặc biệt mềm mẹ ngươi yên tâm gái lỡ thì cũng có gái lỡ thì nhân duyên ta thật sự cảm thấy cái này tham gia quân ngũ điều kiện không sai con gái một làm nũng lý ngọc phượng sẽ không nóng nảy nhìn xem tô vệ dân đương ra ý của ngươi thế nào tô vệ dân nghe xong khuê nữ phân tích khí đã tiêu tan hơn phân nửa cẩn thận nghĩ nghĩ ta nghe khuê nữ nói như vậy người này giống như cũng không tính quá kém vậy trước tiên nhìn xem người rồi nói sau Lời tuy n hắn ư thế, h nghĩ đến khuê nữ muốn khuê cảm ù n g lưu u q phụ cùng ộ t chỗ c ù n giác nhau tương vẫn ứng thấy cách v cảm ớ Tô Trấn trông mắt từ, không rõ như nghĩ nhìn nhà mình từ, không hổ là sinh viên, phân tích được đạo lý rõ ràng, ngày mai hay là đại ca cùng người Hắn g hổ tích hay được có ca cảm điều đạo đại đi đi. mụi mai i suy là là lý cảm thấy t ô thiếu thiếu nhảy giếng cứu trở về đến từ sau ở đâu không giống với lúc trước nhưng lại nói không ra chẳng lẽ cái này là thông suốt t ô thiếu thiếu âm thầm nhẹ nhàng thở ra lắc đầu liên tục không cần không cần tự chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi xem đôi mắt lại nói may mắn tô ra mọi người là rõ ràng lý người vạn nhất vì mặt mũi đem nàng gả cho cùng nghèo mương mương lăng đầu thanh nàng kia thật sự khóc cũng không có nước mắt Trường tô ra người ra đều có tâm sự. tôi phụ tô mẫu chẳng chọc không hôm h tô t mẫu đêm sau cũng có đến nửa đêm cũng không có ngủ, ê lên n lượng gà chống mới vừa vặn minh, Ngọc Phượng đã đứng vi vừa mới gái điểm Lý làm gà đã thiếu thiếu đời trước là điển hình đêm miêu tộc buổi tối không ngủ buổi sáng không dậy nổi đã đến nơi đây trước thời gian vượt qua dưỡng lão sinh hoạt mỗi ngày bảy giờ trước rời giường mười điểm trước ngủ cảm giác kia đừng đề cập nhiều toan sảng Phía nam bốn mùa chẳng phân chẳng quanh thôn tranh nam mùa ba ra bốn ràng, núi muộn mặt sớm biệt được vây tô độ rõ dì lý ệ nhiệt c h hơn, bình thêm vài phần thu trong ngày lớn vài độ tô tiếu tiếu thổi bốc h p ngọc nước lạnh hướng trên mặt một rồi, cả người lập tức thanh tỉnh n cả tức lập lại. Lý g mặt một rội, phượng cầm một k i ệ n không biết giấu ở ngăn tù bao lâu hoa hồng x i ê m y tới đây vẻ này từ long não hương vị bay thẳng tô thiếu thiếu cay ót tô thiếu thiếu nhịn không được hắt hơi một cái kìm nén bực bội lui ra phía sau vài bước mẹ ngươi không phải là muốn để cho ta mặc áo quần này đi thân cận a người chỉ định trực tiếp cho dọa chạy còn dùng đối với a lý ngọc phượng dùng sức thanh quần áo đập lòng lại dương vài cái mới nói người cái kia vẻ mặt ghét bỏ là có ý gì mẹ người ta thế nhưng toàn thật lâu bố phiếu vé mới làm bộ y phục này ngươi cũng không biết vải đỏ có bao nhiêu khó mua vốn ý định lưu đến ngươi kết hôn thời điểm lúc đồ cưới tối hôm qua ta và ngươi cha thương lượng nửa đêm cái này tham gia quân ngũ điều kiện là không được tốt lắm nhưng so với đằng trước mấy cái lại lười lại nghèo dạng không đứng đắn cùng thầm khục khục lý ngọc phượng muốn nói thầm thanh niên trí thức lại sợ câu dẫn ra nữ nhi chuyện thương tâm sinh sôi thay đổi cái chủ đề Tối thiểu ta rất tốt người, lần này người được giữ vững tinh thần đến, vạn nhất ta thôn mắt Tô Tiếu Tiếu biết thời thầm thể tiếp thời thầm người nuôi ngươi, ngươi giữ người liêu ngươi, người cười đại đại hay nhìn chúng nhân ra, người ta nhìn chúng đầu thôn liêu quả phụ cũng chướng mắt người, chỉ định cho nhưng không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận đầu quả đứng đắn đơn dưỡng lần này vững đến, vạn cũng đến nửa năm. này nàng này được được ra, có có có vị, là làm là mỹ, mỹ. rõ mẹ ngươi hay là thả lại đi giữ lại cho ta lúc đồ cưới a trên người của ta cái này liền rất tốt cái này tham gia quân ngũ nếu bởi vì một bộ y phục xem thường ta vậy cũng không phải cái gì lương xứng nếu mặc long trọng như vậy người ta còn c h ư ớ n g mắt mới có thể bị chê cười đâu lý ngọc phượng ngẫm lại giống như cũng đúng càng làm quần áo lộn trở lại đi t ô thiếu thiếu đề nghị mẹ ngươi không có ý định t ẩ y một chút lại thả lại đi không lô ngọc phượng lường khuê nữ liếc ngươi biết cái gì Chính người một nhà đơn giản nếm qua điểm tâm đoán chừng là lo lắng tô thiếu thiếu có áp lực không dám sách quá nhiều thân cận sự tình cùng thường ngày bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc đi làm đi làm Chỉ có l ý ngọc phượng cứng rắn thanh tô thiếu thiếu ấn qua một bên đi cho nàng sơ hai cái đại mái tóc lại trói vào hai cây hồng đầu dây thừng quần áo cổ áo cũng là giật lại kéo trái xem phải xem hay là không hài lòng trên y phục này miếng vá cũng quá rõ ràng chút muốn không ngươi vẫn là đem món đó quần áo mới mặc vào tô thiếu thiếu nghe xong sắc mặt biến thành khẽ biến dưới mẹ thật sự không cần như vậy mới lộ ra ta chất phác lý ngọc phượng không tin thật sự tô thiếu thiếu thật sự ta rời đi a tôi t h ế thiếu nếp đến u nhau quần nhiều mua nuôi thanh túi sách cùng nhau mang lên, lý ngọc phượng theo trong túi quần móc ra hai tờ nhiều nếp nhăn tiền nhét vào trong tay nàng, đã đến trên thị trấn mua mấy viên đường ăn, vô cùng cao hứng mặt đất thì Tô sách Phượng hai nhăn hứng không chúng không viên đi, đối với người đời. mang ra cao sao, cùng lên, Ngọc nàng, đường ăn, cùng cũng cùng dưỡng móc cả mấy lắm Lý vào vô đã thiếu thiếu cảm giác mình không có cha mẹ duyên lúc nhỏ đối cha mẹ duy nhất ấn tượng không phải cãi lộn chính là chiến tranh lạnh ngược lại theo lý ngọc phượng trên người nàng cảm nhận được chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của mẹ Nàng ôm lý ngọc phượng vỗ vỗ nàng sau lưng hậu vệ đứa nhỏ này đi đi t chi chi cha cha、no、hết thảy tất cả đối tô thiếu thiếu mà nói đều là mới lạ Tô gia thôn tọa lạc tại thị trấn、Biên、Thủy, gia Biên lạc đợi i đi liền phải việc gái đại hỏi đi phải liêu đối với? đường đường đụng đầu đều đâu? đ trấn cũng liền hơn 10 phút, trong thôn không trên thân cận đâu? Có phải hay không cùng quả phụ cùng gì thị phút, mật bắt thẩm một một hay phụ chỗ có bác câu, Có làm bí quả một chút t ô thiếu thiếu người cũng như tên gặp được không muốn trả lời vấn đề đều là cười trừ chẳng qua là không nghĩ tới đi đến cửa thôn vậy mà gặp được vừa vặn theo trong nhà đi tới liêu quả phụ khi thấy liêu quả phụ trên người món đó bắt mắt đại hồng hoa quần áo lúc tô thiếu thiếu vô cùng may mắn chính mình không có nghe mẹ của nàng ý kiến nàng mở miệng trước tiếu tiếu ta là thật không nghĩ tới ngươi một cái sinh viên cũng sẽ tự hạ mình giá trị con người cùng ta đoạt cái mang theo hài từ người không vợ liêu thủy tiên đọc qua hai năm trường cấp ba tại trong thôn xem như rất cao bằng cấp bằng không thì cũng nói không xuất ra tự hạ mình giá trị con người như vậy từ cũng sẽ không đưa ra biết chữ điều kiện lúc bà mối từ trước tiên nghĩ đến nàng t ô tiếu tiếu vô tình ý cùng nàng vô nghĩa đối phương là tròn là dẹp còn không biết nàng thấy còn không định để ý đâu n g ư ơ i dùng cái đoạt chữ là không phải quá long trọng chút ta dù sao là nhàn rỗi không chuyện gì tùy t i ệ n tương tướng đi trước t ô thiếu tiếu nói xong trực tiếp lướt qua nàng đi lên phía trước nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân này nữ nhân đang lúc thần thương khẩu chiến rất không có ý nghĩa người lưu quả phụ thức giận đến lời nói đều nói không đi ra t ô thiếu thiếu không biết mình đã cây địch nhân người ta long trọng chuyện lạ đem nàng lúc kình địch nàng lại căn bản không có thanh người thả tải trong mắt loại này không sao cả thái độ nhưng thật ra là vũ nhục tính mạnh nhất phản kích l i ê u quả phụ có thể không khí ư đã đến quốc doanh tiệm cơm vẫn chưa tới chín giờ bà mối t ừ còn chưa tới trong tiệm cơm ngồi mấy cái khách nhân t ô thiếu thiếu không có nghe mẹ nàng mà nói đi mua cung tiêu xã mua đường ngược lại là bị quốc doanh tiệm cơm bánh bao lớn thèm ăn nước miếng cũng chảy ra nàng chỉ vào bánh bao không hăng hái tranh giành mặt đất nuốt nhổ nước miếng đồng chí cái này bánh bao bán thế nào lúc này thời điểm phục vụ viên cao cao tại thượng không có gì phục vụ ý thức nàng thấy tô thiếu thiếu y phục trên người nửa mới không xưa cũ đập vào miếng vá tuy nhiên lớn lên đẹp mắt nhưng liếc thấy ra là ở nông thôn nha đầu liền con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi hừ dưới cái này cần lương phiếu người có ư t ô thiếu thiếu có chút tiếc nuối nàng đại ca đại tàu có lương thực phiếu vé nhưng mẹ nàng không có cho nàng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng liêu quả phụ theo phía sau nàng đi qua còn cố ý đụng phải dưới cánh tay của nàng ba mặt đất thoáng một phát thanh lương thực phiếu vé cùng tiền vỗ vào trên quầy đến hai cái bánh bao lớn còn quay tới đối tô thiếu thiếu hừ lạnh mua không nổi liền đứng xa một chút tôi thiếu, thiếu lập tức nghĩ đến tài đại khí thô bốn chữ x ô n g nàng giơ ngón tay cái lên tự giác lôi qua một bên phục vụ viên bồ câu không mua thứ đồ vật liền nhanh đi ra ngoài đừng làm trở ngại những người khác lúc này thời điểm bà mối từ đã đến liếc nhìn ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ hàn thành cùng hắn bắt chuyện qua mới vẫy tay nói tiếu tiếu thủy tiên nơi đây Trường lúc này thời điểm quốc doanh tiệm cơm còn không bằng thế kỷ hai mươi một một cái quán ven đường tiểu điếm cũ nát suy bại vô số tấm vé đầu gỗ cái bàn cùng băng ghế cho không trượt thu gạch đất tường chỉ có cái kia dáng người cao ngất ngồi ở trong g ó c quân trang nam nhân như là điện ảnh màn ảnh truyền trận quanh mình hết thảy cho hóa hắn đã thành thời đại này ở bên trong rất mực đậm màu đậm một số Tô Tiếu Tiếu trước đuổi theo qua sao? Được chứng kiến hình hình thức thức một trên thuộc thời thanh trên ót, mà quân trang lên móc gài lại vừa chống đỡ tại ít hầu vị trí ít hầu theo nuốt tác truyền một Tô Tiếu Tiếu thấy môn, đời đuổi kiến cái cái, người đại nhiên gài lại miếng loại giờ gợi qua duy quân hầu hầu qua được độc đỡ động động, đó nước chưa chứng chỉ có có học còn chính chữ khắc móc chống hình hình nhân, hắn khí sao, vào bao nam vừa này này bốn lên vặn kém lẫm mà là vị cảm. nàng lần thứ nhất thấy một người nam nhân thanh cấm dục cùng gợi cảm kết hợp được cao như thế cấp người nam nhân này nhan giá chỉ có chút vượt quá tô thiếu thiếu ngoài ý liệu đời trước xem nam nhân cái đó cái đó đều bất mãn ý đời này đối với cái thân rõ ràng gặp được đỗi chuẩn nàng thẩm mỹ điểm tới lớn lên nam nhân thật sự là khó được hàn thành đáp ứng cho bà mối tiền lì xì không sai bà mối từ này sẽ hoa đều h ồ thẹn không bằng cái này đơn sinh ý cũng là nguyện nhất định phải có cái kia hàn đồng chí là như vậy ngươi không phải nói thời gian đang gấp ư Ta xong rồi thanh tô ra thôn tới một ta thành tương ra xong giòn ngươi muốn cầu nữ đồng chí cũng gọi tới đây gặp một lần, chờ ngươi chọn chúng ta sẽ giúp ngươi đi cầu hôn. Hàn thành nhăn đầu lông、mày. hắn là tương đối gấp nhưng gọi gặp giúp gấp rồi đi phù hợp chí chờ mày, cầu cầu đầu đối đây trọng là sẽ bà mối từ cho là hắn không hài lòng vội vàng còn nói cái này mấy cái không thích hợp cũng không có sao ngũ ra thôn bên kia cũng có mấy cái điều kiện phù hợp ngươi cũng có thể có thể buổi chiều lại tương tướng xem Liêu quả phụ b ư người hai cái bánh thon bao cây lắc lắc bờ eo thon bé bỏng lớn, eo l ớ giới t tô tiếu tiếu thẳng đi đến hàn thành từ bắt tự thiệu. qua xuống, chuyện đầu không đi đối diện ngồi xuống, không đợi bà mối từ nói đến Hàn nàng n g đã bà ư tốt hàn đồng chí ta là liêu thủy tiên năm nay hai mươi năm tuổi tốt nghiệp trung học tiên phu cùng ngươi giống nhau Cũng lưu à vĩ đại quân nhân, n h n không may, ba năm trước đây vì nước hy sinh, không có để lại nhất nhì bán g giải rất trước ta thích hy may đây có để vì sẽ lại nữ q â nhân n cũng vĩ đại, cũng biết quả â quân n không dễ dàng, cũng rất hy vọng có thể lại lúc một lần tàu rất có phận, có thể một tàu ta hy dễ có lúc c lại m thấy ta rất chúng duyên được có phụ ậ hậu n người phương lớn, người tránh người muốn cũng phù hợp mà nói, người. ta thể tốt thấy ta ta tùy thời có thể đi theo sau, có chiếu cố cho cảm có phù hợp h giúp đi Liệu p âu quả lo là về mà nói xong thành cái kia cái đĩa bánh bao thịt đầy đi qua ta ăn sáng xong từ thầm tử hàn đồng chí các ngươi ăn lưu quả phụ một phen tao thao tác thấy tô thiếu tiếu trợn mắt há hốc mồm thời đại này người không phải rất nội liễm rất hàm xúc đấy sao lưu thủy tiên như thế nào như vậy chủ động không hồ là đọc qua sách người nói chuyện lên đến cẩn thận có lý có cứ còn đặc biệt sẽ đến sự tình nàng thậm chí nghĩ thay hàn đồng chí lập tức đáp ứng nàng kình địch ta bà mối từ ho nhẹ hai cây hắng r ộ n g một cái hàn đồng chí đây là liêu đồng chí nàng tính cách chính là như vậy tùy thiện ngươi đừng trách móc nàng thế nhưng thôn chúng ta ở bên trong làm việc một tay hảo thủ ngươi hai cái hài từ giao cho nàng chiếu cố một điểm vấn đề đều không có bà mối từ cũng mặc kệ hai người phù hợp không thích hợp dù sao chỉ cần đã thành nàng hai bên đều có thể thu được bà mối tiền lì xì là được hàn thành nhìn không chớp mắt chỉ nhà nhạt quét mắt liêu quả phụ tay nói ra ngươi đi về trước đi Liêu quả p hàn ụ cưng chỗ, tải tại chỗ, đối b mối từ đưa mắt một liếc giả tử đưa qua một cái, ý à n g thành ự ỏ i biểu hiện được rất tốt、à? Bà mối tử d á g tươi cười tạp trụ, cười ỏ i người cái Hàn, Hàn đồng chí, người đây là ý gì? Là đồng còn đây gì? gì có ý vốn ấ n không rõ ràng lắm ư? Hàn thành đề rõ lắm ư? v không có ý định lại để cho nữ đồng chí khó chịu nổi nhất là trong tiệm cơm còn có những người khác hắn không biết bà mối từ vì sao phải t u y ể n người như vậy hơn địa phương nếu như sớm biết rõ nàng đồng thời ước mấy cái nữ đồng chí hắn khẳng định không đồng ý Không không không thích hợp, hàn thành nhìn không chấp mắt như nàng. mắt trước không có xem lưu quả, quả phụ mới mặc kệ nàng cái này môi cũng thất bại còn muốn bồi thường lên thịt của nàng bánh bao nghĩ khá lắm đâu đi ngang qua tô thiếu thiếu bên cạnh thân lại cố ý động phải nàng thoáng một phát hừ lạnh nói người ta khóe mắt cao đâu còn không đi chờ mất mặt sau thực cho rằng ta tô ra thôn nữ đồng chí xếp hàng chờ hắn chọn đâu tô thiếu thiếu cười mà không nói không cùng nàng không chấp n h ậ t nàng cảm giác cảm thấy hàn đồng chí đều có chương trình nàng không vội Đầu năm nay đến quốc xoanh cơm đóng quốc muốn kèm theo lưu quả phụ nếu tiếu tiếu mua năm nay xoanh camin, không cũng không tiệm cơm kèm theo phụ phải vì khí tô gói là vì sẽ bà á khoát cách cái n hiện tại lại mang không đi, đến bọn nhất h họ bao, b xa tại lại đi, đi rứt n ăn. đi Bà mối từ đối tô thiếu thiếu không ôm cái gì hy vọng hàn thành toàn bộ hành trình liền nhìn cũng không nhìn diễm lệ tài giỏi lưu quả phụ liếc canh x u ô n g quả nước cũng sẽ không làm việc tô thiếu thiếu đoán chừng càng không vào được mắt của hắn n còn xem ư. Bà mối từ hỏi hàn thành, không Cái chiều c kia buổi mối hỏi bà xem ư, từ ầ hàn thành đứng dậy nhìn xem tô thiếu thiếu hỏi muốn ăn thịt bánh bao tô thiếu thiếu nháy mắt có chút tình huống bên ngoài hàn thành đi đến quầy thu ngân trả tiền cùng cơm phiếu vé mua mấy cái bánh bao thịt đầu trở về đối tô thiếu thiếu nói ngồi xuống ăn đừng nói tô thiếu thiếu liền liền bào mối từ cũng vẻ mặt mộng tô thiếu thiếu đi qua ngồi xuống có người mời ăn thịt bánh bao tô thiếu thiếu tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí dù sao nàng đã nhanh m ộ ư ơ i ngày không có người qua vị thịt mới mẻ xuất hiện lớn nhỏ cỡ nắm tay còn bốc hơi nóng mập trắng bánh bao đó là tự nhiên hữu cơ lúa mì phấn phối hợp nuôi một năm trở lên không thức ăn ra xúc nuôi nấng chính tông đất thịt heo tô thiếu thiếu cắn một cái cũng không nỡ bỏ nuốt xuống cái này đây là cái gì thần tiên đồ ăn cũng qua ăn ngon đi à nha Bà mối từ cũng không ngốc nhiều như vậy, bánh bao bao nàng, nàng là Hàn Thành, mối một cầm một gặm. ngốc nhiều nói hai lời cái liền người lớn bao nhiêu? từ Ta cũng có của không như lớn khẳng định phần không lớn vậy lấy hàn thành hỏi cái miệng nhỏ ăn thịt bánh bao không nỡ bỏ nuốt nữ đồng chí ta là tô thiếu thiếu hai mươi ba tuổi qua hết năm hai mươi b ố đây chính là đến từ không dễ bánh bao thịt tô thiếu thiếu ăn được rất chậm rất chân thành hàn thành nhìn không ra tô thiếu thiếu đã hai mươi ba tuổi cho rằng nàng tối đa hai mươi tuổi vốn là còn muốn quá nhỏ chút hai mươi ba tuổi ngược lại là phù hợp đọc qua sách thư hàn thành lại hỏi tô thiếu thiếu gật gật đầu đọc qua vài năm sách hàn thành để ý chiếu cố hai cái hài t ử tô thiếu thiếu rút sạch liếc mắt nhìn đối diện nam đồng chí cái kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú nhớ tới bà mối từ đã từng nói qua hắn có hai đứa con trai một cái năm tuổi một cái hai tuổi không đến theo hắn cái này tướng mạo đến lớn lên lời nói hắn hai cái đứa con yêu chẳng phải là so thịt này bánh bao còn nảy sinh tô thiếu thiếu gật gật đầu không để ý ta rất ưa thích t i ể u hài t ử Chi tiết xem nàng h phẩm kỳ thật liêu quả phụ cùng, tô thiếu thiếu theo â n cùng kỳ tô tiếu tiếu lưu quả v o cửa bắt đầu h phẩm đã cao thấp lập phán. Hàn thành h â n n lập đã cao k ô muốn qua tiếu tiếu n tô c ũ giáo là hắn thân cận đ ố tượng. Nàng g i dục rất tốt không kiêu ngạo cũng không hèn mọn bị sạc âm thanh cũng chỉ là cười l ù i qua một bên cũng không phải nhu nhược nhìn bộ dáng của nàng chỉ là đơn thuần không muốn cùng đối phương không chấp nhận làn da của nàng rất trắng càng giống là trong thành cô nương cho nên hàn thành căn bản không có hướng thân cận đối tượng phương diện kia muốn hàn thành chính mình mang theo hai cái hài t ử không có mong muốn có thể tìm thật tốt đối tượng lưu quả phụ quá sẽ đến sự tình cho dù không có tô thiếu thiếu đối đầu so với hắn cũng không có thể mang người như vậy quay về bộ đội tô thiếu thiếu như vậy chân thật vượt qua hắn mong muốn rất nhiều nếu như cha mẹ ngươi đồng ý xả xong chứ có thể lập tức theo ta đi ư hàn thành lại hỏi tô thiếu thiếu đã tiêu diệt một cái túi lớn từ thập phần thỏa mãn nàng gật gật đầu cũng được lập tức đi cũng có thể cô gái này đồng chí cuống họng mềm tính tình cũng mềm vẻ mặt rất tốt khi dễ bộ dạng hàn thành thanh âm cũng đi theo nhu hòa xuống người có cái gì muốn hỏi ta sao của ta t ô thiếu thiếu chăm chú suy nghĩ dưới chân thành hỏi đi theo ngươi nuôi cơm ư bao ăn no ư có t h ể ăn được thịt ư g ả hán g ả hán mặc quần áo ăn cơm tại nơi này đầu năm thế nhưng hạng nhất đại sự hàn thành hiếm thấy cong khóe môi móc gài đỡ đòn yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái quản có thể t ô thiếu thiếu nói vậy không có vấn đề nhưng là ngươi hay là muốn cùng ta quay về chuyến ra chương cầu cha mẹ ta đồng ý mới có thể bà mối t i tuyệt đối không nghĩ tới cũng liền ăn bánh bao thịt công phu hai người liền biến thành Đối đao đao đao mối diện liêu quả phụ mắt phi giao trái tim từng đao từng đao hướng bên này ném, bà mối từ giao trái tim quét ngang, quả quét phụ mắt từ ư ớ bà r chương năm Tô Tiếu Tiếu thở từ tuổi thể thể thể Tô Tiếu Tiếu gật gật đầu. Là chết qua một hồi thanh hô không không không dài cái mối cái nói cái nói nồi, hồi ngươi nói. đầu nguyên đầu. qua như chẳng chủ nhưng chỉ danh dù này là à, ràng là là nàng Là mà óc có có Mặc có cõng, cũng bằng vũng lớn nên, vậy gì gì để sợ lẽ ư. rõ ý không để ý hàn thành lắc đầu cắt ngang nàng về sau đừng ngu như vậy là được rồi hàn thành kỳ thật nhẹ nhàng thở ra phản ứng đầu tiên là khó trách làn da như vậy bạch nguyên lai không thương xuống đất làm việc hắn vốn là còn cảm thấy tốt như vậy nữ đồng chí rõ ràng chịu cùng hắn cái này mang theo hai cái hài từ người không vợ thân cận lòng có luôn luôn như vậy chút không nỡ hiện tại ngược lại an tâm m Tô thiếu tiếu, không không chính là nguyên chủ, rồi, đi à, dù sao việc nói nguyên nàng ngốc ngốc này cũng nói không rõ ràng là à, được rõ l dù sao ắ Nàng xem trên mặt bàn còn bánh bánh Hàn Thành ta có thể mang một cái về nhà cho ta mẹ nếm vào xem mặt mấy một mẹ thịt thịt ta thể ta thử. bao bao có cây chỉ có cái cho hỏi về lý ngọc phượng đối với nàng rất tốt có thứ tốt tô thiếu thiếu trước tiên nghĩ đến lý ngọc phượng hàn thành hơi hơi điểm hạ có thể bà mối t ừ còn không hết hy vọng có cảm giác nấu chín vịt muốn bay cảm giác tô thiếu thiếu vốn là nàng kéo qua cho đủ số dù sao cái này đơn sinh ý nàng nguyện nhất định phải có nhưng hàn thành thật sự chọn chúng tô thiếu thiếu nàng lại luôn không cam lòng dù sao tô ra cha mẹ không hài lòng nhà gái có cho hay không bà mối tiền lì xì cũng không biết liêu quả phụ có tiếng phong tao trong thôn nam nhân cái nào không thích cái nào đã gặp nàng không nhiều lắm xem hai mắt huống hồ nàng lại có thể làm việc lại sẽ đến sự tình nếu không phải khóe mắt nàng cao không muốn g ả nông thôn tô ra thôn thanh đầu tiểu hòa cũng đứng xếp hàng muốn kết hôn đâu cái này hàn thành làm sao sẽ chọn chúng ôn nhu yếu ớt tô thiếu thiếu đâu lấy trở về lúc thiếu nãi nãi nuôi dưỡng sao tan tầm còn phải càn ra vụ không được mệt chết hắn a Hàn đồng chí đồng tôi a nhắc nhở n g ư thiếu thiếu tính tình lại hào cũng bị cái này bằng mối từ khiến cho không còn cách nào khác Từ thầm từ, mẹ ta trước ta cho hào hào học h mẹ mới kia k bài, là để ô người cho, ta hảo hảo bài, cho ta xuống đất làm việc, cái cháu chỉ cán nhà nhiều hai không thế hội trong nào trong ta đất trai, đều là ta một tay nuôi lớn, ta sau xuống đều nuôi ruộng sống, lớn, bên n g làm là là về sao có thể nói ta có nói thể mỗi ộ t chút cũng mặc Người m kệ đâu. Người mỗi ngày ngồi s ổ m cửa nhà ta miệng chằm chằm vào ta sao nấu cơm mất sạch cho gà ăn mang hài từ không tính sống ư căn c ư nguyên chủ trí nhớ tô thiếu thiếu là không thế nào xuống đất làm việc đó là bởi vì đều tại trong nhà mang hai cái cháu trai còn thuận tiện dẫn bọn hắn đọc sách biết chữ trong nhà sống nàng thế nhưng làm không ít nấu cơm cũng là cùng mẹ nàng nàng t à u từ quay quay để làm sao có thể nói thủ công nghiệp không tính sống đâu cái này cùng nhà ra rãnh thế thì hai mươi một toàn chức mụ mụ người đối diện ở bên trong không có cống hiến giống nhau cũng rất khí bà mối tư suy một tiếng vậy coi như cái gì sống chúng ta tô ra thôn nữ nhân nào không phải sau khi tan việc làm tiếp những chuyện lặt vặt này hàn thành không muốn ở chỗ này nhiều lời trở về câu nhà của ta không có mặt đất không cần trồng trọt có thể làm cơm mang h ả o hài từ là được tô đồng chí rất phù hợp bà mối từ đành phải im lặng nàng còn có thể nói cái gì đó liêu quả phụ nghe đến đó không cam tâm nữa cũng chỉ có thể chừng tô thiếu thiếu liếc lắc lắc bờ eo thon bé bỏng rời đi hàn thành trực tiếp rút mở lớn đoàn kết cho bà mối tự phiền toái từ t h ầ m tử ta không rõ ràng lắm tô ra thôn kết hôn quá trình đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi bà mối tự thò tay tiếp nhận không n g ớ t lời nói không phiền toái không phiền toái tay kia đều là run đây chính là đại đoàn kết a nàng làm bà mai nhiều năm như vậy hay là lần thứ nhất thu được nặng như vậy tạ lễ cái này hàn đồng chí cũng quá xa hoa đi à nha Tô gia thôn thành một gia đây ô không không không thôn điều kiện thích hợp nữ. Đồng chí cũng không buông i cái khối tiền sai, khối tiền nhiều, mối phải liền gia điều kiện có cho cho cũng có, thích chí cũng thể một thành rất thì từ nhất tha. hàn định hợp đáp ứng bằng nguyện ngũ nữ đồng sẽ sẽ bà đã đ chính là so l ư u quả phụ đáp ứng ba khối tiền còn nhiều thêm hai khối đâu xem ra hàn đồng chí đối tô thiếu thiếu rất hài lòng a bà mối từ duy nhất oán niệm cũng không có cười đến thấy răng không thấy mắt hàn đồng chí ngươi yên tâm tôi a sẽ cùng ế u thiếu thiếu, thiếu thiếu tốt n ư vậy, đây khuê nữ ta đ trước một c h u y n tô Tô t ra chào hỏi. i ế tiếu khóe miệng co quắp s u ố t bà mối t ừ cái này k i ế n phong sử đà đi với bột mặc áo cà xa đi với ma mặc áo giấy bản lĩnh nàng lại học cái mười năm s ợ cũng chỉ có thể nhìn qua kia bóng lưng hàn thành gật đầu đã làm phiền ngươi bà mối từ không phiền trước o toái á cái tán i phiền toái, ta sẽ giúp ngươi nói vài lời lời kia tiếu tiếu ngươi lại không hữu ích hàn chí ấn tượng yên yên cùng đồng gỗ ta tốt tâm tâm một t sẽ lưu ò chuyện. Bà mối từ t r khi đi còn theo trên mặt bàn như ý đi một cái bánh bao thịt tô thiếu thiếu cũng thật sự là rất im lặng đổi lại góc độ xem thời đại này t i ể u thị dân chân thật sinh động hàn thành cũng đi theo đứng dậy rõ ràng đi mua bánh bao thịt không bao lâu tô thiếu thiếu thấy hắn cầm một cái h ộ p cơm trở về rõ ràng còn có thể cùng phục vụ viên mượn đến cả mên cũng không biết là chiếm được mặt tiện nghi hay là cái kia thân quân trang tiện nghi cho ngươi hàn thành đưa cho tô thiếu thiếu a cho nàng hàn thành đem cơm hộp nhét vào tô thiếu thiếu trong ngực tô thiếu thiếu lắc đầu liên tục không cần không cần ta lấy một cái cho ta mẹ nếm thử là được cho ngươi cháu trai cũng nếm thử hàn thành nói tôi t h ế u thiếu đây mới thiếu c t đại khí thô. Về sau đi đói khí không thô. theo hắn, Về sau có lẽ n nha. đi i à h Tô t ế Tiếu nghĩ nghĩ hỏi hắn n g ư ờ i tiểu hài từ ở chỗ này ư nhắc tới nhi tử hàn thành không khỏi nhăn dưới lông mày lắc đầu nói ở thành phố tô thiếu thiếu như vậy à lúc nào có thể nhìn thấy bọn hắn tô thiếu thiếu còn muốn sớm chút nhìn thấy manh nhãi con nhìn xem được không ở chung các loại xả xong c h ứ xong xuôi rượu thời điểm ra đi thuận tiện đón chúng ta đi trước cung tiêu xã mua ít đồ xế chiều đi bái phòng cha mẹ ngươi lại thương lượng một chút kết hôn chi tiết hàn thành lời nói ra kinh người Tô Tiếu Tiếu mặt khó có thể tin cảm giác mình khả năng muốn một lần nữa thấy chứng thoáng một phát thời giác muốn vẻ cảm mình khó khả chứng có năng lần nữa đây ạ i này hôn trình. kết quá đ là lập đối với hết thân có thể lập tức có không é o c ứ n nhận nhập động phòng g h Đi tiết tấu ư. Đi à, đây k phải cái thích hợp phong hoa tuyết nguyệt đích niên h đại tình yêu tại cái gì thời đại đều là xa xỉ phẩm đừng nói đời này cho dù đời trước tô thiếu thiếu cũng không có hy vọng xa vời qua tình yêu hắn vội vã lấy cái lão bà trở về chiếu cố hài tử nàng muốn ngăn chặn ông dung miệng mồm mọi người tìm tham ăn no bụng mặc ấm cơm bầu gánh ly khai nông thôn coi như là một hồi cùng có lợi cùng có lợi hôn nhân tạm thời mà nói người khác không sai còn rất dài được như vậy cảnh đẹp ý vui đã rất khó được về phần những thứ khác sau này hãy nói a chương sáu hàn thành tuyển tái giá tất cả suy tính đều là dùng hai đứa con trai làm đại tiền đề lớn lên hợp hắn mắt duyên tính cách không có quá lớn chỗ thiếu hụt có thể mang tốt hai đứa con trai có thể Liêu loại lớn lên lấy là tiên người như vậy mang ra ngoài hài với nhiêu tiếu tiếu hài vui giác cái đại tiện nghi tiếp cái mẫu huống thủy tử tốt tô tính tình thích hợp nhất mang tử, thành nhặt như chỉ không hắn sạch hòa hợp hồ hàn mình chính là nàng cha vậy này mang dưỡng ôn mang còn mừng, nàng đóng. được cảm mẹ ra bao kia so sở sẽ sẽ kế hai người đi công tiêu xã mua không ít kẹo bánh bích quy với tư cách bàn tay lễ quay về tô ra thôn trên đường hai người trước sau cách có một gạo khoảng cách cũng không thế nào nói chuyện trên đường gặp phải xã viên còn có thể bị trêu chọc một câu ơ thiếu thiếu đây là phối hợp nữa à cứ như vậy lúng ta lúng túng mà đi tô thiếu thiếu cũng không phải như thế nào xấu hổ nàng từ lúc công tiêu xã hàn thành mua xong đơn liền từ chỗ của hắn như ý đi một chút đại bạch thỏ s ữ a đường ước lượng trong túi áo vừa ăn vừa nhìn phong cảnh không biết nhiều mãn nguyện tô thiếu thiếu biết rõ hàn thành rất cao hiện tại lên một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng một đôi so nàng mới phát hiện hàn thành khả năng so nàng trong tưởng tượng cao hơn hàn thành người rất cao aaaa i i tô thiếu thiếu tâm huyết dâng chào hỏi câu hàn thành đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại hãm không được xe tô thiếu thiếu thiếu chút nữa đụng vào nàng sờ sờ chóp mũi đi đến hắn bên cạnh thân đi một m tám mươi năm hàn thành nói hai đời cũng không có vừa được một m sáu t ô thiếu thiếu thừa nhận chính mình ghen ghét rõ ràng so nàng cao nhiều như vậy khó trách cao mất giống như t i ể u bạch dương tựa như hàn thành tròng mắt xem nàng phiết hạ miệng nhìn ra nàng có lẽ vượt qua bất quá một m sáu cũng liền không có có qua có lại hỏi nàng thân cao quay người tiếp tục đi lên phía trước như vậy nửa đời không quen hai người trở lại lão tô ra những người lớn còn không có tan tầm sáu tuổi cháu nhỏ tiểu bảo tan học trở về trong tay dẫn theo một túi con run đại thật xa liền cô cô cô cô mặt đất hô không ngừng hàn thành đánh giá sân nhỏ lão tô ra sân nhỏ rất lớn tuy nói là gạch đất đất phòng ở cũng là thu thập đến gần có điều trên mặt đất cũng sạch sẽ không có trên đường đi phân gà lạn lá cải những vật kia nhìn ra được nhà này nữ chủ nhân rất chịu khó t ô thiếu thiếu mời đến hàn thành ngồi xuống tiểu bảo hãy cùng một cái pháo cỡ nhỏ tựa như vọt vào tiểu ra hỏa giọng cũng đặc biệt lớn cô cô ta cũng nhìn thấy đây là dượng ư tất cả mọi người đang nói cô cô muốn đi cho người khác lúc mẹ kế có thật không vậy trong thôn không có cũng không có cái gì giải trí cái rắm đại chút sự tình đều có thể trở thành xã viên trà dư tử hậu đề tài nói chuyện qua không được một hồi liền mọi người đều biết sáu t u ổ i tiểu bằng hữu tối hôm qua đại nhân thảo luận thời điểm cái hiểu cái không hôm nay quay về trường học đã bị đồng học vây quanh hỏi han còn có cái gì không biết hàn thành thản nhiên nhìn liếc lớn hơn mình nhi tử lớn hơn không được bao nhiêu mạch suy nghĩ rõ ràng tiểu gia h ỏ a tiểu gia h ỏ a phơi nắng rất hắc nhưng rất khỏe mạnh hai con mắt đặc biệt có thần nghĩ lại chính mình nhi tử phiền muộn được lập tức không muốn nói chuyện t ô thiếu thiếu ngồi xổm nhéo nhéo tiểu ra hòa mặt tiểu bằng hiệu chức trách là muốn h ả o h ả o đọc sách h ả o h ả o lớn lên không nên như vậy bát quái tranh thủ thời gian đi uy ngươi tiểu gà mái ngày mai có hay không chứng ăn liền nhìn ngươi tiểu bảo nghiêng đầu lướt mắt nhìn hàn thành đại khái là bị trên người hắn quân trang c h ấ n nhiếp mờ to hai mắt cao thấp g i ò xét sau đó biễu môi nói thầm được rồi cái này d ư ỡ n g vẫn có rất hình nói xong thanh túi sách hướng tôi t ế u thiếu trong ngực một nhét chính mình mang theo trên đường đào con run đi uy tiểu gà mái tôi t h ế u thiếu khi hắn sau lưng hô cho lưng ăn xong sau gà thiếu ớ i đây ăn t ị t t bánh bao. thấy t hàn thành chằm c h ầ m vào tiểu bảo xem giải thích nói ta nhị ca nhi từ tiểu bảo năm nay sáu tuổi mới vừa lên học trước lớp con của ngươi cùng hắn không sai biệt lắm đại a tô thiếu thiếu vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu về con của hắn tình huống cha của nàng mẹ nhị ca nhị thầu cùng đã hẹn ở tựa như đồng thời trở về vào cửa liền trực câu câu chằm chằm vào hàn thành xem nhị thầu trương xuân anh hít sâu một hơi đây là cô r a cũng q u á tuấn một chút a lý ngọc phượng giật dưới cánh tay của nàng mười hoa còn không có n h é t lên nói nhăng gì đấy nhanh nấu cơm đi trương xuân anh bĩu môi hôm nay đến phiên t i ế u t i ế u nấu cơm tô thiếu, thiếu đi qua cha mẹ nhị ca nhị t ẩ u ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát đây là hàn thành sau đó lại phân biệt cho hàn thành giới thiệu một lần gia nhân hàn thành lễ phép bắt chuyện qua này tiểu học toàn cấp gà mái tắm tay pháo cỡ nhỏ vọt vào cô cô cô cô, cô bánh bao thịt đâu t ô thiếu thiếu theo hàn thành mang tới đồ vật ở bên trong tìm được cà mên đưa cho hắn người ăn một cái những thứ khác phân cho nãi nãi bọn hắn tiểu gia hòa gật gật đầu chính mình cầm một cái bánh bao thịt để một bên chăm chú đếm xong bánh bao lại bắt đầu mấy người đầu đếm xong con mắt lại đinh mặt đất sáng ngời bắt đầu phân phối bánh bao t i ể u bảo một cái da da nãi nãi một người một cái cha mẹ một người nửa cái dượng cô cô một người nửa cái tổng cộng năm cái bao lớn từ lập tức bị t i ể u bảo phân phối được rõ ràng không công tô thiếu, thiếu xoa xoa đầu của hắn cười nói cô cô cùng hàn đồng chí đã ăn rồi các ngươi một người một cái lý ngọc phượng vẫn chờ cùng hàn thành nói chính sự đâu lại để cho nhi t ử thanh quấy dối cháu trai mang đi ra ngoài chơi tiểu bảo trong tay cầm lấy c â y bánh bao lớn chính mình cắn một cái vẫn không quên này cha hắn ăn một miếng hàn thành nghĩ thầm tô ra người thực hội giáo hài từ thông minh lại không hộ ăn tô thiếu thiếu đã từng nói qua trong nhà hai cái cháu trai đều là nàng một tay nuôi lớn đại khái là cha mẹ đem nàng dạy thật tốt nàng dạy dỗ hài từ tự nhiên không kém Hàn trương h h chút chờ mong, không biết mình Nhi Thử có thể hay không cũng có thể bị nàng dạy thành như Phượng à nàng tài n mong, cũng Ngọc con năng bắt biết bị bộc t đầu để có có có cố cho gái lại dạy vậy. Lý lộ ý ù nghệ, liền nói, làm đối với tô Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu đi, làm cơm, xuân anh đi thủ. Tô xuân anh nhanh tay lẹ mắt bắt cái bánh bao lớn cũng mặc kệ lý ngọc phượng chừng nàng nhi t ử phân phối xong không sai gì nhỏ cũng nói một người một cái nàng cảm thấy mỹ mãn cắn một cái mới đi theo tô t i ế u t i ế u đi ra ngoài Trong phòng khách lập còn lại, tô r o n phòng còn g lập khách tức lại t ra cha ba quan trang cao cùng chính cũng hàn thành ba người. Hàn thành ngũ quan tuấn lãng, chính khí lẫm nhiên, một thân nhung trang không kêu ngạo cũng không hèn như mẹ lẫm một mọn người. ngũ Tuấn lãng, ngạo dáng người cao mất ngồi như lòng. mất Tô kêu vệ dân cùng cảm giác áp lực nghĩ thầm t i ể u tử này hoàn toàn chính xác qua tuấn một chút thân hình cao lớn không nói dung mạo so trong thành đến thanh niên trí thức còn tuấn cũng khó trách bà mối từ sáng sớm trở về báo tin nói khuê nữ liếp chọn chúng còn nói hàn thành thật tốt thật tốt t ô vệ dân hắn giọng một cái mới nói c á c h kia hàn đồng chí tình huống của ngươi bà mối t ừ theo chúng ta nói cái đại khái thẳng thắn nói chúng ta đối với ngươi cá nhân không có ý kiến gì cũng tôn trọng quân nhân đồng chí nhưng là với tư cách cha mẹ cho dù cùng một điểm khổ t u y ệ t không nguyện ý lại để cho con gái làm cho người ta ra sản mẹ kế nhà của chúng ta t u y nghèo ngược lại là không có lại để cho thiếu thiếu đã làm cái gì việc nặng chúng ta là cảm thấy điều kiện của ngươi cũng không tệ lắm cho nên mới đáp ứng lại để cho thiếu thiếu đi gặp một lần ngươi hàn thành gật gật đầu bá phụ xin yên tâm người nói ta cũng minh bạch tiền lương của ta cũng không tệ lắm tô đồng chí đi theo ta cái khác nói ta cam đoan có thể làm cho nàng ăn no mặc ấm càng sẽ không làm cho nàng trọng lượng khô sống chính là muốn vất vả nàng giúp ta mang hai cái hài t ử ta con lớn nhất qua hết năm có thể đưa đi đến trường tiểu nhi từ mới một tuổi điểm hơn hoàn toàn chính xác muốn tốn nhiều điểm tâm thư Tô ra người c huống o theo hàn thành cảm giác rất chân thật theo nhỏ tiến sân rất bắt cảm giác đ ầ hắn thấy thoải đã cảm thấy rất thoải mái, rất v là còn n k h ô có n hồ ư được người. vậy thấy không không không phải không thể hài chung, hàn thành mình thích hợp hơn Huống h tô tô cùng cũng nữa giác cảm tiếu tiếu cái tiếu tiếu tử tìm một ở so xem trong nhà của nàng không có những thứ ngổn ngang kia chuyện hư hỏng kết hôn là hai cái gia đình sự tình điểm này hàn thành thấu hiểu rất rõ vợ đã chết tính cách nóng này cũng không tính toán tốt mẹ nàng ra chính là trên đất lông gà chuyện hư hỏng một đống lớn hàn thành chứng kiến t ô thiếu thiếu tính cách liền suy đoán gia đình của nàng bầu không khí không sai quả nhiên cũng như hắn sở liệu ngoại trừ mang theo hai cái h à i từ điểm này bên ngoài tô ra cha mẹ đối hàn thành hay là rất hài lòng nhưng nói thật hàn thành nhân phẩm như vậy thướng bảo nếu không phải mang theo hai cái h à i từ cũng sẽ không chạy đến nông thôn tìm đến tái giá thế sự làm sao có thể cố gắng hết sức như người ý điểm này tô ra cha mẹ cũng minh bạch đã qua tô ra cha mẹ cửa ải này hôn sự cơ bản xem như đã định đợi đến lúc đậm đặc dầu xích tương thịt kho tàu lên bàn hàn thành liền thật sự không phải tô thiếu thiếu không thể cái này so với hắn tại quốc doanh tiệm cơm nếm qua tất cả thịt kho tàu đều tốt hơn ăn đọc qua sách lớn lên tốt đối tiểu hài từ có kiên nhẫn mấu chốt là còn có một tay so quốc doanh tiệm cơm đầu bếp khá tốt tốt trù nghệ hàn thành thiệt tình cảm giác mình nhặt được bảo cho dù không mang hai cái hài từ tốt như vậy cô nương xứng hắn cũng là dư sài ăn ngon như vậy thịt kho tàu lên bàn tô ra người cũng là không đoạt mỗi người cũng chỉ là kẹp trước mặt mình cái kia một khối địa phương cùng phân phối song tựa như kỳ thật nhìn ra được bọn hắn rất thèm thịt nhưng chính là liền tiểu bảo đều là đại nhân cho hắn kẹp một khối hắn liền ăn một khối giống như biết rõ những người lớn cũng tăng cường hắn ít ai cũng sẽ không ít cái kia một phần ăn được có thể thơm Trên thực tế Lý Ngọc vừa ý đau nhất hư mất trọn thịt Thành thể thịt thịt ta Thành tới, ta thế trong tâm tốt khuê yêm lên nhiên chiêu Ngọc Phượng vẹn 2 cân hơn thịt A, lại để cho cái này phá sản、khuê、nữ dừng lại cho nấu, nếu không Hàn ăn nàng đứng ăn bỗng Nhưng nghĩ đến người Hàn mang người cũng nên nghĩ như thế, trong nội hư cho phá cho phải hào hào phải chịu cái cơm, có được Lý lại lại lưu lại là là vừa vài vừa đau A, để đem đâu. đãi đấy, điểm. mới một sau khi ăn xong hàn thành dưới sự đề nghị buổi trưa mang tô thiếu thiếu đi cục dân chính lĩnh chứng thanh tô ra cha mẹ sợ hãi kêu lên một cái t h a n h tô vệ dân cho cả sẽ không không phải hàn đồng chí người buổi sáng mới cùng nhà chúng ta t i ế u t i ế u nhận thức buổi chiều phải đi kéo chứng nhận có phải hay không quá sốt ruột một chút người ít nhất phải về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút đi c á c h quá trình nhà của n g ư ờ i t r ư ở n g bối cũng có thể tới trước cầu hôn không phải tìm lượt toàn bộ thế giới cũng không ai như vậy kết hôn à. tiểu tử này người không sai nhưng làm việc cũng quá không nói đạo lý một chút hàn thành ta cũng không gạt bọn hắn ăn ngay nói thật bá phụ bá mẫu thực không dám đấu diếm cha mẹ của ta vì nước hy sinh sau thanh ta gửi gắm cho cha mẹ nuôi nhưng không có ở nhà bọn họ ở bao lâu ta liền thi đậu trường quân đội ly khai về sau ta dưỡng phụ qua đời trong nhà chỉ còn lại một cái dưỡng mẫu nàng có hai cái con ruột lúc trước nuôi dưỡng ca thời điểm tựu bất đồng ý nghiêm trình mà nói cũng coi như không được nuôi dưỡng qua ta chính là chiếm được cái danh phận Trước mắt ta tử tại nàng chỗ đó. Nàng đối với ta tử tốt ngày nghỉ của ta chỉ còn lại 5 ngày, ngoại trừ trên đường thời dưỡng đường với cái còn chỗ cũng của chỉ còn chỉ còn phải quay về giảm hai gian, hài hài không nghỉ đánh nuôi đối lại ngoại lại nàng nàng ngày ngày, ngày, đó, đầy đầy bà mối từ theo chân bọn họ đã từng nói qua nhà trai rất gấp nhưng tô gia cha mẹ không nghĩ tới gấp đến cái này phân t h ư ở n g tô vệ dân lông mày nhàu được có thể kẹp con ruồi chết người đây cũng quá nóng nảy chúng ta cái gì cũng không chuẩn chuẩn bị a Tô trước hết tiếu tiếu trước tử tháng tử, thêm trở không hôn chấn cái cho cùng chờ hoa nghị, hắn hải hải muốn mang kia qua đề để đi về sự lý ạ i xử l Cái ngọc à y vãn nhất n h k ô thích ứng còn có thể thành không phải. Hàn thành lông mày nhảy dựng còn ý định còn có còn ứng lông dựng n g đổi đổi đâu. ý ý ý Lý mày phượng đập nhi từ một trường chừng mắt hắn nghĩ gì thế cho ngươi muội muội vô danh không có phân cùng người ta đi người ta nhìn ngươi thế nào muội muội đem ngươi muội muội trở thành người nào Có cậy ca ca có đích chính cũng được. mực cả cha, chí cho nhắc nói nói, người như không đáng tin ca ca đừng tháng, danh không phần ngày không không thiếu thiếu nói, mẹ, hàn đồng ngày thân. ư, hai hai tiếu tiếu mai mối tới tham vậy vô tô để Một từ sao dự là bà mẹ, sẽ dù sao cũng là muốn lập gia đình hai đời cộng lại cũng liền chứng kiến như vậy một cái thuận mắt nàng cũng không muốn lại đi thân cận hàn thành người thật sự không tệ bánh bao lớn tăng cường nàng mới vừa rồi còn cho nàng kẹp thịt kho tàu kia mà về sau đối với nàng khẳng định cũng sẽ không tranh lệch Mang móc ra vốn thân cận hàn thành theo trong bọc móc ra 600 khối tiền nhét theo theo hộ khẩu khối vào bọc lý ngọc phượng t r o nhìn g tay, tiền đây là tiền biếu, n lễ sự t h cha mẹ nhìn mời mẹ xem xử lý, buổi chiều trong a tay sáu trói đại đoàn kết lập tức trợn mắt há hốc mồm đầu năm nay tám mươi tám tối đa một trăm tám mươi tám tiền biếu cũng đã rất không tồi đây là sáu trăm khối Hàn đồng chương bảy các loại hàn thành đem sổ hộ khẩu cũng lấy ra tô ra cha mẹ mới biết được hắn lần này thân cận chuẩn bị được có bao nhiêu sung túc lý ngọc phượng trên tay sáu trói đại đoàn kết hãy cùng sáu cái phòng tay c ủ a mài tựa như nhận cũng không được mà không nhận cũng không được tô vệ dân đem tiền nhét quay về cho hàn thành sụ mặt nói ngươi làm cái gì vậy chúng ta là gà con gái cũng không phải bán con gái tiền cũng cho chúng ta các ngươi còn qua bất quá cuộc sống chúng ta cái này không có như vậy cho xính lễ chúng ta có thể cho thiếu thiếu đồ cưới không nhiều lắm n g ư ơ i mang thiếu thiếu đi mua nàng cần đồ vật cho cái tâm ý là được cái này hàn thành vừa nhìn vừa bao cũng chưa tính còn thanh trong túi áo cũng móc ra ngoài sinh ra cái này thật là làm cho tô vệ dân đã vui mừng vừa lo hàn thành tiêu tiền như nước không có điểm số khuê nữ lại không có lúc qua ra hai cân hơn thịt cũng dám dừng lại nấu ăn hai người này cùng một chỗ còn không biết như thế nào sống đâu hàn thành đem t i ề nói đầy đồng được. cần cần vậy trở tô tốt ta tới vật tỉnh, tất tiêu từ trong thành ra về, phiền bá bao bên các các phụ phải phải chí như không hôn chúng nhiêu không hôn chi Hàn của còn cả người nuôi dưỡng dàng, người người, n gì, mời mua dễ lễ làm là sự lý xử xong thẳng đi ra ngoài t ô thiếu thiếu cầm hộ khẩu vốn các loại hàn thành đi xa một điểm mới lặng lẽ nói cha mẹ hắn lấy r a tự cũng không thu hồi đi các ngươi cầm lấy a cái này tỏ vẻ hắn coi trọng ta về sau ta không thể tại các ngươi bên người t ậ n hiếu cũng không biết lúc nào mới có thể trở về một lần các ngươi đừng có lại như vậy tỉnh nên ăn được chút liền ăn được chút bây giờ tiền hiện tại hao phí mới đáng giá về sau không đáng giá các ngươi nhớ kỹ thân thể mới đúng cách mạng tiền vốn nhất là tiểu bảo đang tại vươn người thế đâu dinh dưỡng muốn cùng vượt trên mới được các ngươi ăn được chút thân thể mới có thể tốt mới có khí lực làm việc mới có thể lợi nhuận tiền nhiều hơn nghe ta được không nào t ô thiếu thiếu hai đời cũng không có đã kết hôn không biết cần bao nhiêu tiền cũng không biết nên đi cái gì quá trình nhưng là nàng biết rõ sáu trăm khối tại bây giờ là một số lớn khoản tiền lớn điều này đại biểu hàn thành coi trọng biểu hiện của mình nguyên chủ không có cơ hội hiếu thuận hai người đã đi mà nàng một lòng chỉ muốn rời đi nông thôn về sau hội nàng nghĩ biện pháp đối hàn thành cùng con của hắn tốt chút tiền ấy coi như nàng thay nguyên chủ cố gắng hết sức một điểm hiếu tâm a tô phụ tô mẫu nhìn xem nữ nhi bóng lưng đỏ mắt nhất là lý ngọc phượng che miệng lại mong nước mắt như thế nào cũng ngăn không được đương ra ta khuê nữ nhiều hiểu chuyện a ta một tay nuôi lớn ngoan khuê nữ a ta chỉ có cái này một cái khuê nữ ta không bỏ được nàng gà xa như vậy ô ô ô tô phụ, vỗ vỗ nở nở phụ lắc đầu càng nhiều hơn là vui mừng tô thiếu thiếu trước mang theo hàn thành đi tìm thôn ủy bí thư m ờ kết hôn thư giới thiệu Hàn thành trong lúc nhất thời trong váng lúc đã ầ u hoàn toàn đ quên muốn chính mình kết hôn xả chứng, muốn đánh trước kết xả đến á n h trước k t h ô báo cáo, đối thị ư ợ n còn g p ả i thông qua thẩm tra t chính qua r chuyện này. Đã đến Đã trấn h ị t hắn trước t i ê n cho bộ đội gọi điện thoại liên tục cam đoan tô thiếu thiếu ra đời thứ ba bần nông thẩm tra chính trị tuyệt đối không có vấn đề lại để cho bộ đội đặc biệt phê hắn trước xả chứng sau thẩm tra chính trị chính vì thiếu một ít không có chấn kinh cái c ầ m bộ đội dân công đoàn nhiều cái nữ đồng chí nhìn chúng hắn tổ chức bên này ý định qua hết năm liền cho hắn giải quyết cá nhân vấn đề không phải trở về dò xét cái thân ư như thế nào không hiểu nổi muốn dẫn cái con dâu đã trở về đâu hàn thành là bộ đội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thủ đô bên kia thủ trưởng cũng thập phần chú ý hắn làm sao có thể lại để cho hắn bất quá thẩm tra chính trị mang cái đối tượng trở về đâu đừng nói chính ủy lão sư trường liền cái thứ nhất không đồng ý hắn lập tức muốn thoái vị hàn thành là hắn xem trọng người nối nghiệp lý lịch của hắn bề ngoài phải sạch sẽ thanh bạch không được phép một điểm chỗ bẩn chính ủy cho tới bây giờ chưa thấy qua hàn thành như vậy không đáng tin cậy tức giận tới mức tiếp cầm lão sư trường áp hắn quà i điệu dập máy điện thoại của hắn tổ chức bên kia không đồng ý hàn thành cái này không biết nên như thế nào cùng tô thiếu thiếu giải thích mới tốt tôi ra người không biết quân hôn quá trình đã rõ ràng tỏ vẻ qua không xả chứng không cho tô thiếu thiếu cùng hắn đi bình thường thẩm tra chính trị quá trình ít thì hai tháng nhiều thì nửa năm còn hắn mang đi đã là lửa xém lông mày sự tình hắn cũng hận không thể lập tức mang theo tô thiếu thiếu cùng nhi tử đi lại lại để cho hắn đợi đến lúc lễ mừng năm mới đó là tuyệt đối không thể nào sự tình Tổ thiếu tiếu h dù sao k ô hôn hôn ngày mai trước xử lý rượu ta với ngươi đã đến bộ đội đã qua thẩm tra chính trị lại lĩnh chứng không việc gì đâu hàn thành kinh ngạc nhìn xem tô t i ế u t i ế u hắn không nghĩ tới tô t i ế u t i ế u như vậy thông tình đạt lý rõ ràng nguyện ý cùng hắn đi nhưng hàn thành vẫn có băn khoăn nhưng cha mẹ ngươi bên kia tô t i ế u t i ế u lắc đầu không có chuyện gì đâu bọn hắn nếu như hỏi ta liền ăn ngay nói thật không hỏi coi như xong sớm một chút muộn một chút lĩnh chứng không phải chuyện trọng yếu gì tô t i ế u t i ế u lệch ra lệch ra đầu người muốn là đối với ta không tốt hoặc là ta không thích ứng được quân tàu sinh hoạt ta vừa vặn có thể đổi ý đâu t ô thiếu thiếu nhưng thật ra là hay nói dỡn tại nơi này không có thư giới thiệu cũng nửa bước khó đi thời đại nàng nếu không đi theo hàn thành cũng chỉ có thể quay về tô gia thôn sau đó chờ bị tô gia thôn xã viên mở miệng một tiếng nước bọt chết đuối a hàn thành nhíu mày anh tuấn mặt rõ ràng không vui liền í t hầu cũng viết bất mãn nói như vậy không nên nói nữa người theo ta đi không thể đổi ý t ô thiếu thiếu phóc xì cười cười đồ ù dỡn với n g ư ờ i đâu như vậy chăm chú làm gì vậy đi thôi chúng ta đi thanh kết hôn cần đồ vật mua trước tốt bằng không thì ngày mai không kịp Ra trậu rõ ràng hai người tới quốc xoanh cửa dừa mua cục chính, quốc Lúc cưới chăn chút kết hôn. Đồ dùng đều là đặc cung, cần cung cấp có biêu bông người tới thời điểm đại đại đợi giấy mới đều hàng. hôn thẩm thẩm hôn hôn thú rõ ràng mới có thể này dùng ngăn dùng kết mặt tụ một kết áo là đỏ đỏ đồ sắm. hàn thành vì kết hôn làm đủ chuẩn bị công phu bảo của hắn hãy cùng run rồi à giấc mơ túi tựa như như thế nào cũng đào không hết đoán chừng là thanh tất cả tiền cùng ngân phiếu định mức cũng mang lên vì lấy nàng xem như đào của cải không thể không nói thời đại này nam nhân thật sự là thành thật ngươi đem tiền cũng cho ta cha mẹ ngươi còn có tiền sao t ô thiếu thiếu hỏi còn có cho ngươi cha mẹ xính lễ là ta tháng trước lập công tiền thường Cái này 7 ngày ngày n g hàn thành nói xong trực tiếp đem mình sổ tiết kiệm đưa cho tô thiếu thiếu những thứ này về sau cũng về ngươi trông coi lưu hảo hải tử về sau đến trường dùng tiền những thứ khác ngươi muốn như thế nào chi phối liền như thế nào chi phối tô đồng chí ta nhắc lại ngươi một lần một khi theo ta đi không thể đổi ý ta sẽ cố gắng hết sức ta có khả năng đối với ngươi tốt đối với ngươi cùng đối tổ chức giống nhau trung thành sẽ không phụ lòng ngươi Đời tôi r ư ớ c t t ế u thiếu thiếu thừa nhận giờ khắc này nàng bị hàn thành cảm động một cái chỉ nhận nhận thức một ngày không đến nam nhân nghiêng kia tất cả thanh có thể cho nàng cũng cho nàng không hề giữ lại hàn thành đồng chí tô thiếu thiếu đồng chí hy vọng n g ư ờ i vĩnh viễn nhớ kỹ đã nói hôm nay mà nói nói được thì làm được ta cũng tận ta có khả năng đối với n g ư ờ i cùng bọn nhỏ tốt người từng trải đều nói hôn nhân tựa như một cái manh hộp ngàn người ngàn mặt tại ngươi mở ra nó trước kia vĩnh viễn không biết bên trong là bộ dáng gì nữa tô thiếu, thiếu đời này quyết định dũng cảm một lần cố gắng đem hôn nhân biến thành mình muốn bộ dạng Tổ、đồng chương í ta tám đã có đội sản xuất khai kết hôn chứng minh rất nhiều thứ cũng có thể mua hàn thành sổ tiết kiệm ở bên trong là có mấy cái link nhưng là nàng không biết hải tử đến trường cần bao nhiêu tiền về sau còn phải lên đại học đâu cho nên vẫn là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm nguyên tắc mẹ nàng trong tay còn có kiện tồn tại đã nhiều năm hồng y phục loại này hồng y phục nàng tối đa kết hôn thời điểm mặc một lần nghĩ đến kết hôn cùng ngày sẽ mặc món đó quần áo đều không cần mua hàn thành khẳng định mặc quân trang cũng không cần mua những thứ khác sinh hoạt đồ dùng trên đường mang theo bất tiện đã đến địa phương lại mua a Bố phiếu vé c ũ nàng g không nhiều, cũng lượng kiện nhiều, hai nhân h liền quần đại tiểu mua áo số i từ q u ầ áo n ư như ợ c có lại là có thể mua vài món. Tiểu bảo đã lớn vài tiểu kiện quần áo mới món thể một h mua quần đều vậy n bảo áo đã k ô giải có, hoặc là mặc quần áo người xử, hoặc là quần n g ư ờ lớn là sửa, hoặc mặc đại b o áo quần nghĩ n cũ, đã g ợ lấy cho tiểu bảo mua một kiện. Nàng giải thích i kiện. giải ể u mua bảo một t Nàng hết lý ngọc phượng chỗ đó có kết hôn mặc hồng y phục liền hỏi hàn thành ta có thể dùng những thứ này bố phiếu vé cho t i ể u bảo mua bộ y phục ư hắn đã lớn như vậy còn không có xuyên qua quần áo mới hàn thành nghĩ thầm cái này cô cô đ ố i cháu trai là thật tốt nhớ tới con mình trên người quần áo rách nát con mắt sắc ảm đạm thoáng một phát ngược lại là không nói gì gật gật đầu cho ngươi chính là ngươi tùy ngươi như thế nào chi phối rốt cuộc đồng quần áo và trang sức k h ô tô thiếu tiếu lại hỏi hắn người hai đứa con trai mặc bao nhiêu quần áo hàn thành kinh ngạc thoáng một phát t ô thiếu thiếu còn nói đại ca của ta đại tẩu là công nhân các nàng có bố phiếu vé đại bảo xuyên qua quần áo mới sẽ không cho hắn mua cho tiểu bảo mua một kiện là được những thứ này bố phiếu vé có thể mua ba kiện tiểu hài từ quần áo hai n g ư ờ i nhi từ cùng tiểu bảo ba người một người một kiện vừa vặn coi như ta mượn hoa kính phật đưa cho bọn họ làm lễ gặp mặt n g ư ờ i cảm thấy thế nào hàn thành thật ì m một tái trong biết giá cái cầu c đó yêu là sâu nhìn xem tô thiếu thiếu càng tiếp xúc càng cảm thấy nàng như vậy thật sự tốt Hắn phát hiện hai lần này trở về mới phát hiện hai đứa cảm o áo sớm bị dưỡng cầm lấy đi cho áo cho nào n quần dưỡng mình thân cháu trai mặc. Mặc trên người đều là đánh mãn bổ đinh quần áo cũ. hắn vừa mới muốn nói cho mình nghi cũng mua một kiện, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, nhưng cũng đến. trai tốt trai tử một biết thế tô tiếu tiếu vừa mua đi mới lại chiếu cố mẫu cháu đều cầm sớm mặc, mặc mở bị bổ cũ, c lấy là là đã đến. Cảm ơn ngươi tô đồng chí hàn thành đôi mắt vô cùng sâu chăm chú chằm chằm vào một người xem thời điểm sẽ cho người một loại tình thâm chân thành ảo giác vậy đại khái chính là trong truyền thuyết tình thâm mắt t ô thiếu thiếu biết rõ trong lúc này dấu không phải cái gì khác với thâm ý phong hoa t u y ế t nguyệt nhưng vẫn xưa cũ nhịn không được xấu hổ nàng không có ý thứ từ biệt mặt làm bộ nhìn quần áo dùng ngươi bố phiếu vé cùng tiền của ngươi mua ngươi cảm ơn ta làm cái gì hàn thành thấp tiếng nói tóm lại cảm ơn cái khác cũng không có gì hay bán đến lúc đó cầm trên đường cũng là vướng víu gia quốc doanh thương trường bọn hắn lại đi công tiêu xã bằng vào kết hôn chứng minh mua không ít bánh kẹo cưới vui mừng bánh hạt dưa các loại những thứ khác tô g i a cha mẹ cũng sẽ chuẩn bị sẽ không có nhiều mua hàn thành mang thư đó đưa về tô g i a cơm tối không có ý định ở lại tô g i a ăn trực tiếp trở về trong huyện tiểu bảo được quần áo mới cao hứng được nhảy lên ba nhảy Muốn đều toàn bộ thôn như hắn lớn như không biết bộ hài tử rõ là vậy cô cô cô cô, cô, cô ngươi là đệ nhất thiên hạ tốt cô cô lý ngọc phượng đối cái này thiếu tâm nhãn khuê nữ thật sự là lại sinh khí lại đau lòng thò tay điểm một chút đầu của nàng nào có người kết hôn không cho mình mua quần áo mới cho mình cháu trai mua ngươi như vậy lại để cho hàn thành nhìn ngươi thế nào tôi chấn hoa đều có chút không có hoa không đúng đều tư, t ý vậy à ế u thiếu thiếu đáp nhìn xem mặt m à y hớn hở thần khí tiểu bảo cảm thấy y phục này thật sự mua đáng giá nàng thò tay s ờ s ờ tiểu bảo đầu như vậy ngoan tiểu bằng hữu nếu sanh ra ở thế kỷ hai mươi một hẳn là bảo bối a nhị ca ngươi xem tiểu bảo rất cao hưng đáng giá trương xuân anh trong lòng là thoải mái cái này tiểu cô là thật không sai có thứ tốt cũng tăng cường tiểu bảo cả xa như vậy cũng là đáng tiếc lý ngọc phượng chừng nàng vậy ngươi ngày mai mặc cái gì mẹ ngươi không phải ẩn dấu kiện hồng y phục ư ta nhiều mua một kiện mới gọi lãng phí món đó không mặc thật sự muốn sâu mọt t ô t i ế u t i ế u quá bó tay rồi buổi sáng không phải còn lại để cho nàng xuyên đi thân cận kia mà lý ngọc phượng vừa đập cái chán Thiếu chút vụt, mảnh rồi cái quên nữa này đã lý ngọc phượng không đồng ý giặt sạch bàn hình sẽ không dễ nhìn từ ô không thiếu thiếu ta liền qua xuống nước, thanh truyền theo thích biết thật t hương Phượng nàng, đành phải sạch không liền đi dài vò, liền người thích sạch sẽ, cũng không biết cái qua xuống xấu. rửa long là Lý lay nước não Ngọc nàng, nàng cũng gì được. được vị vò, sẻ khi khuê nữ theo trong giếng vất lên về sau liền đặc biệt thích sạch sẽ liền tiểu bảo đều bị nàng huấn luyện được động một chút lại chạy tới sửa tay mặt cũng muốn giặt sửa được sạch sẽ đặc biệt xú mỹ tô ạ m thời h xử lý n muốn chuẩn tình nhiều, nhưng loại này thời điểm, ngay cả có tiền cũng không dám phô trương lãng phí, một cái không cẩn thận bị cử báo đánh thành phú nông, lễ loại điểm, dám một cả có cái cử thời phô phí, phú bị bị báo sự rất vệ ậ thật y nhảy thì Tổ hoàng hà cũng rửa không sạch. là vào cũng v rửa dân dù sao cũng là đại đội trưởng mang theo nhi từ cùng đội sản xuất mấy cái cường tráng tiểu hòa một cái buổi chiều công phu sẽ đem nên đặt mua đồ vật đặt mua tốt rượu nhà là có sẵn đơn giản gạch đất đại nhà trệt phía trước đáp c â y dạp thế mấy cái đất lò để mấy ngụm bát tô coi như là phòng bếp hơn một mươi tờ cũ kỹ bàn gỗ mỗi tấm để bốn đầu dài băng ghế nồi chén hồ lô bồn cũng đều đầy đủ hết đây là trước khi ăn chung nồi lúc lưu lại đại nhà ăn trong thôn tất cả hôn sự việc tang lễ đều là ở cái địa phương này bày rượu Cùng đội sản xuất mua một đầu heo, mấy cây cá thêm mấy cây thức cùng cưới sản ăn, lại để lên một ít hàn thành cùng tô thiếu thiếu, bánh mừng đội đầu để một một lại tiếu tiếu vui xuất mua mua mấy mấy thêm ít tô heo kẹo b nhà trai xuất tiền cho nhà gái mua đầu heo xử lý tiệc rượu tô thiếu thiếu đã cũng coi là phong quang đại gà tô vệ dân suốt đêm phái người thông chi thân tích ngày mai đến uống rượu chỗ ngồi hôn lễ công tác chuẩn bị xem như c h ù bị hoàn thành tô thiếu thiếu lấy chồng ở xa đồ cưới kỳ thật cũng không có gì hay chuẩn bị lý ngọc phượng đem nàng bà ngoại truyền cho nàng kim vòng tay hòa bình an khấu trừ lấy ra lại từ xính lễ ở bên trong cầm ba trăm khối tiền đi ra vụng trộm cho tô thiếu thiếu lúc đồ cưới như vậy thô một cái kim vòng tay tô thiếu thiếu không nghĩ tới mẹ nàng vẫn có chút của cải đi nhưng là tô thiếu thiếu không có ý định muốn mẹ cái này bình an khấu trừ ta rất ưa thích ta đeo tiền cùng kim vòng tay chính ngươi giữ đi ta không dùng được bình an khấu trừ là thượng hạng ngọc p h ỉ thúy oánh nhuận thông thấu tô thiếu thiếu liếc liền thích lý ngọc phượng đối cái này không nhìn được hàng khuê nữ quả thực im lặng mẹ đây là cho ngươi dùng đấy sao Là cho ngươi ẩn dấu về sau về tôi r truyền u cháu, đều y đây ề n con ngươi bà ngoại bà ngoại cùng ngươi cho thừa thứ tốt. Lại cùng thời h đời đời điểm lại là bà bà tốt mẹ k n nghĩ g có t ớ cầm lấy đi lúc đang suy nghĩ cái lấy đấy. suy đi đang ngươi nghĩ gì thiếu i ề n cũng c o n g ư ơ bằng bên thân, ngươi ngoài ngoài cái đó, cái đó muốn dùng tiền. Tô t h đi cái cái i đó đó đều ra thiếu đầy trở về cho nên mẹ ngươi còn muốn h ả o h ả o thay ta đảm bảo thả ngươi cái kia cùng thả ta nơi đây không có gì khác nhau ta mang xa như vậy đường vạn nhất trên đường ném đi đâu ngươi là tốt rồi tốt thay ta bảo quản lấy a Về phần tiền phần như ta hiếu kính cùng cha, ngươi cùng ngươi muốn ta coi đâu, lý ạ lại i biết ngươi giá cái nhiều mới ngươi phải để đáng đáng thể cho chút có cho Hàn Thành khuê xính xính nhà thương không không sao. này nữ dùng ta, trả ta ta rõ ra lấy lễ, lễ lộ l về ngọc phượng tức giận đến đưa tay truyền nện nàng người đứa nhỏ này nói như thế nào không thông đâu đây là mẹ đưa cho ngươi đồ cưới hàn thành biết rõ ngươi không phải hai tay chống c h ơ n gà cho hắn cũng sẽ xem trọng ngươi vài phần năm đó mẹ mang theo kim vòng tay gà cho ngươi cha nãi nãi của ngươi đối với ta cũng so với ngươi những cái kia bá mẫu thầm thầm muốn xịn hiểu chưa lý ngọc phượng đọc q u a tiểu học cũng biết chữ chứng kiến tồn tại phía trên con số cũng là chấn động nuốt nhổ nước miếng hàn hàn thành như vậy có tiền hắn thanh trọng yếu như vậy đồ vật cũng cho ngươi t ô thiếu thiếu gật gật đầu cũng không phải là hắn nói trong nhà tất cả thứ đồ vật cũng do ta chi phối cho t i ể u bảo mua quần áo cũng là hắn đồng ý mẹ ta sẽ không nhìn lầm người cũng không phải bởi vì hàn thành tuấn tú tài giỏi gà người khác thật sự rất không tồi người có lẽ cũng nhìn ra được chỉ cần ta về sau đối với hắn và bọn nhỏ tốt hắn nhất định sẽ không bạc đãi ta lý ngọc phượng đã không có cái gì tốt nói nàng sơ sờ, sờ khuê nữ đầu cảm khái nói đều nói ngốc người có ngốc phúc mẹ trước kia còn chưa t i n đâu người a từ nhỏ liền thiện lương tổng nói có hại chịu thiệt là phúc mẹ trước kia luôn lo lắng ngươi lập gia đình sau sẽ bị nhà chồng người khi dễ xem ra lão thiên gia vẫn có mắt hàn thành không có cha mẹ cùng dưỡng mẫu quan hệ cũng không nên ngươi không cần chịu bà mẹ khí chỉ cần đem các ngươi tiểu ra qua tốt là được ngươi cũng đừng quá tiêu tiền như nước bọn nhỏ về sau dùng tiền nhiều chỗ đâu Tô Thiếu Thiếu Thanh đầu tựa ở Lý Ngọc Phượng trên đầu vai. Mẹ ta biết rõ đấy. Lão thiên gia hoàn toàn tệ, từ mẫu dặn dò lại nhài cảm giác thực tốt Phượng hoàn chính không nhài vai. gia đối với loại lại đầu đầu mẫu Ngọc nàng này dặn đấy. ở Lý Lão giác xác có cảm rõ Mẹ dò sáng sớm hôm sau hàn thành ăn mặc quân trang đừng lên một đoá đại hồng hoa ngồi một cỗ quân dụng d e e p tới đón tiếp tân nương của hắn lái xe người không phải hắn mà là một cái tội cùng hắn tương xứng đồng dạng ăn mặc quân trang mặt chữ quốc nam nhân Khai mở 4 cái bánh cái đại mở xe ô tôi t ớ đón đây đầu Tân Nương, đây chính là tô thôn đầu một phần. tiếp tô một mới là ra Xe vệ dân vốn là định dùng đội sản xuất ba cái bánh xe máy kéo thanh tô thiếu thiếu đưa đến thị trấn nhà ga đi tuyệt đối không nghĩ tới hàn thành rõ ràng mở ra bốn cái bánh xe đã đến lại là mổ heo lại là khai mở xe ngựa đừng nói tô ra thôn chính là cả huyện thành cũng tìm không ra mấy cái hắn người nhạc phụ này đừng đề cập có nhiều mặt mũi tôi đ ộ trưởng, đừng đại hồng hoa cái kia con à, tham rể ngươi đừng hồng con quân ngũ chính là không giống gia đại cái kia hoa à, là vệ ớ lớn i tinh người đi lên là thần cũng tuấn nha. thật Tô à, qua v dân mặt mày hồng hào trong nội tâm trong bụng nở hoa ngoài miệng lại khiêm tốn nói đâu có đâu có còn không phải hai con mắt một cái lỗ mỗi người một cái trên không lo thì dưới lo làm quái gì à. Người nọ lấy người lấy đã có thể kém x a Liêu Tiên miệng quái nói bên Thủy một hạt dưa, phì mặt đất nhà ra một miệng hạt phì nhà ở gở gặm dưa, dưa ra ra chương chín tốt thời gian luôn luôn chút không thức thời vụ người đến phá hư phong cảnh Liêu tô h chính h ủ y Tiên là k n g thiếu ể gặp Tô t thiếu Tiếu đâu hết ăn lại nằm thật cao theo đuổi xa vì gả cho thanh niên trí thức nhảy quá giếng thanh danh mất hết tất cả mọi người là tốt nghiệp trung học l u ô n dung mạo dáng người bằng cấp xuất thân nàng bên nào bại bởi tô thiếu thiếu hàn thành không phải là cái tham gia quân ngũ nàng ma q u ỷ nam nhân còn là một trung đội t r ư ở n g đâu nhìn cái kia vẻ mặt mắt cao hơn đầu rõ ràng còn không biết xấu hổ làm trên cấp mở xe tới đón dâu người không biết còn tưởng rằng hắn là bao nhiêu quan đâu nàng chính là k h í bất quá hàn thành chọn chúng tôi thiếu thiếu liền con mắt cũng không nhìn chính mình liêu thủy tiên nhả ra một ngụm hạt dưa ra hừ lạnh một tiếng nàng không tốt qua hôm nay liền ai cũng đừng nghĩ sống khá giả mặt mày hồng hào tô vệ dân một tờ mặt mo lập tức h ắ c giống như nhà mình đáy nồi tựa như lưu thủy tiên ngươi đây là ý gì ta gả khuê nữ tốt thời gian ngươi đến đào cái gì loạn c ú t c ú t c ú t nhà của ta không chào đón ngươi xã viên đi theo phụ h ỏ a n g ư ơ i biết người ta hàn đồng chí mang theo hai cái hài từ ngươi cũng không vội vàng đi thân cận ư hiện tại mới đến mã hậu pháo nói v u ố t đuôi ví với hành động không kịp thời chẳng giúp ích được gì cũng là có ý thứ rất đúng vậy a người ta nhìn chúng thiếu thiếu không thấy trong ngươi ngươi cũng không có thể nói như vậy người ta a tại chúng ta nông thôn x ế p đặt rượu chính là đã qua đường sáng trước kia không xả trứng cũng rất nhiều ngươi nói cái này có ý tứ ư người ta vợ chồng son chiều hôm qua phải đi cục dân chính xả trứng người ở nơi này mặn ăn củ cải trắng nhạt cái gì tâm l i ê u thủy tiên cầm trên tay hạt sư hướng trên mặt bàn quang r a đứng lên chỉ vào những cái kia giúp đỡ tô thiếu thiếu người ta nói ai mà thèm ta cái nào chữa nói sai rồi Các người nguyên một tô vệ dân đang muốn mắng chửi người hàn thành vừa vặn từ trên xe bước xuống nghĩ thầm tô đồng chí đây là chưa cùng trong nhà giải thích rõ ràng đâu thật sự là làm việc tốt thường gian nan phụ trách lái xe tóc hối của t i ể u t ử gọi triệu thiên phong là hàn thành trường quân đội đồng học cũng là đoàn trường càng là cái bạo nóng này hắn vốn không muốn cùng những thứ này sơn giã người đàn bà c h a n h chua không chấp nhận động lòng người hàn thành thật vất vả cầu hắn một hồi liền vì hắn mới lấy con dâu có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng lập tức trực tiếp đ ổ i đi qua chúng ta hàn đoàn t r ư ở n g lập công lớn trở về thôi vài ngày nghỉ thật vất vả mới động với tô đồng chí như vậy tình đầu ý hợp tốt nhân duyên hôm qua đã trước tiên gọi điện thoại miệng cùng tổ chức báo cáo qua văn bản xin đã ở đi quá trình quay về bộ đội có thể xả chứng chính là cái thời gian thứ tự trước sau vấn đề nhỏ như thế nào đã đến các ngươi trong miệng bố trí được bừa bãi lộn xộn Hàn đoàn triệu ư ở n còn chuyên môn cùng g chức tổ x n tân nương, có thể thấy được tổ chức cùng chúng ta hàn đoàn trưởng đối tô đồng chí có bao nhiêu coi trọng, người đã lúc qua quân nhân ra thuộc người nhà, vậy người biết rõ hãm hại quân nhân cùng quân nhân ra thuộc người nhà là cái gì tội danh, phái tiếp phải chịu cái gì phạt hỗ thể thấy chức chí thuộc hãm hại thuộc chịu lái cái cái tới đối coi biết tội i ta trợ tổ ta tô t bao qua ra ra lúc là xe xử rõ được ư? gì gì có có vậy đã sẽ tiên phong mà nói nửa thật nửa giả đem tất cả hỏa h ù được sững sờ sững sờ hàn thành thậm chí nghĩ cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cách tiêu t ử này biết nhất lừa dối người Xe là lão triệu tiên phong ra đoàn ầ u chuyên lĩnh là dụng xe, hắn nhường cái đến hỗ trợ tiếp tân nương thật sự, cũng không an hỗ thật phải chức cái cái gì xe, tiếp bài. đ trợ tổ sự, đoàn trường xã viên môn hai mặt đối với g i ò m chú ý chút cũng đều thay đổi không phải cái tham gia quân ngũ ư như thế nào biến thành đoàn trường nghe thật lớn cái quản bộ dạng ah á t đối đoàn trường cũng là tham gia quân ngũ a giống như cũng m a u bệnh bà mối từ nói hàn thành là một tham gia quân ngũ liêu thủy tiên thấy hắn tuổi so với chính mình ma q u ỷ nam nhân còn nhỏ chính mình ma q u ỷ nam nhân trước khi chết là một t i ể u trung đội trưởng liền cho rằng hàn thành hoặc là tên lính quen nhiều nhất là cái lớp trưởng và v v tuyệt đối không nghĩ tới người ta dĩ nhiên là cái đoàn t r ư ở n g vốn là nàng chẳng qua là chọn chúng hàn thành tướng mạo hiện tại phối hợp cái thân phận này lưu thủy tiên càng hận chết tô thiếu thiếu nếu không phải nàng chặn ngang một cướp hàn thành gấp gáp như vậy tìm vợ cái này đoàn trưởng phu nhân khẳng định chính là nàng hôm nay ván đã đóng thuyền nói cái gì cũng đã chậm nàng đòi cái mất mặt hung dữ chờ tô ra người con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi quay người ly khai ăn dưa xã viên lại hỏi cái kia quân nhân đồng chí đoàn trưởng là bao nhiêu quan oai aaaa so lớp trưởng còn lớn hơn ư so với trung đội trưởng đâu còn ngươi người lại là bao nhiêu quan quân liêu thủy tiên ma quỷ nam nhân trước kia là cái trung đội trưởng đã là bọn hắn bái kiến bộ đội ở bên trong lớn nhất quan triệu tiên phong không phải đúng lý không buông tha người người trong mắt hắn đại bộ phận xã viên hay là rất chất phác đáng yêu càng không tất yếu lên mặt đã nói bao nhiêu nhiều tiểu đều là quân nhân đều là vì nhân dân phục vụ không có gì khác nhau xã viên môn nhao nhao gật đầu cũng không chính là chỗ này sao cái lý dù sao đều là tốt đồng chí là được rồi Đúng đúng đúng đối, vệ dân vốn là còn tô một vệ là bà ụ n nói chứng, không g khí, kéo chiều hôm đã đấy đi xả trứng, không có rồi qua xả t n như thế nào cũng không biết nói với hắn h thế biết với mối ộ nội t tiếng, hắn thiếu chút trong tâm thư thản cười, nói mới hắn nữa nháo cách chê cười. nghe được bên cạnh quan quân vừa nói như vậy, trong nội tâm mới thư thản đứng lên. hãy cách chê được vừa Bà vậy, m từ lúc trước nói hàn thành là một tham gia quân ngũ nhà mình khuê nữ liền phân tích qua hắn tối thiểu là một đoàn trường trở lên cấp bậc quan quân lúc trước chỉ là suy đoán hiện tại xác nhận cảm giác kia lại không giống với lúc trước Chính mình tôi r ra ư Lưu người ở mở n còn bốn bánh xe tới đón thân, hắn còn cùng Lưu Thủy Tiên cái loại người này g cái cái tới loại Thủy h xe k n nhặt g chấp c làm á gì. Vệ dân tiến lên ngay người, đến đến, hai vị bên này mời, ngày vui cùng bọn hắn không Tô tiến nhặt ta tâm vệ vị vui dân lên đến đến, bên này bọn hắn nắm cười chứa chấp chắc là được mời, hai lý là ra ồ i giờ lành n h n đến h thôn i tiếu ế u trong ở bên c ờ đâu. t gia t h ô tập tục nhà gái b à y rượu nhân vật mới bình thường không tại nhà gái trong nhà dùng tiệc rượu lý ngọc phượng lo lắng khuê nữ trên đường bị đói in d ấ u không ít bánh nướng còn nấu không ít trứng gà liền tiểu bảo cho ăn nhanh hai năm gà mẹ cũng giết lại để cho tô thiếu thiếu mang trên đường ăn Đương đồng đồ đồng được. trước thường trước trước nhiên, xuyên cho gia nhân quán thâu dân niệm chuyển tiểu hài từ thứ đồ vật lúc trước cũng muốn chân giết gà gia cho thâu chủ khái hài thứ hài trải tiểu tiếu tiếu di tiểu tiểu mới tô từ vật từ là mẹ lúc lúc câu bảo qua ý ý Gà là cho tô thiếu thiếu giờ giờ khóc giờ cười. Tô tiếu ngoại trừ mặc vào mẹ nàng ẩn giấu vài năm màu đỏ áo cưới trải đầu thời điểm bị mẹ nàng cưỡng ép trói lại mấy cây hồng đầu dây thừng bên ngoài cùng bình thường cũng kém không nhiều lắm trên mặt cũng đã làm sạch sẽ sạch không thi phấn trang điểm c h ẳ nói g mừng màu đỏ đem nàng qua vui màu là lý đào nhiên cười đem mặt như n đỏ được phụ trợ tự thời điểm, hai điểm, má như ẩn như hiện thế i tiền đi ể u lúng đồng t cũng e o chạy đ nào tham gia náo nhiệt trên mặt gia náo n n không mang g h t e một đây i tinh người xinh lại thoải mái, làm cho người ta như gió ể m xem làm tắm phấn đẹp nhìn nhu cho như son, ngũ quan làn trắng nõn, cùng ôn xảo, u da ta x cả vô n Nói như thế nào thế đ â thì có điểm hướng ở nhân gian lạc đường t i ể u t i ê n nữ triệu tiên phong đập một cái hào hữu nói hắn nhặt được bảo khó trách cấp hống hống muốn đem người lấy trở về vốn là hắn còn cảm thấy hàn thành như vậy nhân vật gì về phần tìm nông thôn cô nương cũng không phải hắn xem thường nông thôn cô nương mà là trong thành cô nương cũng đứng xếp hàng chờ hắn chọn đâu nhìn thấy tô thiếu thiếu về sau hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình có bao nhiêu hẹp cưới vợ cầu hiền thục người nam nhân kia không muốn có được một cái tô thiếu thiếu như vậy nũng nịu xinh đẹp vợ đâu tiễn đưa gà thời điểm t i ể u bảo cùng lý ngọc phượng khóc đến lợi hại nhất tổ tôn lưỡng thật là ôm đầu khóc sống n ra ra nãi, nãi, cô cô. hiện tại hiểu rõ nhất cô cô của hắn phải gả tới cực xa địa phương đi không biết bao lâu mới có thể trở về một lần hắn có thể không thương tâm ư tô thiếu thiếu vẫy tay cũng đi theo khóc không biết là tâm tình của mình hay là nguyên chủ tâm tình đời trước không có cảm thụ quá nhiều ít thân tình đời này là thật sự rõ ràng mặt đất cảm nhận được trước mắt những thứ này đều là nàng thân nhất đích gia nhân nàng thực tế ưa thích lý ngọc phượng mẫu thân nên là nàng như vậy nàng muốn rời đi nông thôn không sai nhưng nếu như có thể nàng hay là muốn cùng những thứ này đáng yêu gia nhân cùng một chỗ sinh hoạt Các loại vài năm à, thiếu thiếu năm đại đại nhị nhị theo thứ tự là vì tốt hơn đoàn tụ chúng ta rất nhanh hội gặp lại chương mười Hồi trình thời điểm, Hàn Thành không phụ chỗ khóc, hắn liền lấy ra chính mình khăn cho ngồi ngồi điểm, lái Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu liền tay Tô một Tô mắt. ra cùng cùng nàng nước mà là có sau. lau lấy xếp ở vòng thê là tổ chức an bài cách mạng bầu bạn là một quân y tính cách cường tráng so đại bộ phận nam nhân đều mạnh hơn hàn thành từ khi biết nàng đến nàng rời khai cũng chưa từng thấy qua nàng khóc quan hệ giữa bọn họ càng giống là cách mạng chiến hữu tại riêng phần mình công tác cương vị nổi tiếng gia đình cùng cuộc sống hôn nhân lại dối tinh dối mù t ô thiếu thiếu như vậy nũng nịu nữ đồng chí hàn thành cũng là lần đầu tiên tiếp xúc không biết như thế nào đi an ủi chỉ có cứng rắn nói một câu đừng khóc chờ ta lần sau nghỉ ngơi lại mang theo bọn nhỏ trở về xem bọn hắn hoặc là chờ chúng ta g i à n xếp tốt cho ngươi mẹ cùng t i ể u bảo tới đây ở một thời gian ngắn t ô thiếu thiếu lắc đầu ta không sao ngươi không cần phải xen vào ta lát nữa là tốt rồi hàn thành không còn nói cái gì nữa mà là theo trong túi quần rút thứ gì đi ra trực tiếp đeo lên tô thiếu thiếu đích hổ tay lên tô thiếu thiếu nâng lên vừa nhìn kinh h ỉ mặt đất cong lên con mắt đồng hồ ở đâu ra đồng hồ đầu năm nay đồng hồ cũng không thiện nghi cùng ba c h u y ể n vừa vang lên giống nhau được có tiền có phiếu vé mới có thể mua được huống hồ đây là nhập khẩu đồng hồ giá cả xa xỉ còn phải muốn ngoại hối phiếu vé đây cũng là xính lễ hàn thành lời ít mà ý nhiều ít thấy mà nàng ý không h k ó cho t ở dài này hơi, một cảm thấy tay n bề g à i mua được lúc trước tô thiếu thiếu giới thiệu qua triệu tiên phong nàng đối với kính chiếu hậu nở nụ cười dưới cảm ơn người a triệu đồng chí triệu tiên phong hắc hắc cười hai cái Không khách khí, không khách khí. Chúng tôi a k h n g p h ả đi nhà ga ư.、Tô、thiếu ô t thiếu a y đội. Tô thiếu, thiếu không vấn đề triệu tiên phong là nơi nào người cho là hắn là thị trấn người nghĩ nghĩ lúc này thời điểm đường cao tốc còn không phát đạt theo tô ra thôn khai xe đến dặm đều được bốn năm cái giờ đồng hồ khóa tỉnh chẳng phải là được khai thật lâu t ô thiếu thiếu cái kia được bao lâu a ngồi xe lửa không tốt sao hàn thành r u n g phía dưới xe lừa quá nhiều người mang theo hai cái hài từ bất tiện khai xe không sai biệt lắm mười giờ là được rồi t ô thiếu thiếu cái kia triệu đồng chí chẳng phải là còn muốn đem xe khai trở về triệu tiên phong ở phía trước cười tàu t ử ta cùng hàn thành một cái bộ đội t i ể u t ử này vì ngươi để cho ta suốt đêm khai mười giờ xe tới đón người ta người tốt à. hàn thành ở phía sau xem kính cảnh cáo mặt đất quét mắt nhìn hắn một cái ngươi lời nói quá nhiều h ả o hảo khai xe của ngươi t ô thiếu thiếu cái này chân thật không biết nên nói cái gì cho phải vất vả ngươi rồi triệu đồng chí kỳ thật không cần phải phiền toái như vậy ta không quá quan tâm những thứ này hình thức triệu trước phong lắc đầu không phiền toái không phiền toái tiểu tử này thật vất vả cầu ta một lần có thể làm cho hắn thiếu nợ ta một cái nhân tình ta cầu còn không được đâu t ô thiếu thiếu lúc này mới chú ý tới triệu tiên phong con mắt hiện đầy tơ máu nguyên lai、like、là mệt nhọc điều khiển a triệu đồng chí ngươi đem xe ngừng qua một bên ta đến khai a tôi t h ế u thiếu tiếu đời trước sau khi thành niên chuyện thứ nhất chính là đi thi giấy lái xe giá linh đoán chừng so với bọn hắn đều dài hơn nhưng nguyên chủ hoàn toàn chính xác sẽ không khai xe chỉ có thể lung tung tìm cái lấy cớ hội cha ta dạy ta khai qua đội sản xuất máy kéo còn khai qua bạn học ta xe các ngươi đến lúc đó cho ta chỉ đường là được lúc này thời điểm không có hướng dẫn nàng thật đúng là không biết đường làm như thế nào đi triệu tiên phong làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hoàn toàn chính xác rất vất vả hàn thành vốn là ý định ra thị trấn liền chính mình khai hắn không muốn qua tô thiếu thiếu hội khai xe hay là ta đến khai a đầu năm nay xe kỳ thật không nhiều lắm cả đầu quốc lộ chỉ có bọn hắn một chiếc xe t ạ i chạy nguy hiểm là không nguy hiểm nhưng hàn thành không xác định tô thiếu thiếu hội khai là cái gì trình độ hay là không nên t ạ i trên đường lớn mạo hiểm triệu tiên phong đã theo phòng điều khiển xuống tô thiếu thiếu kéo khai cửa xe đi lên phía trước yên tâm ta thật sự hội khai triệu đồng chí nghỉ ngơi trước đến lúc đó ta cùng hàn thành thay phiên khai tô thiếu thiếu cầm chứng nhận về sau sẽ không như thế nào khai qua tay di chuyển ngăn cản làm rõ ràng rõ ràng đương vị trí thử ly hợp cùng phanh lại vị trí trực tiếp treo ngăn cản lòng chân ga Hàn triệu tiên phong ghé vào trên ghế dựa xem nàng khai hội hướng nàng giơ ngón tay cái lên lợi hại a tàu t ử khai so với ta đều tốt tô thiếu thiếu không dám vô lễ cười nói ta nhát gan không dám khai xe tốc hành ta chậm rãi khai là được ngươi nghỉ ngơi đi tốt triệu tiên phong thấy nàng hoàn toàn không có vấn đề cũng không theo chân bọn họ khách khí an tâm nằm ở chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi hàn thành lo lắng nàng quá mệt mỏi ngươi một hồi mệt mỏi cho ta khai tô thiếu, thiếu gật gật đầu ngươi giúp ta chỉ đường là được ta mệt mỏi nói cho ngươi trên ô Tiếu Tiếu t đời ư đường thường ớ c chạy cũng chuyện mấy xảy giờ dài là t ra, r thực tế nàng là ý đường ị n n h một g i khai đ ế i đi trên đường lại lại để lại hàn, hàn thành hỏi mấy lần tô thiếu thiếu nàng đều nói không phiền lụy tô thiếu thiếu đều nói không phiền lụy một mực khai đến thành phố gia đình quân nhân đại viện mới dừng lại đến vuốt vuốt b ả vai quá lâu không có khai xe bàn chân cũng có chút đau nhức hàn thành nhíu mày nói còn nói không phiền lụy có một chút nhưng coi như cũng được để cho ngươi đến khai Tô Thiếu Tiếu đuôi đi đến đuôi xe, đem nàng xe, mẹ các h thứ đồ vật phân một bộ phận đi ra ý định lại để cho Hàn Thành cầm lên đi. Hàn Thành lại lắc đầu nói, không cần, tự chính mình đi lên tiếp hài từ, nhanh Thiếu h u đầu xuống. Tiếu ẩ n lên nói, cần lên n bị bộ vật một tự tiếp tử, rất Tô đồ đi để đi. đi cầm lại lại ra ý lắc y mắt, nàng đều không đều ầ n trường đi bối chào hỏi theo chào ư. Các loại hàn thành rời đi chỗ ngồi phía sau ngủ một giấc tinh thần no đủ triệu tiên phong mới nói t i ể u t ử kia không có đã nói với ngươi thân thế của hắn ư tô thiếu thiếu nói đã từng nói qua một điểm nhưng không phải rất kỹ càng triệu tiên phong nói người không cần để ý cái kia vị trí cái gọi là dưỡng mẫu một ngày cũng không có nuôi dưỡng qua hàn thành quang chiếm cái tên tuổi cả ngày mặc kệ nhân sự nếu không phải xem tại chết đi lão chính ủy phân thượng hàn thành cũng sẽ không đem hài tử đưa đến nơi đây hàn thành mỗi tháng thanh hơn phân nửa tiền lương cho bọn hắn cũng không biết đem con dưỡng thành cái dạng gì hắn mặc dù không có nói rõ nhưng hắn nghỉ ngơi trước chưa nói muốn đem hài tử mang về bộ đội càng không nói muốn kết hôn con dâu chuyến này trở về vội vàng lấy cái ở nông thôn con dâu sốt ruột đem con tiếp đi ta đánh giá sao sẽ không tốt t ô thiếu thiếu không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả không biết nên nói cái gì triệu tiên phong nghĩ đến cái gì vội vàng bổ sung thật có lỗi tàu t ử ta cũng không nói gì ngươi không tốt ý tư chính là chính là t ô thiếu thiếu r u n g phía dưới không việc gì đâu ta hiểu triệu tiên phong thật sự nóng nảy tàu t ử ta thật không nói là ở nông thôn nữ đồng chí không tốt ý tư chính là bộ đội ở bên trong ưa thích hàn thành nữ đồng chí nhiều lắm tôi t ế u thiếu nghiêng đầu nhìn hắn triệu tiên phong câm miệng mẹ kiếp thật sự là nói nhiều sai nhiều t ô thiếu thiếu phóc xì cười cười triệu đồng chí ngươi thật sự không cần giải thích ta thật sự không để ý đang khi nói chuyện hàn thành xuống lầu tay trái ôm một cái hài từ tay phải còn lôi kéo một cái sau lưng còn đuổi theo một cái ước chừng năm mươi da mặt a di trong tay cũng kéo lấy hai cái hài từ ủ i chao hàn thành ngươi đứng lại đó cho ta ngươi không có đem lời nói rõ ràng không thể đi hàn thành bước chân đều không có dừng lại xoài bước đi lên phía trước Tô Tiếu Tiếu mắt di động đến hàn thành trong tay tử trên Trường Tô Tiếu Tiếu trước ra ở thập niên 91 đường thành thị, di hài lòng, bên người. đời niên bởi hài đến ánh động hàn sanh đường cảnh ra ở vì lên đại học mới gặp được không ít nông thôn đi ra lên đại học đồng học nhưng là lúc đó thành trấn sai biệt hóa đã không có lớn như vậy có khu nông thôn thậm chí so thành thị sinh hoạt điều kiện khá tốt cho nên hắn đối nông thôn hài t ự ấn tượng chủ yếu muốn tới nguyên ở cái nào đó thiền cận nhiều lần giàn giáo có đôi khi x o á t đến lưu thủ nhi đồng cũng rất lòng chua sót nhưng nàng càng ưa thích x o á t những cái tia trắng t r è o mập mặc manh ngươi vẻ mặt máu nhân loại ấu tể nàng thử qua một hơi x o á t mấy trăm mỗ chỉ nhân loại ấu tể mỗi ngày ăn cơm video còn vẫn chưa thỏa mãn đối nông thôn chân thật nhất ấn tượng chính là tô ra thôn những hài từ kia mấy tháng không thấy thịt thanh cái kia đều là chuyện thường xảy ra nhưng khoai tây khoai lang củ sắn đợi một chút những thứ này lương thực phụ hay là bao ăn no mỗi ngày chạy ra đi phơi nắng làn da cũng không bạch mặc dù không có phấn đô đô bạch béo ấu tể manh nhưng như đại bảo t i ể u bảo như vậy hay là rất manh rất lanh lợi mà hàn thành hai cái hài từ y phục trên người đánh mãn m ụ n vá không nói còn vô cùng bẩn giống như mới từ trong đống rác lăn một vòng tựa như Hàn thành trong h h à n t ngực ôm cái kia như cái cài ôm kia siêu khỏa ỉu bẹp tay h ì không, thìa là bạch n cài cái là à tề mặt biết vật mặt mũi mũi, chàn nước cả cùng chỉ không dính khuôn đen bẩn, đến còn đầy gầy vô gì, xì lôi ạ i hai cái h k n thần Trong g có chút thần khí mắt to.、Trong、tay l ô kéo cái kia rất tốt không đến chạy đi đâu đi đường thời điểm phải chân còn một điều cà thọt trong ánh mắt tràn đầy đ ố i cái thế giới này phòng bị đây tuyệt đối không phải một cái năm tuổi hài t ử nên có ánh mắt Người k tôi n g thiếu tưởng thiếu,、so、thiếu, thiếu không hiểu muốn khóc dù sao còn không có lĩnh chứng hiện tại đổi ý còn kịp ư nhưng nhìn xem hai cái nhãi con tô thiếu thiếu lại cảm thấy thập phần lòng chua sót kỳ thật hai cái nhãi con đều dài hơn giống như hàn thành ngũ quan một chút cũng không kém cũng không biết vì cái gì bị dưỡng thành như vậy cũng khó trách vừa mới triệu tiên phong nói lên hàn thành dưỡng mẫu vẻ mặt lòng đầy c a m phẫn hào hào tề dưỡng thành như vậy ai nhìn xem không khó chịu không muốn đánh người a triệu tiên phong mắng âm thanh mẹ con mắt đều muốn phun ra l ử a hàn thành đây là cơm nắm cùng bánh nhân đậu triệu tiên phong vẻ mặt khó có thể tin Con mẹ nó, mẹ hàn thành ra trai hai đứa con trai xinh đẹp vừa ai xinh không đội đại viện đẹp đáng con yêu, bộ một u ố n t r m Năm về nhà nuôi dưỡng. r ư ớ c thờ i điểm ra đi ra khuôn á cái tốt tốt như thế nào mới một năm thời thành như nào năm gian liền biến thành cái này mới q ỷ bộ một ráng. Hàn thành một thờ k u mặt tuấn tú lạnh lùng như băng tự nhiên không có trả lời vấn đề của hắn không thể trách c h ị u tiên phong hắn cái này cha ruột cũng không kém chút nhận thức không xuất ra chính mình thân nhi từ nếu như giết người không phạm pháp hắn sớm thanh chất độc kia phụ phanh thây xé xác hàn thành ngươi lời nói chưa nói rõ ràng không thể đi độc phụ đuổi theo rắt hàn thành quần áo cơm nắm vô ý thức hướng hàn thành trong ngực co lại t ô thiếu thiếu thở dài đi tới thò tay ôm đi hàn thành trong ngực nhãi con hiện tại xấu liền xấu chút a nội tình không kém chậm rãi nuôi dưỡng tổng có thể manh lên đến nhưng bần thật sự bần này sẽ thiên cũng không như thế nào nhiệt trên người hắn lại một c ỗ thiêu vị m ộ tôi tuổi chút tiểu đại nhãi con còn h sẽ k n n g ó chuyện thiếu ù y ý Tô Tiếu thiếu Tiếu hề hề, đau lòng hư mất cũng bất chấp t i ể u nhãi con bẩn đem hắn cái đầu nhỏ ấn đến trên vai của mình khẽ vuốt phía sau lưng của hắn ta là tân mụ mụ bảo bảo không sợ hãi Đáng đá, lớn, t lớn, đệ đệ, đệ đệ ba ba, đệ đệ, hàn thành còn chưa kịp cùng đã ghi việc cơm nắm giới thiệu tô thiếu thiếu tranh thủ thời gian xoay người lại kiềm chế bỗng nhiên bộc phát con lớn nhất đem hắn ôm lấy đến cơm nắm tỉnh táo nàng gọi tô thiếu thiếu là ba ba cho các ngươi tìm tân mụ mụ nàng rất tốt không phải xấu nữ nhân cơm nắm khóc đến càng thương tâm Ồ, oh, oh, oh, ba ba ta không cần tân mụ mụ ta phải về nhà ô ô ô ô hàn thành một thân ngông nghênh trên chiến trường thời điểm bị địch nhân cắt ngang qua ba cây xương sườn cũng không có hừ một tiếng càng không có đánh rơi qua một giọt nước mắt đỉnh thiên lập địa thiết huyết bong bong nam nhân giờ phút này lại đỏ mắt không sao nam tử hán không khóc ba ba cái này mang ngươi cùng đệ đệ về nhà t ô Tiếu Tiếu t cũng r ự c t i ế kiếp biết p phụng phí phụng khóc không không chuyện Chú Thúy Hoa vẫn còn dắt Hàn thành thể chưa thể thanh hào hào hài từ dưỡng thành bộ dạng này đức hạnh rõ ràng còn không hồ Hàn thành muốn phụng dưỡng phí. nói, nói cái cũng còn các đức còn áo đi, người đi. i này vẫn quần dưỡng ràng dưỡng dạng này ràng quản muốn dưỡng à. gì xấu dắt từ t rõ rõ r Mẹ bộ ệ u tiên phong vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện dưỡng mẫu thân phận thanh hàn thành các ở đạo đức điểm cao lên hắn cùng chất độc này phụ cũng không có bất luận cái gì quan hệ triệu tiên phong trực tiếp tiến lên thanh người kéo khai đầy đi một bên nghiến răng nghiến lợi nói con mẹ nó ngươi lúc trước chết sống quân quýt lấy hàn thành đem con tiễn đưa ngươi nơi đây mỗi tháng phải đi hàn thành hơn phân nửa tiền lương đem hắn nhi thử dưỡng thành như vậy rõ ràng còn không biết xấu hổ quản hắn muốn phụng dưỡng phí con mẹ nó ngươi ai a có nuôi dưỡng qua hắn một ngày ư con mẹ nó ngươi còn là một người sao chu thúy hoa nếu cái nam triệu tiên phong sớm mẹ nó một đấm vung đi qua chất độc này phụ Khó trách h à người thành ấ p gáp n h vậy c ư con Chú tiếp đi. Thúy Hoa lúc thẳng khí hùng nói, hài phải làm sao sao? vậy? Đây không phải hảo hảo đấy sao? Sao ngươi dưỡng qua hắn là con của ngươi ư người không có nhi t ử ư muốn tiền muốn điên rồi sẽ không quản ngươi nhi t ử có muốn không triệu tiên phong thế nhưng biết rõ nàng năm đó như thế nào đối hàn thành chu thúy hoa mặt băng bó ta mặc kệ hắn trải qua nhà của chúng ta hộ khẩu gọi ta nam nhân một câu cha nuôi có phải hay không con của ta đều có nghĩa vụ nuôi dưỡng ta ta giúp hắn mang hài từ là nhân tình không giúp là đạo lý đến đâu ta cũng nói như vậy đến chỗ nào đều chiếm lý triệu tiên phong sắp bị cái này không nói đạo lý người đàn bà tranh chua tức chết con mẹ nó đều nhanh không biết lý chữ làm như thế nào đã viết Hàn tôi h h chúng bệnh nhiệm à n viện thương, đồn trước c ta đi trước bệnh viện thương, lại đi lại n an, chúng ta muốn cáo nữ nhân này ngược g ta cáo đ ã hài thiếu ử b á n nhân đậu trên n đậu g ư ờ tổn thương Tô t nàng ngồi sổm vài năm cho h đầy đủ đại làm lao. vài sổm i t h i ế u hai đời cộng lại đều không có tức giận như vậy qua nàng vừa rồi sờ lên bánh nhân đậu tay xương cốt hình như là gãy nhấc lên khai quần áo trên người còn có bất đồng trình độ máu ứ động nàng hiện tại cả người đều g i ậ n đến phát r u n Hàn t h à n nhìn xem thiểu nhi trên h thiểu xem tử l ư n g x a n h lạnh mượt tím tím, mím môi mặt l n ù g thò tay nhất nhắc lên khai đi lên con lớn nhất quần c áo. Cơm nắm kêu lên một nắm lên m kêu tiếng buồn bực ba ba, đau. c mươi nắm trên n g hai hàn thành dùng hết quân nhân cuối cùng một điểm tự chủ mới không có lập tức khai súng bắn bạo chất độc này phụ đầu năm đó hàn thành cha mẹ vì nước hy sinh sau đàm chính ủy cũng chính là chu thúy hoa trưởng phu thanh hay là c h o i c h o i hải từ hàn thành mang về nhà chu thúy hoa vốn là thì có hai cái con ruột đối với chuyện này vô cùng bất mãn đại nhao nhao một trận về sau miễn cưỡng giữ lại bình thường con mắt không phải con mắt c á i mũi không phải c á i mũi đợi đến lúc đàm chính ủy làm nhiệm vụ liền các loại làm khó dễ vài ngày không để cho hàn thành cơm ăn đại mùa đông buổi tối còn thanh hàn thành đi đến cửa nhà đi cũng không lâu lắm hàn thành không nói gì không để ý đàm chính ủy phản đối trực tiếp xin chỗ ở trường học cuối tuần mới ngẫu nhiên trở về một chuyến về sau thi đậu trường quân đội sau khi thành niên trực tiếp thanh hộ khẩu rời đi liền không còn có đã trở lại đàm chính ủy là một người hiền lành có thể qua không được vài năm phải đi thế Về sau Hàn thẳng à toàn đàm nào n quân, ngoại trừ lễ mừng năm mới sẽ cho người tiễn như chính một điểm ân tình cơ bản không thế nào vãng h cho chút cho chú Thúy Hoa thế h tòm trừ vật một t mới xem điểm lai. lễ lễ sẽ cơ đưa vì bộ đến hàn thành thê từ qua đời hàn thành vội vàng làm nhiệm vụ đem con tiễn đưa nàng nơi đây cũng là bị bất đắc dĩ lựa chọn nếu không phải nàng vẻ mặt hiền lành chủ động đến thăm nói mình năm đó xin lỗi hàn thành hiện tại mang hai cái c h ó u trai cũng là mang nhiều hơn nữa mang hai cái cũng là thuận tay sự tình đợi một chút hàn thành cũng sẽ không đem hai từ để nàng chỗ đó Về sau hắn à thành hài n hơn nửa năm nhiệm vụ bị thương rất nghiêm trọng, lại nuôi mấy tháng tổn thương, mới có thể dẫn đến đã qua gần một năm mới có không rất thể một trở về xem hài từ. h ra qua mấy mới mới xem lại vụ về bị có có đã cho rằng người xấu có thể biến tốt càng cho rằng chỉ cần tiền đúng chỗ chu thúy hoa sẽ đối xử t ừ tế h con của mình không nghĩ tới hắn sai đắc ly phổ người xấu chỉ biết biến lão sẽ không thay đổi tốt chỉ biết cầm lấy tiền của hắn đi trợ cấp nàng nhi từ cháu trai ngược đãi hắn nhi từ Hàn thành hai con người màu đỏ tươi, sinh khí ngoài hơn nữa là ái náy. hắn một sai lầm quyết định hại con của mình, hắn cả đời này không thẹn với quốc gia, không thẹn với nhân dân, nhưng là xin lỗi con của mình. màu ngoài là này là con người nữa náy, con dân, xin con tươi, một quyết sai của gia, của ái đời với với lỗi cả quốc lầm đỏ triệu tiên phong tiến lên đè xuống cánh tay của hắn hàn thành bình tĩnh một chút chu thúy hoa cho rằng hàn thành là không có con nóng này bí ẩn làm người ta phát bực thấy hắn cầm thương nhắm ngay chính mình cũng dọa đáy kịp phản ứng hướng trên mặt đất ngồi xuống đập đại chân khóc lóc om sòm ôi lão đàm mạng ngươi khổ a nuôi như vậy cái bạch nhãn lang muốn giết người a mọi người mau tới bình luận phân xử a hàn đoàn t r ư ở n g thật lớn quan uy khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu muốn giết người rồi ô ô ô ô ô Cái c này h ú tôi mọi làm làm, người đi làm đi lại làm, đến trường đến trường, ngược lại là k h n n g g có ư ờ nào, ngẫu nhiên có người có thiếu e o trong nhà thăm nhà dò đ ra thấy là chua thúy hoa tại khóc lóc om sòng, cũng ba cửa thấy thúy tại mặt đất đóng lại cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ, có thể thấy được hàng xóm coi là thừa vứt Tô t khóc nhắm hàng h là lóc lại làm là nàng. cũng có được coi om i đóng xóm sòm, sổ, ngơ bỏ thiếu ôm h ả i t ử tiến lên triệu đồng chí phiền toái ngươi đi chuyến cục công an tìm công an tới đây không biết vì cái gì t ô thiếu thiếu chính là tin tưởng hàn thành có chừng mực cũng không lo lắng hắn hội thật sự khai thương nàng đi đến hàn thành bên cạnh thân lẳng lặng nhìn xem chu thúy hoa vị này đại thẩm chúng ta hàn đoàn trưởng lên sân khấu giết địch giết quỷ giết hán gian giết n g ư ờ i hội ô uế thương của hắn lãng phí hắn viên đạn người xấu đều có công an thu công an không thu trời cũng thu ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian về nhà rửa sạch sẽ chính mình tháng tám m ư ơ i năm chờ ngồi mặc đại lao a đúng rồi ngươi buổi tối ngủ được có khỏe không đều không có ngồi ác mộng ư nếu như không có chúng ta dưới thượng hương cho hài t ử thân nương nói cho nàng biết một tiếng t ô thiếu thiếu chỉ chỉ phía trên người nàng trên trời mờ to hai mắt nhìn xem đâu ngươi ngược đãi như vậy con của nàng nàng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cầm hài t ử đồ vật cùng hàn thành tiền tốt nhất tranh thủ thời gian lấy ra miễn cho công an chờ một chút đến trả đi cách nhà của ngươi lục tung tìm thứ đồ vật chu thúy hoa bản thân chính là ác nhân nàng là thật không sợ ác nhân nhưng nàng sợ q u ỷ a nghe một chút tô thiếu thiếu vừa nói như vậy đầy người nổi da gà cũng s ô n g ra còn cảm thấy trông quanh gió lạnh t ừ n g trận người người nói hưu nói v ư ợ t hiện tại phá bốn xưa cũ ngươi cũng tại nói q u ỷ thần ta ta đi cách hủy hội cáo ngươi tô thiếu thiếu nháy mắt đại thẩm ta hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi rõ ràng còn muốn cáo ta ta nói cái gì ư ai nghe thấy được đi đi tranh thủ thời gian đi đi a、ah, hát đúng rồi cảm ơn ngươi nhắc nhở ta ta cũng đã quên còn cót hủy hội Tô thiếu thiếu lớn tiếng hô. triệu ô hô, Tiếu Tiếu tiếng t lớn đồng chí, phiền chí, tiên ngươi thuận tiện thanh hội lãnh đạo cùng nhau muốn này ngược nuốt hội mời đi đại đại hài i theo ta thầm tử, vị đạo cáo r g hài, từ, hài đồ vật. Triệu tiên tử vật. đồ phong không biết tô thiếu thiếu giảng thật vẫn còn giảng giả đầu năm nay từng nhà đều đánh hài t ử thanh quan khó thẩm việc nhà bình thường gia đình tranh chấp cho dù thanh công an cùng suy hội mời đi theo cũng chưa chắc có thể quản hàn thành lạnh lùng quét chu thúy hoa liếc nói ra đi trước bệnh viện việc này ta đến xử lý ta sẽ không cứ như vậy tính toán nhưng chu thúy hoa cho rằng hàn thành cứ như vậy tính còn đuổi theo hắn muốn phụng dưỡng phí lan nếu không phải xem nàng là cái lão thay thái hàn thành thật muốn một c ư ớ c hướng trên người nàng đạp tô thiếu thiếu cũng có chút tức giận đại thầm a hôm nay còn không có h ắ c đâu ngươi liền khai mới làm mộng tưởng hão huyền không có ý thứ a hiện tại lão hàn ra tiền về ta quản ta sẽ không cho ngươi thêm nửa xu người thiếu nợ ta cũng còn không trả đâu nghĩ gì thế Tô thiếu tiếu m ặ chu kệ n i ề sinh khí, lúc nói chuyện nhũn cùng kẹo đường khí, kẹo lúc là đều mềm thúy ự a n ư chua h t hoa bị nàng còn á cái, kia cái này, lão thái ánh i kia khiến không không được tốt xử khiến cho ánh mắt hù được cho có Cũng c này sững sờ, sững nàng lão thay tốt mắt tứ hù phép đầu gì. xử sờ sờ sờ ý gì. Cũng còn không có kịp phản ứng có đuổi â người cũng còn rời khai đi. ta thúy Chua xe đã đ hoa u theo ở phía sau mắng t ô thiếu thiếu cùng hàn thành mang theo hai cái hài từ ngồi ở đằng sau triệu tiên phong khai xe Tô tiếu tiếu thành cho nàng lau nước mắt khăn đoái một chút nước giúp đỡ tiểu nhãi con lau mặt. Tiểu nhãi con trên mặt nước mũi cũng đã khô tô tiếu tiếu một chút sát sát mặt tiểu sốt tiếng, khô không khôn không không đoái giúp nhãi nhãi mũi mới lại đến lau lau quá đậu chịu, cầm cho nước nước con con nước cũng cạn, sức, cũng khóc. gầy dám dám dám hàn khăn nhỏ nhắn đến. Tiểu bánh nhân khó nàng ràng nàng dùng lên, sáng bóng khó chịu, sừng sốt không dám lên lộ ra ba ba đỡ đã đỏ rõ bị vừa nhìn chính là quanh năm bị chèn ép hoặc là đe dọa chu thúy hoa lại cầm lấy hàn thành tiền thanh nhà mình cháu trai nuôi dưỡng được bạch bạch béo béo việc này không thể cứ như vậy tính không thể để cho loại người này nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật t ô thiếu thiếu ôm tiểu bánh nhân đậu càng nghĩ càng giận nàng không phải học luật pháp cũng không biết thời đại này có hay không lập pháp bảo hộ nhi đồng chu thúy hoa loại người này không ngồi xổm quá lớn lao không gặp xã hội đòn hiểm chắc là sẽ không sợ t ô thiếu thiếu càng nghĩ càng ý khó bình trải qua lần này tiếp xúc hàn thành đối tô thiếu thiếu ấn tượng càng sâu rất tốt nàng tính tình mềm nói chuyện ngọt nhưng là tự hiểu rõ nóng nảy cứng rắn càng bởi vì có văn hóa mắng c h ử i người đều không cần mang chữ thô tục đoán trừng thanh người bán đi người ta đang giúp nàng kiếm tiền cũng còn không biết phát sinh chuyện gì hàn thành càng xem tô thiếu thiếu càng thỏa mãn vốn là còn lo lắng hắn làm nhiệm vụ lưu nàng chính mình ở nhà chiếu cố hai người sẽ bị người khi dễ xem ra là không cần lo lắng nàng biết rõ như thế nào bảo vệ mình quyết định thật nhanh đem nàng lấy về nhà là hắn hai năm qua duy nhất làm được chính xác nhất sự tình không cần lo lắng ta sẽ nhượng cho người đem nàng nhốt vào đại lao còn có thể làm cho nàng thanh dựa dẫm vào ta lấy đi tiền còn nguyên nhổ ra hàn thành nói triệu tiền phong quét bắt kính chiếu hậu muốn không ta để cho ta ra lão ra từ cho bên này cục công an gọi điện thoại trực tiếp thanh người nhốt vào đi hàn thành lắc đầu giết gà không cần đao mổ trâu điểm ấy s ự tình còn dùng không hơn làm phiền lão gia từ nhà n g ư ờ i ta đều có biện pháp tự nhiên hàn thành nói như vậy đó là có m ư ờ i phần nắm chặt triệu tiên phong nhìn xem chỗ ngồi phía sau hai cái đáng thương hài t ử nghiến răng nghiến lợi mắng một câu độc phụ này thiệt thòi nàng hạ thủ được t ô thiếu thiếu giúp đỡ tiểu bánh nhân đậu lau xong mặt muốn giúp cơm nắm sát trải qua vừa rồi cơm nắm biết rõ tô thiếu thiếu theo chân bọn họ là một quốc gia cũng sẽ không bán nhà mình đệ đệ ánh mắt đã không có vừa khai mới như vậy phòng bị có thể hắn hay là không cho tô thiếu thiếu đụng hắn tô thiếu thiếu đối t i ể u hài tử rất có kiên nhẫn nàng cúi đầu cùng hài tử nhìn thẳng cười nói ngươi gọi cơm nắm đúng không ta là tô thiếu thiếu lần đầu gặp mặt mời chỉ giáo nhiều hơn cơm nắm so với bình thường cùng tuổi hài t ử thành thục nam hài từ lúc nhỏ cũng ưa thích lúc nam t ử hán tô thiếu thiếu muốn về sau đem hắn làm bằng hữu chỗ cũng liền không đem hắn lúc hài t ử nhìn cơm nắm sừng sốt dưới còn chưa từng có người như vậy chính thức theo sát hắn làm tự giới thiệu đâu có thể hắn nhách môi hay là không chịu cùng tô thiếu thiếu nói chuyện hàn thành nhíu lại lông mày động động môi muốn nói gì tô thiếu thiếu hướng hắn dông phía dưới tiếp tục cùng cơm nắm nói chuyện cái kia cơm nắm ngươi có thể nói cho ta biết vì cái gì vừa rồi ngươi sẽ cho rằng ta muốn bán đệ đệ đâu là chu thúy hoa đã từng nói qua nói như vậy ư cơm nắm lúc này mới ngước mắt xem nàng quét mắt lại rủ xuống con mắt buồn bực thanh âm nói nàng nói ta ăn được nhiều muốn bán đi đệ đệ mới đủ tiền cho ta ăn no ta không cho vẫn đói bụng cơm nắm thò tay đi lau nước mắt ta cùng đệ đệ hôm nay liền ăn hết một cái khoai lang chương mười ba Tô Thiếu Tiếu tâm t ì nàng h chưa từng có trầm như vậy qua, nhờ có Lý Ngọc Phượng giúp đỡ thiếu, thiếu chuẩn bị rất nhiều cái ăn, nhất có có Ngọc cái qua, từng trầm trọng Tô Tiếu rất ăn, giúp vậy Lý l đỡ bị t r ứ gà, đoán chừng đoán lột à hàng xóm trứng gà Nàng thanh trứng thay đổi tới phụ cho khoảng chừng hai ba cận cũng cái. xóm mươi đây, đổi l cái trứng gà một chút này tiểu bánh nhân đậu sợ lòng đỏ trứng nghẹn hắn cũng chỉ cho lòng trắng trứng bánh nướng đã có chút cứng rắn cũng không thích hợp nhỏ như vậy hài từ ăn sẽ không cho ngay từ đầu tiểu bánh nhân đậu mờ mịt mặt đất mờ to hai mắt giống như không tin ca ca ngoại trừ người sẽ cho hắn đồ ăn hàn thành làm nhiệm vụ thời điểm hắn hắn mới mấy tháng đại hiện tại cũng không nhận biết ba ba hắn mắt nhìn ca ca thấy ca ca gật đầu mới dám cúi đầu đi ăn tiểu cơm nắm ăn như hổ đói hai phần một quả trứng gà bị lòng đỏ trứng nghẹn được mắt trợn trắng cũng muốn cứng rắn ăn tô thiếu thiếu càng xem càng khó chịu Hàn triệu h h chúng à n ta t ư ớ c dẫn bọn hắn đ quốc xoanh t i m cơm ăn t i ể mì hoành tiên h h á n n A, g o ạ trừ trứng gà mặt thế thích tiểu từ tiểu từ thoáng thể Triệu t cũng không như thế nào thích hợp tiểu hài từ ăn, gà cũng lạnh tiểu hài từ quá yếu thoáng cái không có thể ăn gà gà hài hài dày khác hợp quá cái quá có yếu giàu. dạ phong nói tàu t ử yên tâm ta đang tại tìm tiệm cơm Đã đến quốc xoanh quốc tiểu ệ m cơm, mấy cái đại nhân đều không có đại đều đ nhân không khẩu gì vị, để cho còn có thiệt h n i ề c hải u muốn tiểu đậu Tiếu Tiếu muốn tiểu đậu Tiểu y mấy này này ệ n bẩn rộn, chén mì hoành thánh, lúc này thời điểm đồ ăn sức nặng rất thành、thật. bánh nhân đậu còn nhỏ, tô thiếu thiếu cùng hắn tổng cộng ăn một chén liền、đủ. nàng đã muốn cái chén nhỏ một ít đi ra. Này, tiểu bánh nhân đậu ăn một miếng, chính mình ăn rất ra, một một một mì điểm một miếng. lúc sức cái chia thời thật, h Tô ít đi đồ đủ, đã t ử thích ứng năng lực mạnh mẽ như vậy hai cái công phu tiểu bánh nhân đậu đã hoàn toàn tín nhiệm tô thiếu thiếu nàng cho cái gì hắn liền ăn cái gì tiểu cơm nắm một mực ở âm thầm quan sát tô t i ế u t i ế u hắn phát hiện ba ba mới tìm cái này mẹ kế cùng nàng danh tự giống nhau luôn cười nói chuyện cũng rất êm tai đối đệ đệ rất tốt rất tốt hắn quyết định nhiều quan sát vài ngày nếu như không xuất ra cái gì yêu thiêu thân mà nói liền miễn cưỡng tiếp nhận cái này t â n mụ mụ hàn thành không có gì khẩu vị cùng chưa bắt giới ăn thịt người nhân xâm tựa như hai ba miếng mang thứ đó lay vào bụng tính toán ăn xong đố i nhi tử nói cơm nắm người kỹ càng cho ba ba nói một chút nàng như thế nào đối với ngươi cùng đệ đệ ba ba muốn tìm nàng tính toán tổng nợ Cơm chi có cùng cùng chính cướp cùng cả nắm nghĩ nghĩ, chi tiết nói không động đánh nghiêu đàn đánh bọn hắn quang thật thủ thiết thiết thứ tiết đi ta ta tất vật. ra, ba ba, lão yêu bà lão là là, yêu đều kỳ thật không có động thủ đánh ta cùng đệ đệ, đệ đệ tất cả thứ đồ、vật. Lão yêu bà nói nhà bọn họ nuôi bà bọn nhà nói họ thiết a n ữ n g vật k a ta ta ta ta chưa ta ta nên cho bọn hắn, còn nói ta ăn quá nhiều lời nói muốn bán tiền ăn ràng không có ăn rất nhiều thịt đều là bọn hắn ăn, ta cũng chưa từng ăn, ta muốn này đệ đệ, có đôi khi đệ đệ ăn xong ta một mụn không ăn lên bọn hắn cũng ăn hết sạch rồi, cũng không có lưu cho có cho cơm, có có thịt khi h lời đi mới đôi rất một quá đều là đệ đệ đệ đệ, đệ đệ rõ sạch c rồi, ũ nghiêu k ô n n g có cho ó lưu lão yêu ta, bà ngươi bộn nhiều không nói ngươi bằng không liền bán n g việc hiếp biết, đi Thiết bề thể cho thì h uy đệ đệ. ta cùng thiết đàn là chu thúy hoa hai cái thân cháu trai tiểu cơm nắm lại dùng đen xì bàn tay nhỏ bé lau nước mắt gật đầu gọi điện thoại thời điểm lão yêu bà hội một mực ở bên cạnh chằm chằm vào có đôi khi trong tay còn cầm lấy dao phay ba ba ta sợ hãi thế nhưng mẹ không có ở đây ba ba bề bộn nhiều việc đi đánh người xấu ta phải chiếu c ô kỹ lưỡng đệ đệ thế nhưng thế nhưng ta chiếu cố không tốt bọn hắn luôn đánh đệ đệ ta bảo hộ không được bọn hắn đánh ta môn lão yêu bà mặc kệ ta nếu đánh trả lão yêu bà sẽ đem chúng ta ấn chặt để cho bọn họ đánh ô ô ô ô ô hàn thành tích tụ khó thư ngực độn đau nhức lại một lần muốn giết chu thúy hoa hắn còn hắn ôm đến chân lên cọ sát đầu của hắn thực xin lỗi nhi từ ba ba sai không nên đem các ngươi tiễn đưa tới đây ba ba biết được quá muộn ngươi về sau mặc kệ gặp được chuyện gì cũng có thể cùng ba ba ăn ngay nói thật đây là đại nhân mới có thể giải quyết sự tình đại nhân mới biết được nên xử lý như thế nào bất quá loại sự tình này về sau cũng không có khả năng phát sinh lần nữa ba ba cùng mụ mụ đều bảo hộ ngươi cùng đệ để tô thiếu, thiếu nghe được thẳng lau nước mắt triệu tiên phong vỗ bàn một cái trên bàn chén cũng bật lên mà bắt đầu chính á i này lão yêu bà yêu lão lão độc p ụ khó trách nàng, căn bản, không trách chúng h ta báo căn công c nàng bản an. sợ cô ta không có động thủ đều bị cháu mình động thủ truy cứu tới nàng biết nói là hài t ử ở giữa đùa giỡn ra tay không có nặng nhẹ đi đồn công an nhiều lắm là cũng là giáo dục một phen loại người này đi với b ụ t mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy năm đó đều có thể dụ dỗ n g ư ờ i đem hài t ử tiễn đưa tới đây tăng thêm nàng liệt sĩ ra thuộc người nhà thân phận công an cũng không nên cầm nàng làm sao bây giờ hàn thành thâm thúy đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh nàng không phải đau lòng nhất hai đứa con trai ư nàng hai cái hảo nhi từ trải qua chuyện tốt cũng không ít triệu tiên phong sững sở ý của ngươi là hàn thành lo lắng hù đến tô thiếu tiếu có một số việc vốn không muốn làm mặt nàng nói kết quả thấy nàng cặp kia phiếm hồng con thỏ mắt xê dịch không sai nhìn mình chằm chằm lòng đầy c a m phẫn nói ngươi định làm như thế nào âm thầm đánh nàng nhi từ dừng lại nàng đau lòng ư Không đủ hà giận đủ ta chu ò n p ả i tiền cùng hài đem đồ m tử vật cùng ố n thúy r ở về, k ô không không n tiện nghi này lão yêu bà. Hàn thành lòng mền nhũng, nói ra, nàng để ý nhất chính nàng con cũng người lành biện bọn hắn, sẽ không cứ như vậy, tính toán, người g gì thể trai, tốt ta thu thập tâm. t hai phải pháp Chua h để cái có cứ bà. là yêu vậy yên lão ra, đứa ý sẽ hoa các con phàm là thay con của hắn nói câu nào hoặc là ước thúc mình một chút h à i t ử cũng không trở thành thanh cơm nắm cùng bánh nhân đậu khi dễ thành như vậy đều là cá mè một lứa một cái cũng trốn không thoát sau khi ăn xong ước định tốt buổi chiều tụ hợp thời gian mấy cái đại nhân chia nhau làm việc tô thiếu thiếu cùng triệu t i ê n phong mang theo hài tử đi bệnh viện hàn thành đi xử lý chu thúy hoa sự tình Cơm ngược có cốt, chân có một chút chật nước thương xương thương xương nắm tím xem nghiêm làm một nghiêm một trên người xanh nhìn trọng, không trên bánh nhân đậu bị thương、so、sánh nghiêm trọng, tay trái nước xương, cần đánh băng bó cố định một thời gian ngắn. tiểu tay trái thời lại là bó bị bị bị cố đậu so Bác sĩ trách sĩ thiếu thiếu hơn nữa những thứ này tổn thương không phải một ngày hay hai ngày hình thành ta có lý do hoài nghi các ngươi trường kỳ ngược đãi hài từ Tô Thiếu Tiếu nói, bác sĩ vị bị đồng đưa đây, này chẳng tiễn con người trường chí của hào là qua ta ta là tâm tới kinh ỳ ngược đáy,、Xin、người n ấ t đ ị ngạc h phải h đem con n t ư ơ thế ta thanh ta trường thị bất phát ghi bệnh lịch những chứng hắn chúng không để cho chuyện như vậy. Phát sinh kinh kỷ càng cáo cũng cần cứ ngược công cũng có lực, Bác vào này vào làm bọn người đồn an, lần nữa. n giám g sai, về vậy báo đáy đưa ra sau để sẽ sĩ kinh ngạc xem bọn hắn liếc ta liền nói ngươi môn lớn lên như vậy nhã nhặn làm sao sẽ hành hạ đánh hài từ bác sĩ nghĩ nghĩ kỹ càng ghi rõ ràng mỗi một chỗ miệng vết thương phát sinh thời gian cùng nghiêm trọng trình độ có còn tận lực hướng nghiêm trọng ở bên trong ghi Rời khai bệnh viện về sau, tô Thiếu Thiếu hỏi Triệu trước Triệu Triệu khai viện tiếu tiếu hỏi Tiên Phong có hay không bố phiếu hoặc là giải phiếu nói Tiên cái coi đại Tiên nói. không bệnh Phong hay hoặc cho Phong thật như cho chất Phong sau ta đưa bố mượn nàng dùng. Đừng nói, Triệu Tiên Phong thật là Mượn cái gì mượn về vật. tô từ gì có có. là là lễ t ô thiếu thiếu cũng không cùng hắn khách khí đến phục cận quốc doanh cửa hàng cho bọn nhỏ mua giày cùng quần lại đi nhà khách khai cái gian phòng thanh nhãi con môn rửa sạch sẽ nàng lúc trước mua quần áo cũng phái lên công dụng Rực rỡ cái con chút coi cùng hẳn hai nhãi nhưng như khôn lên vốn diện làn trắng nõn, lộ là là ra da mảo, mặt gầy gầy mũ quen a quan manh, manh n hơn rất như hàn thành, xinh đẹp lại tinh xào, nhất là tiểu cơm nắm, năm chính cùng dưỡng thành manh nhãi con tin tưởng. đều đẹp đã điểm tiểu tuổi tiểu tiếu tiếu cuối u dài xào, là lại thái phải khôi thể, chút phục thể cơm rất rất rất một tô một lập béo có mũ q sẽ thuộc cái này hai huynh đệ triệu tiên phong hay là lòng đầy c a m phẫn cái này lão yêu bà cơm nắm cùng bánh nhân đậu trọn vẹn gầy hai vòng Tô Tiếu Tiếu tiểu hôn nhẹ bị á các n nhân không chúng ta về sau mỗi ngày uống mạch nhũ tinh cùng sữa bò, rất nhanh h thu thập, mạch đậu yêu sau mặt, mỗi ta rất gì, có việc về về. loại dài lão bà ba ba bò, b sữa sẽ trở triệu tiên phong ôm vào trong ngực tiều cơm nắm như có điều suy nghĩ c h ầ m c h ầ m vào thân đệ đệ tô thiếu thiếu muốn nói cái gì cuối cùng bĩu i môi cái gì cũng không nói cái này mẹ kế giống như chỉ thích đệ đệ không thích chính mình trở lại quốc doanh tiệm cơm hàn thành đã cầm lấy một bao lớn hành lý chờ ở nơi đó hàn thành chứng kiến rửa sạch sẽ nhi từ sừng sốt dưới muốn từ tô thiếu thiếu trên tay tiếp nhận tiểu bánh nhân đậu kết quả tiểu bánh nhân đậu nghiêng đầu đi dùng không có bị thương cái tay kia ôm chặt lấy tô thiếu thiếu cổ không tha không có việc gì ta ôm a tô thiếu thiếu vỗ nhẹ tiểu nhãi con phía sau lưng t r ầ n an hắn bánh nhân đậu không sợ hắn là ba ba nhanh như vậy xử lý tốt t r ầ n an tốt nhãi con tô thiếu thiếu hỏi hàn thành hàn thành nhẹ gật đầu đàm ra cái kia hai huynh đệ chỉ biết gia đình bạo ngược ở bên ngoài kinh sợ giống như chim cút giống nhau thu thập bọn hắn rất dễ dàng cụ thể quá trình hàn thành cũng không nói gì hai từ đồ vật cùng tiền cũng cầm trở về chu thúy hoa đâu t ô thiếu thiếu lại hỏi hàn thành bọn hắn vì bo bo g i ữ mình sẽ đích thân thanh chu thúy hoa đưa vào trong lao trở về các loại tin tức là được hắn không đúng phụ nữ động thủ không có nghĩa là sẽ đối với con của nàng nhân từ nhi từ không phải là của nàng ưa thích trong lòng ư chương u a hoa thúy hắn, hắn con dám động liền gấp 10 lần vẫn còn con của ờ i Kia k h phải sử dụng đến, mười bốn lúc này thời điểm quốc lộ hai bên còn không có đường gì đèn buổi tối mang theo hải t ử khai đường ban đêm không an toàn bọn hắn thương lượng phân hai đoạn đi trước khi trời tối đi đến kế tiếp thành thị nghỉ ngơi một đêm ngày mai trời vừa sáng hướng bộ đội đuổi cũng không trì hoãn bọn hắn hậu thiên đi làm Tô thiếu thiếu đời trước đời c ũ nhận g đã tới t cái à này, n ngoại còn đứng vững, như không nay dạng. n h phố hầu thấy hôm h ốc duy lấy lào mạo, cao cai đời trừ một ít trì mạo, vững, tìm bộ kỵ lâu sau củ sư được hai cái nhãi con hết thảy đều kết thúc nàng tài trí một điểm tâm tư lưu ý thoáng một phát thành thị cùng hôm nay tình huống 1972 năm tại h huyền náo rất hung thời điểm, rời khai đối lập nhau tĩnh thôn thật nhận cho u tuế đúng động điểm, đối đi nơi vận náo nguyệt yên ràng vận giảm là lập vào các cảm trương rời tiếu tiếu quyền rất ra rõ tốt tô tô mới mang được người ta hít thở, không thông bầu không khí, hồng năng vì dấu nơi này mỗi người cảm thấy bất an thế đạo người thông minh cũng biết bo bo giữa mình rốt cuộc là ai cho chu thúy hoa lực lượng dám như thế ngược đãi hàn thành hài từ Hàn tôi h h nhiên chưa nói, nhưng à là n nói, tuy t t ế u thiếu thiếu p chua thúy hoa. tiếu không có vận tốt như vậy nàng không có mặc đến chính mình xem qua sách dự đoán biết rõ nội dung cốt truyện cũng không có mang theo hệ thống giải quyết vật chất thiếu thốn vấn đề nàng bằng vào chính mình đối cái này thời kỳ số lượng không nhiều lắm nhận thức phút thẳng đá qua sông giờ phút này nàng vô cùng may mắn chính mình quyết định thật nhanh cả cho hàn thành hàn thành cùng triệu t i ê n phong hai cái chính khí lẫm nhiên quân nhân đi ở trên đường cái như q u ỷ xà thần cũng tự giác nhượng bộ lui binh thế đạo lại loạn quân khu hậu phương lớn hay là đối lập nhau an toàn hàn thành tại phía trước đấu tranh anh dũng bảo vệ quốc gia nàng chiếu cố tốt hàn thành tể quản tốt hàn thành hậu phương lớn đi một bước tính toán một bước a nhãi con mụ mụ ôm quá lâu tay đau người có thế để cho ba b a ôm một hồi ư tiểu gia hỏa gầy mong mong không có chút sức nặng tô thiếu thiếu cũng không phải thật sự tay đau tiểu bánh nhân đậu quá dính nàng không nhận ba ba hàn thành về sau trong nhà thời gian cũng không nhiều phải nắm chặt thời gian để cho bọn họ phụ tử bồi dưỡng một chút cảm tình triệu thiên phong không rõ chỗ nhưng n g ố c n ú c nít thò tay đến đến đại chất tử lại để cho t h ú c t h ú c ôm rồi ôm tô thiếu thiếu trốn khai tay của hắn người đi ôm tiểu cơm nắm lại để cho hàn thành ôm tiểu bánh nhân đậu t ô thiếu thiếu chân thành mà nhìn h à i từ con mắt cùng hắn đánh thương lượng bà bà cũng rất ưa thích tiểu bánh nhân đậu rất muốn ôm một cái tiểu bánh nhân đậu mụ mụ như vậy an bài ngươi đồng ý không tiểu bánh nhân đậu bĩu môi hắn ưa thích mụ mụ vốn không có ý định đồng ý nhưng nghĩ đến mụ mụ nói tay đau đành phải ủy khuất mong mong gật gật đầu t ô thiếu thiếu thanh tiểu nhãi con dao cho hàn thành tiểu bánh nhân đậu người đang hàn thành trong ngực ánh mắt lại không hề chớp mắt chằm chằm vào tôi t ế u thiếu giống như sợ nàng chạy tựa như Tô thiếu Tiếu Tiếu kiễn chân cái xoa xoa đồng ầ u nhỏ của hắn, cười nói, nhãi con thực ngoan. thực của cười đ thời tô thiếu thiếu cũng thở dài một hơi nàng lo lắng bánh nhân đậu trường kỳ bị khi phụ xỉ nhục tạo thành tính nghiêm trọng cách chỗ thiếu hụt bất kể là cô độc chứng chứng bệnh tự bế hay là phát dục chỉ độn không cách nào cùng đại nhân câu thông đợi một chút nàng đằng sau nuôi dưỡng đứng lên cũng sẽ rất khó khăn nhưng rất hiển nhiên không phải tiểu bánh nhân đậu trí lực bình thường cũng không tồn tại câu thông vấn đề như vậy cũng đã rất khá đại khái cũng là bởi vì cơm nắm cái này hay ca ca lấy hết chính mình có khả năng chiếu cô tốt đệ đ ệ chính mình không ăn cũng sẽ này đệ đ ệ ăn một miếng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh mụ mụ còn không có ôm qua chúng ta tiểu cơm nắm đâu tiểu cơm nắm có thể cho mụ mụ ôm một chút không tôi ế u thiếu, thiếu đi trêu chọc cơm nắm không nên cơm nắm ôm triệu tiên phong cổ ngạo kiều mặt đất đừng đi qua mặt đi Cái này mẹ kế được rồi tha thứ nàng a đã đến nhà khách giàn xếp sau khi xuống tới tô thiếu thiếu cho mượn nhà khách phòng bếp thanh lý ngọc phượng cho nàng chuẩn bị cái ăn đun nóng đầu trở về phòng Tô Tiếu Tiếu t á cơm nắm cảm thấy cái này mẹ kế là thật tốt hắn rất lâu chưa từng ăn thịt càng đừng đề cập gà chân hắn rũ mắt thấp giọng nói một câu cảm ơn Hàn triệu h h à n biết õ con lớn nhất còn không có hoàn toàn lớn nhất không t ế Tiếu p nhận Tô thiếu thiếu, đã nói, làm cho người, lớn tiếng một điểm. Cơm nắm rũ đầu không nói lời nào. Tô thiếu thiếu giật giật hàn thành tay áo. Ăn ngươi thanh một cái khác gà chân cho khác cho giật giật Tô Tiếu, một Tô Tiếu Tiếu tay Tô Tiếu Tiếu một t điểm. lời cái i đầu đã làm à, Cơm áo. gà rũ r tiên phong lúc hào hào càm chí, này đồng đoạn đường này ngươi Tiên Phong hào hào đây phải vả Triệu rồi. Triệu tạ vất không nghĩ tới chính mình lại có thể phân đến một cái đại gà chân lập tức mừng dỡ cười ha ha hắn thanh gà chân phóng tới tiểu bánh nhân đậu trước mặt tàu từ a người cũng đừng khách khí với ta chúng ta đại nam nhân không nói đạo lý ăn cái gì đều được các ngươi ăn hàn thành dứt khoát thanh gà chân kẹp đến tô thiếu thiếu cơm trong túi cùng hắn không cần khách khí người ăn nói xong chính mình cầm lấy bánh nướng liền một ít đầu thừa đuôi thẹo ăn tô thiếu thiếu đích thật là thèm khách khi khách đến thăm khí đi gà cũng mát dù sao thịt còn có rất nhiều nàng xé khai gà chân thịt này tiểu bánh nhân đậu mình cũng ăn một điểm tiểu bảo dùng con rôn này đại tiểu gà mái thịt chất ngon gà vị nồng đậm tô thiếu thiếu lập tức cảm giác mình đời trước gà cũng ăn chùa căn bản cũng không phải là cái kia mùi vị đây mới gọi là Đầu đầy đủ qua Thiếu Tiếu năm nay giá hàng không cao, hàn thành tiền lương đầy đủ cả nhà bọn họ người cao, giá trôi họ thề Tô cả rất tốt, thiếu thiếu thề về sau khi ô n g g bao ờ thời còn hội bạc đã chính chính thức cơ mình nhấm nháp này thuần nhiên hội phải hào hảo hiểu đại dạ đã đồ dày, túy tự nhiên hiểu cơ đồ ăn Lý Ngọc Phượng bánh nướng c áp h xong tôi thiếu thiếu tắm nước nóng cuối cùng thoải mái tới đây cơm nắm cùng bánh nhân đậu lúc trước đã tắm rửa qua đổi qua quần áo đơn giản giặt rửa thoáng một phát mặt và tay chân là được Tô Thiếu Thiếu lại để cho Hàn Thành tiểu một chút soát, dậy hai huynh đệ bảo hộ hàm răng. Buổi tối Tô Thiếu Thiếu theo một Thành theo một một một thứ nhất buổi tối. cho Hàn đánh cho chính mình đánh bánh nhân hai huynh hộ hàm bánh nhân Hàn hắn nhà chỗ lại dưới lại Buổi cái giường, cái giường, miệng cái buổi xuống mua đậu đậu là để để đệ đây cây cơm cũng cơm cùng bảo răng, nắm răng, răng. ngủ mang ngủ mang nắm ngủ bọn bốn dậy dậy mấy đêm nay tất cả mọi người ngủ được đặc biệt an ổn cũng là tô thiếu thiếu xuyên qua được về sau ngủ được rất an tâm một đêm sáng sớm hôm sau một đoàn người dùng chiêu đãi khoán nếm qua điểm tâm liền tiếp theo chạy đi 12 giờ t r ư a rốt cục đến bộ đội người nhà đại viện đây là một cái phía đông vùng duyên hải thị trấn nhỏ thôn trấn không quá toàn bộ thôn trấn đều thuộc về căn cứ quân sự phạm trù nơi đây ở cơ bản đều là quân nhân g i a thuộc người nhà đại bộ phận dân bản địa đã bị an bài rời trong thành thị đi chỉ có chút ít lão nhân còn ở tại chỗ này nơi đây giao thông tiện lợi rời trung tâm chợ cũng không tính xa khai xe đại khái là một giờ đường xe t ô thiếu thiếu đời trước liền sinh hoạt tại vùng duyên hải khu nàng ôm bánh nhân đậu xuống xe gió biển thanh vẻ này quen thuộc hơi mặn thanh hương vị tiễn đưa tới đây làm cho nàng cảm thấy đặc biệt thân thiết lúc này thời điểm thiên đặc biệt lam không khí đặc biệt tươi mắt liền gió biển cũng đặc biệt ôn nhu tô thiếu thiếu nước g mắt nhìn qua cách đó không xa biển trời toàn là dạng khởi nhẹ nhàng lúng đồng tiền thuộc về của nàng cuộc sống mới lập tức muốn khai mới rồi Trường Tô Thiếu Tiếu t r o nhưng g tưởng tượng người n à là đại đại viện, hẳn là cùng hiện hẳn cùng c xá k h ô sai biệt l ắ mà một cái cửa lớn đi lớn v o sau đó từng tòa ngang, nguyên. đó đơn từng một một một nhà ngang, một nhà một cái đơn nguyên. Nhưng mà cái không phải đại khái là bởi vì toàn bộ thôn c h ấ n đều là quân khu không thiếu thổ địa cho nên ra thuộc người nhà khu đều là nguyên một đám độc lập sân nhỏ mặc dù là nhà triệt xa không có tô thiếu thiếu đời trước ở mấy tầng cao biệt thự như vậy xa hoa Nhưng thắng tại diện khá lớn, quang sân nhỏ đánh giá, sao thì có 180 bình, từng nhà cũng lưu lại miếng đất làm vườn rau xanh, bên cạnh là một cọc treo đồ từ trung gian là máy bơm nước nước, phương, bên bên phòng bên bên hành lang gấp khúc, cũng có ngói đầu, trời mưa cũng không cần tích khá thì thứ hai hai khúc, che lưu mưa giá giặt gấp tại đất một treo tử vật một một toilet, trời lắng lại rội. có cọc cây có có máy làm là là là là lo rau đầu sao ao rửa địa đồ đồ bơm bếp, đang phòng là tiêu chuẩn máy bay hộ hình chính giữa là phòng khách hai bên trái phải đối xứng hai gian phòng tổng cộng bốn gian phòng ngăn nắp không có hác phòng so với tô thiếu thiếu đại ca phân phối đến liền độc lập trù v ệ đều không có nhỏ hẹp nhà ngang ký túc xá nơi đây có thể được xưng tụng là thiên đường đây quả thực là vì nuôi dưỡng nhãi con l ư ợ n g thân đặt làm sân nhỏ bọn nhỏ chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể chơi đùa cả buổi tô thiếu thiếu có thể rất hài lòng lại một lần nữa cảm khái chính mình g ả đối người chi tiết nhà mình sân nhỏ không ai quản lý trụi lùi một mảnh t ô thiếu thiếu nhìn xem nhà người ta sân nhỏ có thể thèm duy nhất làm cho nàng cảm thấy an ủi đại khái chính là cửa sân viên kia đeo đầy ánh vàng rực rỡ trái cây quả hồng cây hướng ra phía ngoài cái kia một bên bị người hái được không ít hướng trong sân bên kia trái cây hay là không ít t ô thiếu thiếu thanh t i ế u bánh nhân đậu buông lại để cho chính hắn đi theo ca ca chơi hỏi hàn thành hàn thành trong nhà có ăn ư hàn thành b ò một vòng giả tô thiếu thiếu đánh giá sao trong nhà có lẽ không có gì tồn lương thực gạo mì những thứ này món chính có một chút cũng không nhiều những thứ khác không có trên thực tế hàn thành quanh năm tại bộ đội nhà ăn ăn cơm trong nhà căn bản không có khai quá h ỏ a điểm ấy tồn lương thực hay là hắn trước khi đi một ngày mua nếu không con chuột đã đến đều được chết đói hiện tại đúng lúc là giờ cơm ta đi bộ đội nhà ăn mua cơm trở về đối phó một bữa xế chiều đi m u a ít thức ăn trở về làm tiếp cơm hàn thành nói trong nhà nồi chén hồ lô bồn một năm không nhúc nhích cũng là bần được không được triệu tiên phong cười hết thứ đồ vật đi tới nói đừng như vậy phiền toái mang lên h ả i t ử đi nhà của ta ăn là được nhà của chúng ta tiểu ngư nhi một năm không gặp cơm nắm mỗi ngày nhắc tới hắn cơm nắm ca ca khẳng định rất muốn hắn t ô thiếu thiếu theo lý ngọc phượng cho nàng chuẩn bị các loại hoa quả khô toàn bộ phân một nửa đi ra đưa cho triệu tiên phong cười nói Về nhà để nhất để bữa c ơ mềm chúng chờ chúng chơi của nhà nhà hôm không thu thập xong đem ra. Tiểu ngư nhi mang tới chơi. thuận thủ thủ nghệ muốn người trong ăn nay ngươi xong ngươi ngư mang tiện nếm ta một ta tiểu tới ta. ra đem m đâu, lưu rồi, sẽ như bông mấy câu lại chắn được triệu tiên p h o n g muốn phản bác cũng không biết nơi nào hạ miệng hắn cũng không cùng tô thiếu thiếu khách khí tiếp nhận nàng cho thứ đồ vật đối hàn thành d ơ ngón tay cái lên hàn thành a ngươi cái này tức phụ nhi thật lợi hại ngươi về sau chỉ định là một thê quản nghiêm Cái có lợi hại này không b ấ tôi kỳ khắc k nghĩa ý thứ. Đó là một loại bốn lạng đầy ngàn cân nhu khắc cương lực lượng, nàng ngọt đánh thắng thứ, phối hợp thực h vừa sâu quả đâu ý một đó đầy đó là loại lấy lực lại mềm cười, n n g gì cả ổ hàn thiếu à à n phần đến h tám t nàng trong tay. Tô t h i thiếu thật sự một lần nữa định nghĩa triệu tiên phong đối với nữ nhân cách nhìn đến làm cho nhà mình cái kia có cái nhiều cùng nàng lui tới hào hào học một ít mới được Nếu như triệu tiên phong sinh h o ạ trước tại thế kỷ 21 nên biết có cái từ gọi là IQ cao, tổ tiếu tiếu tại thế toàn tự một tương tác cũng là hồn nhiên thiên thành t cái gọi IQ đối diện nhiên nhiên sinh, người nhân phương hoàn chính mình hồn khác muốn học cũng học không kỷ nên cũng muốn cũng bộ, bẩm có cao, xác lực được. là là là sự i Tiên ệ u t Phong r khi đi thuận t i ệ n hái được một túi quả hồng mới cảm thấy mỹ mãn về nhà tiểu bánh nhân đậu khuyết thiếu dinh dưỡng phát sục được đối lập nhau có chút chậm đi đường vốn cũng không như thế nào ổn tăng thêm bị thương một tay dán tại trên cổ tay kia ôm lấy cái đại quả hồng không tha trọng tâm bất ổn ngã nhiều lần hàn thành không biết lúc nào mới có thể đem cơm đánh trở về tô thiếu thiếu rớt khoát phao mạch nhũ t i n h cho hắn uống xong trước ngủ cái ngủ chưa thuận tay cho mình cùng cơm nắm cũng rót một chén Cơm nắm nhìn xem nhìn tại r trong n men chén nóng ngào n g g thơm bốc hơi t huyết thanh quả hồng cũng không ăn, khoang quả cũng ăn, m ệ n không hăng g hái cơm h h dành mặt đất bài nước bọt, mờ to hai mắt chăm chú nhìn cũng không a n nước cũng nỡ bỏ nháy, ngoài miệng lại nói mặt mờ mắt đất tiết bọt, đệ đệ bài lại cho to không uống, uống bỏ lưu Tại cơm nắm xem ra đây là cực kỳ vật chân quý hắn khi còn bé là đã uống nhưng ở lão yêu bà chỗ đó chỉ có thiết đàn có thể uống lớn một chút thiết nghiêu cũng uống không đến chỉ có thể thè lưỡi r a liếm một thè lưỡi r a liếm thiết đàn uống còn lại Tô Thiếu Tiếu thẳng, ta biết Thật tốt thứ đồ vật nhất tốt thấy biệt ghế hắn nhìn hắn, chúng chủ nhà, chủ phần, mọi người cùng nhau chia sẻ, bánh nhân đậu có cơm nắm cũng sẽ có, ngươi chỉ mình ngồi cái mỗi người mọi người ngươi ngươi đi. đầu đầu đậu uống lên cùng dân dân cùng nắm cũng lớn nhất năng bổng gì đồ vào vệ là là là xoa xoa bảo đệ đệ, đặc lực của có có cơm có, cảm rõ ư. mụ mụ sẻ, sẽ cơm nắm hít mũi một cái thò tay tiếp nhận lúc này đây cảm ơn nói được rất lớn tiếng cơm nắm cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mặt đất uống vào mạch nhũ tinh thỉnh thoảng nước g mắt liếc mắt nhìn luôn cười tùm tìm xinh đẹp mẹ kế thế giới nào có tốt như vậy mẹ kế nàng nhất định là mẹ hắn phái xuống bảo hộ hai người bọn họ huynh đệ t i ề u t i ê n nữ hàn thành đánh cho tràn đầy ba cái cà mên đồ ăn trở về tô thiếu thiếu không nghĩ tới nhà ăn thức ăn còn rất tốt một hộp gạo cơm một hộp thức ăn rõ ràng còn có một hộp thịt kho tàu Có trời mới biết tô tiếu tiếu từ mới k chính chính không không hàn thành các ngươi nhà ăn thức ăn coi như không tệ rõ ràng còn có thịt kho tàu một tháng một hai lần cải thiện sinh hoạt hôm nay vận khí không tệ vượt qua hàn thành nói Vừa sau mới uống xong mạch nhũ tinh tiều cơm nắm cảm mình mẹ giới tinh tiều giác hài cái tiên phi phi uống cuộc sống sau này sẽ phi thường phi thường tốt xong nhũ trên hạnh nhất này nữ hắn này thường thường phúc có thế tử, là kế đã sẽ hắn quyết định về sau sẽ đối tiên nữ mẹ kế tốt đi một chút đem nàng tức khí mà chạy mà nói luôn bề bộn lục ba ba không biết lại phải đem hắn cùng đệ đệ hướng ở đâu tiễn đưa thịt ô t i ế kho tàu sức nặng cũng không phải quá nhiều hàn thành cũng không có như thế nào di chuyển vào xem bới r a cơm cùng ăn chay rau người nam nhân này có thời đại này đại bộ phận nam nhân tốt đẹp phẩm đức có cái gì tốt thứ đồ vật trước tăng cường nữ nhân cùng h à i t ử cuối cùng mới đúng chính mình t ô thiếu thiếu gấp một khối lớn nhất thịt kho tàu phóng t ớ i chén của hắn ở bên trong uốn lên con mắt đi theo hắn ăn đi người được ăn no rồi mới có khí lực giúp ta làm việc hàn thành sửng sốt dưới từ khi kết hôn sinh tử về sau trong nhà thứ tốt đều là tăng cường con dâu cùng hải tử vong thê sẽ không quản hắn có hay không ăn no mặc ấm chính hắn không sao cả từ lúc hắn có trí nhớ đến nay sẽ không có người cho hắn kẹp qua rau hỏi qua hắn là hay không mặc ấm nhãn quan lục lộ tai nghe bát phương lanh lợi tiểu cơm nắm ngậm lấy thịt kho tàu nói mụ mụ nói chúng ta là dân chủ nhà trong nhà thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ mỗi người có phần ba ba người ăn đi cơm nắm nói xong cũng hướng hàn thành trong chén gắp một miếng thịt chính hắn cũng không có chú ý đến một câu mụ mụ cứ như vậy tự nhiên mà vậy kêu ra miệng hàn thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang xoa xoa như từ đầu tốt mọi người cùng nhau ăn nhà này thuộc lấy được thật tốt Tô thiếu thiếu cắn một cái đời trước đụng cũng sẽ không đụng thịt mắt thời thì thật thay thai Thành, Thành, ta ít nhất một thức không chỉ, hạnh phúc hiếp hỏi Hàn Hàn nhà chúng phải không phản cái đời lại đại mười mỗi ngươi quá nguyện sau cắn cũng được cân cũng của có đụng đụng này ăn ngon, nàng nàng ngày đốn ăn mặn đối sẽ ba béo là à. ý, về hàn thành lắc đầu chuyện trong nhà ngươi làm chủ là được bọn hắn ăn no sau tiểu bánh nhân đậu cũng tỉnh tô thiếu thiếu muốn huấn luyện chính hắn ăn cơm tìm kiện hàn thành quá xấu không thể mặc n ữ a quần áo cũ làm cái giản dị yếm đeo cổ vây quanh ở trên cổ của hắn sẽ đem thịt kho tàu cùng rau cũng cắt bỏ thoái một điểm trải tại gạo cơm lên cho hắn một cái muỗng nhỏ từ lại để cho chính hắn ngồi ở ghế đầu lên muôi ăn tiểu gia hòa bắt đầu còn vẻ mặt mờ mịt cho tới nay đều là ca ca cho ăn cơm chính mình ăn cái gì cũng chỉ dùng để tay chảo hắn còn không có dùng qua thìa đâu t ô thiếu thiếu một lần lại một lượt không sợ người khác làm phiền mặt đất làm mẫu dạy hắn tiểu ra học thứ đồ vật rất nhanh cầm lấy thìa điên a điên thiên một nửa mặt đất một nửa hất tới bàn gỗ nhỏ lên mới đem một ngụm gạo cơm đưa vào và vào mồm còn mong mong nhìn xem t ô thiếu thiếu các loại khen ngợi t ô thiếu thiếu vỗ tay nhãi c o n giỏi quá tiểu bánh nhân đầu rốt cục lộ ra cái thứ nhất dáng tê cười tiểu ra hòa một mực ngơ ngác không có gì biểu lộ nhìn xem hắn trắng như thuyết tiểu mễ răng t ô thiếu thiếu một viên mẹ già tâm đều muốn hòa tan hận không thể ôm hắn điên cuồng thân nhân loại ấu tể dáng tươi cười thật sự quá chữa khỏi đáng tiếc tiểu bánh nhân đậu tổn thương một tay không thế nào thuận tiện t ô thiếu thiếu hãy cùng hắn nói hiện tại trước học được các loại tay tốt rồi có thể chính mình ăn cơm Tiểu bánh nhân đầu năm nay nuôi dưỡng nhãi còn rất tốt nuôi dưỡng vật chất thiếu thốn tham ăn no bụng đã là chuyện hạnh phúc tiểu oa oa cũng biết đồ ăn chân quý không tồn tại cho ăn cơm khó khăn vấn đề Tô tiếu tiếu này, này, tốt tiểu thành tốt. cái sinh bếp đầu đầu, cùng cơm bánh này này nhân hàn nắm phòng làm đã đem phòng bếp vệ sinh làm tốt. liền tiêu cơm nắm như vậy hơi lớn nãi hoa hoa rõ ràng thật có thể giúp đỡ c ắ n không ít sống tô thiếu thiếu vốn là còn muốn hắn không quấy dối sẽ không sai tô thiếu thiếu làm việc thật sự quá bình thường đời trước trong nhà vệ sinh đều là mời điểm thời gian a di làm nàng không khỏi không cảm khái thời đại này nam nhân tốt đẹp phẩm đức thật sự rất nhiều hay là theo hoa hoa nắm lên hàn thành chúng ta còn phải đi chuyến chợ bán thức ăn cùng cung tiêu xã thanh ăn thứ đồ vật chuẩn bị đầy đủ lúc này còn có thịt ư t ô thiếu thiếu lời này thật sự hỏi đến hàn thành hắn là thật sự không có ở cái này chút đi qua chợ bán thức ăn cơm nắm mẹ vẫn còn thời điểm gọi nàng muội muội tới đây hỗ trợ mang hài t ử những chuyện này cơ bản đều là các nàng hai tìm muội một tay đối phó hắn là không sao cả quản qua ngẫu nhiên đi một chuyến cũng là buổi sáng quay về bộ đội lúc trước đi hàn thành lắc đầu ta không biết đi trước nhìn kỹ hãng nói a Tô Thiếu Thiếu m a năm g lương thực vốn cùng khung, lên la lắc lấy lại vốn tiền, Hàn Thành vác một cái đại la khung, muốn đem tiểu bánh nhân bánh nhân nói. n trước thực một tiểu Tô Thiếu Thiếu lắc đầu ôm lấy tiểu bánh nhân đậu ta trước ôm, mệt vác cái vào, đại mỏi đem ôm ôm, đậu đầu đậu bỏ tuổi cơm nắm có thể chính mình đi đường nhưng hắn bị chật chân t ô thiếu thiếu lại để cho hàn thành ôm để tránh lần thứ hai bị thương một nhà bốn miệng trùng trùng điệp điệp chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm Mới m lại vừa vặn cửa đóng sân, ộ tôi cái cùng t t ế u thiếu phu nhân cách ăn mặc nữ đồng chí xa, xa hô thiếu câu tỷ nhách môi, mày nhíu lại đ n có thể kè con chết rùi ôm lấy hàn nghi qua uốn ba ba n lại c h ú ta đi mau. Tô tiếu mau. đi ngờ nhìn về phía hàn thành cơm nắm sốt ruột nói mụ mụ gì nhỏ không tốt ta không cần gì nhỏ làm mẹ kế ta chỉ nhận thức ngươi là mẹ ta t ô thiếu thiếu tình huống như thế nào chương mười sáu hàn thành vỗ vỗ n h ư từ đầu lại nói hưu nói vượn ta đem ngươi vứt bỏ đi cơm nắm ủy khuất hỏng rồi nương vẫn còn thời điểm hắn liền đặc biệt chán ghét cái này gì nhỏ nàng mỗi lần thừa dịp nương đi làm liền ăn vụng trong nhà đồ vật còn thường xuyên ăn vụng đệ đệ mạch nhũ tinh làm cho nàng đi mua rau cũng sẽ vụng trộm thanh thịt ẩn núp đi một điểm chờ hắn nương tan tầm trở về lại vụng trộm mang đi trong nhà hắn tất cả thứ đồ vật hầu như đều bị nàng trộm qua hắn cùng nương cáo chạng, nàng sẽ chết sống không thừa nhận, còn khóc nương trạng, nàng sống không nhận nói hắn thừa sẽ liền à n ó dối tinh khi tiểu lợi, lại lợi người lời tiểu mỗi tin cái nói tin i một thể tưởng tức chết oan ủng nàng, còn nắm lanh lanh cũng nhỏ, nhẹ nắm, hắn nương mỗi lần cũng này nhỏ chính không hắn, hắn. Hắn đứa gì là là mà là cơm có cơm bé bé l xấu vụng trộm tìm tiểu ngư nhi bọn hắn cùng một chỗ t r e o c ự c xấu gì nhỏ có khi cầm dây thường đem nàng trượt chân có đôi khi r ộ i nàng một thân nước bẩn xấu gì nhỏ mỗi lần tìm khắp hắn nương cáo trạng hắn nương nói hắn là xấu h à i t ử thường xuyên đem hắn ấn đến trên ghế đầu đánh thí thí nỗ đít về sau nương không tại xấu gì nhỏ lại muốn làm hắn mẹ kế còn lại để cho hắn đi cùng ba ba nói hắn mới không cần hắn chán ghét chết nàng hại hắn cũng cho rằng tất cả mẹ kế cũng giống như nàng giống nhau xấu rõ ràng không phải hắn bây giờ mẹ kế chính là cái tiểu t i ê n nữ ai tới cũng không đổi nàng gọi dương đào cơm nắm nương biểu muội bánh nhân đậu sinh ra thời điểm nàng tới chiếu cố qua mấy tháng hàn thành giới thiệu sơ lược dương đào chạy chậm đuổi theo tới đây cười hỏi t ỷ phu ta nghe triệu t i ê n phong nói ngươi thanh cơm nắm bọn hắn tiếp trở về là muốn rõ ràng để cho ta hỗ trợ dẫn theo ư dương đào toàn bộ hành trình không nhìn những người khác liền hàn thành trong tay cơm nắm cũng không có nhìn liếc chực câu câu chằm chằm vào hàn thành xem t ô thiếu thiếu thoáng c a y sẽ hiểu chuyện gì xảy ra lại là một cái vội vàng cho cơm nắm làm mẹ kế nữ đồng chí đáng tiếc a thần nữ có mộng tương vương vô tâm công bình nói một câu cái này dương đào lớn lên cũng không tệ lắm chính là không hiểu có chút phong trần khí hàn thành nếu lý giải phong tình ưa thích cái này một cái mà nói cùng cái loại hình lưu thủy tiên có thể so sánh nàng vũ mị nhiều quả nhiên t ô thiếu thiếu chứng kiến hàn thành vô ý thức lui ra phía sau vài b ư ớ cơm c nắm quai hàm cổ thành sông nhỏ đồn sợ bố của hắn đáp ứng đuổi tại hàn thành khai miệng lúc trước lớn tiếng nói không muốn không muốn ta cùng đệ đệ không nên ngươi mang ta có mụ mụ mụ mụ cái gì mụ mụ dương đào thần sắc nghi hoặc đầu quay tới về sau gặp quỷ rồi giống như chỉ vào hàn thành nói chuyện cũng không lưu loát tì tì tì phu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tái hôn hàn thành gật đầu hướng phía t ô thiếu thiếu phương hướng giơ lên cằm Tà ái người h â n n Tô Tiếu Tiếu, d ư ơ đào đồng từ địa chấn, thanh ánh mắt chuyển từ mắt h ớ n sân ôm đứa bé bánh g cửa đứa ôm bé quai trèo biện nữ đồng chí. Người là ai trong tay ngươi hài t ử là ai người rõ ràng mang theo hài t ử gà cho tỷ phu của ta dựa vào cái gì người xứng với ư tô thiếu thiếu cũng không biết nên phải hỏi nàng cái gì tốt tuy nhiên hai cái nhãi con cũng g ầ y thoát tướng nhưng là rửa sạch không công sau ngũ quan hay là cái kia ngũ quan xinh xắn a không đến mức lúc cách một năm cũng không nhận ra đến đây đi tôi thiếu thiếu bẹp hôn một cái trong ngực tiểu bánh nhân đậu vẻ mặt tiếc nuối nói xứng hay không được rất tốt cũng tùy tiện gà cho vậy làm sao bây giờ đâu đây là ta nhi tử gọi tiểu bánh nhân đậu đáng yêu a dương đào một ngụm lão huyết ngạnh ở yết hầu này nữ đồng chí như thế nào nghe không hiểu tiếng người nàng là nói nàng không xứng với khởi hàn thành không phải nói hàn thành không xứng với khởi nàng còn tùy tiện gà cái gì lý giải lực đọc qua sách thư nàng biết rõ đoàn văn công có bao nhiêu chưa lập gia đình nữ đồng chí chờ gà cho hàn thành ư còn tiểu bánh nhân đậu liền danh tự cũng cùng nàng chó ngoại trai trùng hợp đợi một chút tiểu bánh nhân đậu dương đào lại nhìn t ô thiếu thiếu trong ngực hài từ cảm thấy có chút nhìn quen mắt lúc này mới chợt hiểu hiểu ra kịp phản ứng cái này đây là bánh nhân đậu như thế nào còn lại ra bọc xương t ô thiếu thiếu im lặng tới cực điểm đại tỷ ngươi nhận thức không xuất r a chính mình cháu ngoại trai coi như xong làm hài tử mặt nói nhăng gì đấy chúng ta muốn vội vàng đi ra ngoài mua sắm sẽ không mời đến ngươi rồi ngươi thực t i ệ n a đi thôi hàn thành hàn thành tinh xảo mặt mày nhiễm lên một chút vui vẻ triệu thiên phong nói đúng người nhà của hắn xác thực lợi hại nói chuyện vừa mềm lại bông vải lại có thể giận điên người không đền mạng người bình thường là thật sự khi dễ không đến trên đầu nàng đi đi thôi ba ba cơm nằm u ồn éo người ước gì đi nhanh lên dương đào không tiếp thụ được sự thật này không không phải cái kia tỷ phu tỷ của ta thì cốt không hàn ngươi như thế nào không nói tiếng nào nói tái hôn sẽ tái hôn đâu ta gì cùng ta biểu ca biết không bọn hắn đồng ý ư ngươi cho dù muốn lại cưới cũng không có thể tùy tiện tìm chữ t o cũng không nhận thức một cái ở nông thôn nha đầu a ta chúng ta đoàn văn công tốt nữ đồng chí khá nhiều loài đã đủ rồi hàn thành cắt ngang nàng ta kết hôn chỉ cần tổ chức đồng ý cùng những người khác không có quan hệ ta ái nhân rất tốt không phải tùy t i ệ n t u y ể n là ta ngàn chọn vạn t u y ể n hàn thành đối dương đào nói xong để nhu ngữ khí đối tô thiếu thiếu d ơ lên cầm chúng ta đi thôi cũng không để ý tới nữa dương đào ôm cơm nắm nện bước đi nhanh đi lên phía trước cơm nắm quay đầu lại sông nàng nhăn mặt lêu lêu lêu lược t ô thiếu thiếu khó khăn nín cười được a hàn thành đồng chí vùng khởi dối đến mặt không đỏ hơi thở không gấp không rõ ràng chỉ thấy nàng cùng liêu thủy tiên hai cái nữ đồng chí ở đâu ra ngàn c h ọ n vạn t u y ể n t ô thiếu thiếu cong lên con mắt nắm lên tiểu bánh nhân đậu không có bị thương tiểu móng vuốt quơ quơ tiểu bánh nhân đậu cùng gì nhỏ nói gặp lại chúng ta đi cách mua đường ăn rồi dương đào nhìn bọn họ đi xa bóng lưng tức giận tới mức sậm chân tỷ phu muốn lại cưới vì cái gì không thể là nàng đâu nàng hiện tại cũng có đứng đắn công tác người hay là hai cái cháu ngoại trai gì nhỏ khi còn bé còn mang qua bọn hắn nếu là hắn lấy cái đoàn văn công bên trong xinh đẹp nữ đồng chí nàng cũng không thể nói gì hơn có thể hết lần này tới lần khác là một cái cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn nha đầu không được nàng được tranh thủ thời gian nói cho cùng gì cùng biểu ca Cùng tại không xác định tô thiếu thiếu thân phận dưới tình huống càng không người dám cầm tô thiếu thiếu khai vui đùa tôi h hàng thịt hiện nhanh chiều ị t tại t liên là buổi sáng liền buổi giờ bản sáng bán xong, cửa cơ đều đã t h ế u thiếu nhưng người biển, thiếu Tiếu đời trước chính là ruột già trọng đ ầ kẻ yêu thích thứ này làm như thế nào đều tốt ăn nàng xem thấy liền không nhịn được chảy nước miếng chính là sinh thời điểm đặc biệt thối đặc biệt rửa sạch hàn thành chúng ta mua cái kia người hội rửa sạch ư tô thiếu thiếu chỉ chỉ đống kia ruột già không có rửa sạch qua vật kia hương vị rất nặng không thế nào ăn ngon không bằng chúng ta mua con cá hàn thành đề nghị tô thiếu thiếu lắc đầu thế nhưng ta nghĩ ăn ta có thể bắt nó làm tốt ăn chính là không quá dám rửa sạch Cũng không phải thịt u tiếu tiếu yêu ớt, nàng đời trước t đời điểm nàng có ờ i gian giai công A-Z, đoạn chuẩn phức tạp giai đoạn trước công tác b A-Z đều chuẩn giúp nàng sớm c bị ắ thịt rất khắc hoa cái gì nàng liên à là n nghề, nhưng h g ế giết đến. t tràng thứ thật Thịt gà, bụng những nàng đúng không này là đại i cá, sạch cán rửa heo heo l cửa hàng công nhân viên t r ư ớ c chủ động nói cũng cái này chọn các ngươi muốn hết mà nói ta giúp các ngươi rửa sạch a các ngươi trước tiên có thể đi mua những vật khác quay đầu lại lấy là được Tô Thiếu Thiếu uốn lên công o vào những cái kia gạo n nói những đồng nói, những sương cũng cùng nhau đã muốn, phiền ngươi cùng nhau mắt cảm chém một tả, cốt cốt ta tói ta ít chút ta tới lời cái kia cái kia giúp lại lấy. chỉ được sạch c quay đã đầu sẽ nhân viên chức phóng khoáng nói không có vấn đề những thứ này xương cốt không có thịt cho dù ngươi hai mao tiền tổng cộng một khối tiền là được tô thiếu thiếu lần nữa tạ ơn giao trả tiền theo hàn thành trên lưng khung ở bên trong cầm mấy cái quả hồng đi ra đưa cho hắn cái này quả hồng rất ngọt nhà của chúng ta hài t ử rất thích ăn mang mấy cái trở về cho các ngươi ra hài t ử cũng nếm thử cũng không đợi nhân ra hàn huyên cự tuyệt tô thiếu thiếu đã ôm hài t ử rời đi chờ bọn hắn đi xa cái kia công nhân viên chức mới cùng người bên cạnh nói cái này nữ đồng chí thật tốt dáng tươi cười người cũng tốt ở chung còn có thể giải quyết mà không phải là hàn đoàn trưởng mới lấy tức phụ nhi a bên cạnh phụ trách bán rau a di nói không có nghe nói hàn đoàn trưởng muốn kết hôn tức phụ nhi a không phải là nhà bọn họ cái gì thân tích các loại a công nhân viên t r ư ớ c nói lắc đầu nói bất kể là không phải so với hắn đằng trước vị kia tốt ở chung nhiều lắm đúng rồi vừa rồi hàn đoàn trưởng ôm cái đứa bé kia là cơm nắm a thấy thế nào đứng lên so trước kia còn nhỏ ta nhớ được có năm sáu tuổi a thấy thế nào so triệu đoàn trưởng gia tiểu ngư nhi còn nhỏ a bán rau a di lắc đầu ai biết được không phải nhà mình oa không biết đau lòng cho không có lương tâm người nuôi dưỡng chính là mải không có cũng không có nói lý oa phải nuôi tại chính mình bên người mới yên tâm công nhân viên chức nói ai nói không phải đâu theo như ta nói a cái này nữ đồng chí cũng rất không sai cơm nắm trước kia cũng rất ít đến có cơ hội đến công tiêu xã bánh nhân đậu thì càng không cần phải nói đây là hắn lần đầu tiên tới đâu nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ hắc bạch phân minh trong mắt nhanh như chớp mặt đất c h u y ể n t ô thiếu thiếu mua không ít thứ đồ vật đại gạo mì phấn khoai tây khoai sọ khoai lang các loại món chính còn có nhãi con sữa bột mạch nhũ tinh các loại dinh dưỡng tiếp tế phẩm tất cả đều chuẩn bị đầy đủ mặt khác còn có phòng bếp thiếu dầu muối tương giấm chua những thứ này đồ gia vị khương hành tây tỏi hồi hương bát giác những thứ này đại liêu cũng chuẩn bị không ít nơi đây phối liệu giống không có thế kỷ hai mươi một như vậy đầy đủ hết liền cây xả mê điệt hương những vật này cũng mua không được nhưng là so với tô gia thôn nơi đây vật tư đã được cho thập phần phong phú có thể mua được nhiều như vậy tô thiếu thiếu đã rất hài lòng hàn thành nói được thì làm được chuyện trong nhà toàn bộ làm cho nàng làm chủ ngoại trừ đề nghị không nên mua heo đại tràng bên ngoài đằng sau mặc kệ nàng mua cái gì cũng cũng không phản đối Tô thiếu thiếu theo tô ra thôn mang tới ra mang đường cơm ò n mừng hì bánh các loại. nàng lại mua 2 cân đại thỏ, sữa đường thuận thanh có chút chút các bạch cho c một mua một thỏ tay bắt một ít hì đều đại là loại lại kẹo sữa nắm cũng ù n bánh nhân nắm g đậu. Cơm c sợ ngây người hắn chưa từng có đạt được qua nhiều như vậy đường cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có thể mua đồ người hắn gom góp đi qua nhỏ giọng hỏi hàn thành ba ba mua nhiều như vậy thứ đồ vật muốn m ộ ư ơ i khối tiền cơm nắm dựng lên dưới chính mình hai cái bàn tay muốn m ộ ư ơ i khối tiền nhiều sao như vậy người có lợi nhuận nhiều tiền như vậy ư tiền lương của người nuôi dưỡng được rất tốt mụ mụ cùng khởi chúng ta ư cơm nắm hắn kỳ thật không biết m ộ ư ơ i khối tiền là bao nhiêu tiền dù sao thanh hai cái bàn tay cũng khoa tay múa chân hết phải là tối đa hàn thành rất bất đắc dĩ tiểu hài từ bất kể những thứ này không phải mỗi lần đều muốn mua nhiều như vậy mua một lần đầy đủ chúng ta người một nhà ăn thật lâu trên thực tế hàn thành cũng đánh giá thấp tô t i ế u t i ế u mua sắm năng lực hắn cõng một cái cái sọt căn bản chứa không nổi được khai xe tới g i ả bộ cơm nắm uốn lên đầu nghĩ nghĩ cái này tân mụ mụ có thứ tốt đều là người một nhà chia sẻ chưa bao giờ hội ăn mảnh người xem đại bạch thỏ sữa đường chính là chuyên môn cho hắn cùng đệ để ăn nàng cùng ba ba cũng không ăn đâu tô t i ế u t i ế u mua xong về sau mới đúng một đống lớn thứ đồ vật khó khăn hàn thành đồng chí những thứ này chúng ta từng nhóm trở về đi Công c viên tiêu xã hàn ứ c được cái vừa rồi tiếu tiếu tô thiếu thiếu mấy cái quả mấy hồng, nghe g vàng nói, dùng chúng nói như nói, vội vậy, thành a xe x í c lô lại l trở ta trả về đi đi, đã xong cho chúng ta trả lại là được. Tô tiếu tiếu ô l g mày k a kia i cười. Cái mắt thật sự rất sự đây a tay, tả tiêu các Công chức ngươi. viên n xã vẫy vẫy tay, vì h n dân phục vụ nên phục phải vụ, đ ấ Hàn thành, đây là bình thường mắt cao hơn đầu công t i ê u xã viên chức ư g i a thuộc người nhà đến cùng có cái gì ma lực Vì cái gì bình cái con đám thường nguyên một đám con mắt khoan ô n g phải c n không người nàng như Trường cùng mắt mũi mũi mọi tốt cái cái phải đối với tiêu vậy. 17, cùng xã xe b b á h không chỉ có có thể chứa Tô có có t i ế u to i ế u mua t à n bộ hết gì đó, lớn cao ngạo nam nhân tại phía trước cố gắng d ẫ m phải bàn đạp t ô thiếu thiếu mỗi tay ôm cái nhãi con ngồi ở đằng sau bên cạnh là tràn đầy lương thực tại nơi này dụng hết toàn lực mới có thể ăn no mặc ấm đích niên h đại t ô thiếu thiếu cảm giác mình như một nhân sinh người thắng theo thế kỷ hai mươi mốt phồn hoa một đường đại đô thị xuyên thủng nơi đây còn chưa tới một tháng thời gian t ô thiếu thiếu cảm giác mình đã chậm rãi sáp nhập vào nơi đây hết thảy ngẫu nhiên hay là sẽ nhớ niệm đời trước vật chất phong phú sinh hoạt nhanh và tiện thời gian nhưng ở nơi đây nàng đã chiếm được chưa bao giờ đạt được qua tinh thần giàu có nàng ưa thích lúc này thời điểm phong thổ phản phát quy chân phố phường khí thức không khí thanh t â n không ô nhiễm không tăng thêm đích thực vật ở chỗ này bận rộn vô cùng đơn giản một ngày đều bị nàng cảm thấy đặc biệt an tâm đặc biệt tràn ngập hy vọng cùng đời trước cái loại này cái gì cũng có nhưng lúc nào cũng cảm thấy tinh thần hư không cảm giác hoàn toàn bất đồng t ô thiếu thiếu ưa thích nơi đây ưa thích mình bây giờ ưa thích cái này giàu có thời đại đặc sắc thời kỳ hết thảy tất cả Về vợ đến nhà, hai vợ chồng mang hai theo ứ chứa đồ lập tức đó đồ được đầy, tháo nhét tràn tô thiếu tiếu tiếu phòng nhìn xuống, x lập bị m cảm thấy cảm đã giác hạnh phúc thấy hạnh b tiếp ă n g lập tức đã m n đồn thứ đồ vật quả thực không nên quá nhanh vui mừng. h bạch hamster thích thứ thực Theo cái ưa vật t vì vui gì quá i đồ quả hải t ử đến chạy đi lại đến mua sắm vật tư đoạn đường này cũng cùng chiến tranh tựa như tô thiếu thiếu đều không có cùng hàn thành hào h ả o nói chuyện nhiều này sẽ mới có không chú ý mình một chút nam nhân hàn thành đồng chí ngươi đều không cảm thấy nhiệt đấy sao Cái gọi là người ắ n gắt cuối thu, t cuối buổi phía nam r a của phía phía thay lao như trước rất nóng bức, hàn thành chảy không gương hắn biến nhưng nhìn cũng hắn nhiệt đến khăn hắn n chảy hôi, mồ hôi theo chảy chút chút theo hầu chảy thật thấy khối sạch sẽ khăn giúp hắn mồ hôi. trước ư rất ít mặt mất tại tiếp tục ít tô tiếu tiếu tìm bức, cổ, có cổ có cổ, cảm cảm cảm gợi gợi giúp g là đổ mồ mồ xem mồ áo, về về sẽ nhà ôn nhu giải ý a khí như lan như có như không hương thơm chui vào hơi thở hàn thành bản năng cứng đờ thân thể cũng không cam lòng di động chất p h á t gật gật đầu có một chút tôi t ế u thiếu thiếu lại xoa xoa trên cổ hắn đổ mồ hôi nhíu lại lông mày nói hiện tại thay quần áo để cho còn phải xuất mồ hôi không đổi lại sợ ngươi cảm lạnh hàn thành thanh thanh âm phóng tới rất nhu không dễ dàng như vậy cảm lạnh bình thường huấn luyện l ư u đ ổ mồ hôi so cái này nhiều hơn t ô thiếu thiếu vậy ngươi đi trước đem chiếc xe trả lại cho người ta trở về còn có thiệt nhiều sống đâu nàng b ẻ ngón tay đếm củi không có bao nhiêu được trẻ củi a trong đất đều là cỏ dại ta nghĩ loại ít đồ cũng phải trừ một trừ không đúng t ô thiếu thiếu vỗ c h á n một cái Từ dịp thời tiết tốt được trước tiên dịp được đ e mặc chăn, rửa sạch chăn, muốn rửa sạch sạch sẽ phơi nắng, xóa tung mới ngủ được cái chăn, cũng cho. đắc câu trước sạch chăn, lại xới đất, sau đó lại củi, phơi thoải Hàn thành nhanh. mền mền muốn nắng tung ngủ ngươi giường mền sống, xong mền mới mái, xem môi, một m đều về rửa rửa rơi trở rửa trẻ xóa ta kia ta đưa sau sẽ sới lại lại dưới xe bất ít đất, đó là rất dĩ dù đang nơi đây những chuyện lặt vặt này cũng cam chịu là người nhà sống nhưng hàn thành tại tô gia thôn hãy cùng tô thiếu thiếu cha mẹ hứa hẹn qua không cho nàng làm việc nặng hắn sẽ không nuốt lời lại để cho như vậy nũng nịu người nhà làm việc nặng hắn cũng không nỡ bỏ t ô thiếu thiếu cong lên con mắt ta đây đi trước ngao canh xương hầm buổi tối chúng ta ăn ruột già mì nước đúng rồi giúp ta mua một cái mới c h ậ u cùng thùng nước còn có một mới xà bông thơm ta thói quen chính mình dùng một bộ tại nông thôn người một nhà dùng chung một cái bồn tắm một cái thùng tắm một khối xà bông thơm đều là chuyện thường xảy ra t ô thiếu thiếu ra tính toán tốt nam nhân dùng một bộ nữ nhân dùng một bộ nhưng t ô thiếu thiếu hay là không tiếp thụ được lần thứ nhất rửa sạch tắm thời điểm liền quấn quýt lấy nàng nương cho nàng một mình mua một cái thùng nước cùng xà phòng bị nàng nương thì thầm thật lâu hàn thành không có nhìn lầm nhà mình thức phụ nhi hoàn toàn chính xác so rất nhiều trong thành cô nương còn chú ý còn thích sạch sẽ điểm ấy t i ể u yêu cầu tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng hàn thành rời đi về sau tô thiếu thiếu bắt đầu chuẩn bị ngao canh xương hầm ra ra vào vào cầm thứ đồ vật lưỡng chỉ nhãi con như cái đuôi nhỏ tựa như theo vào cùng ra tô thiếu thiếu nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào bọn hắn cơm nắm ngươi đi chuyển hai cái ghế đầu tới đây cùng đệ đệ ngồi ở cửa ra vào cơm nắm tìm đến một cái băng ngồi lại để cho đệ đệ ngồi chính mình ngồi vào trước bếp lò trước mặt trên ghế đầu mụ mụ cần nhóm lửa ư tô thiếu thiếu đè ép non nửa thùng nước sách tiến đến kinh ngạc nhìn xem cơm nắm ngươi hội nhóm lửa năm tuổi đại oa oa rõ ràng còn hội nhóm lửa tại t ô thiếu thiếu xem ra nhóm lửa là một kỹ thuật sống liền nàng cũng sẽ không may mắn nguyên chủ hội nàng mới có thể thanh kỹ năng truyền thừa tới đây Cơm trước cái được cái công. nắm mỗi nhóm đem sổm vài ngày. Thật sự là khó thiết nàng, mối một ngày này không nàng trong ngồi ngày nàng hận trong lòng,、rõ、ràng không bốn đồng bắt gật gật giúp thật ta Tô thiếu thiếu, thiết biết tuổi tiệu đầu, đều đại đại yêu yêu xấu hội khó kia vài sai lửa. lao rõ bà bà, là lão lão sự sự hổ bất quá năm này thay không có gì lao động trẻ em ý thức trong nhà hài từ nhiều từng nhà hài từ từ nhỏ phải giúp đỡ trong nhà làm việc bằng không thì bận không qua nổi coi như là thời đại này đặc sắc một trong kỳ thật từ nhỏ thích hợp mà bồi dưỡng hài từ động thủ năng lực cũng không có cái gì không tốt không thể để cho hài từ làm việc nặng là được Cái cảm cơm Cơm có chút ngượng ngùng, cũng của chỗ khác cành cây. lá kia doài. đi tiếp lời nghiêng không khô sang mụ mụ nắm nắm bụng ơn hồng ngượng ngùng nàng hướng trong nhét hỗ hổ trợ xấu đầu lò đồ làm bếp và v â n v â n hàn thành đã rửa sạch được sạch sẽ tô thiếu thiếu không cần phải nữa rửa sạch xương cốt rửa sạch sạch sẽ phóng chân quá nhiều nước dưới vài miếng miếng gừng nắp nồi một tre mấy giờ sau có thể đạt được một nồi màu trắng sữa thuần khiết xương cốt s ú p cơm nắm đứng ở trên ghế đầu nhón chân lên nhìn nhướng mày lên nói xương cốt cũng có thể ăn ư một điểm thịt đều không có tô thiếu, thiếu lo lắng h ắ n ngã sắp xuống đem hắn ôm lấy đến xem Không nên như hiện chính nên đứng, dễ dàng ngã sấp xuống, hiện tại chính là nước cùng xương vậy đã dễ là à sắp cốt tại loại các l mụ xong so bảo bảo hoa. người đã biết rõ được không ăn hết. Đây là tô thiếu thiếu lần thứ nhất ôm cơm nắm, năm nam nàng cũng ôm không đứng dậy thế nhưng nhẹ nhõm ôm lấy tiểu cơm nắm tô thiếu thiếu lại thầm mắng được biết thiếu tiếu tuổi tiểu hài với tiểu tiểu tiểu thiếu tiếu lại đã Đây hết. thế tô thứ ít một chút tô thầm thúy rõ cơm chỉ cơm chua ôm ôm ôm dậy lấy là m mụ mềm hương hương cơm nắm rất thích ôm cổ của nàng cọ sát mụ mụ n g ư ờ i thật tốt tô thiếu thiếu xoa xoa đầu của hắn cơm nắm cũng rất tốt t ô t i ế u t i ế u nói thật chu thúy hoa như vậy phí thời gian hai người bọn họ huynh để bánh nhân đậu còn có chút di chứng nhưng là cơm nắm ngoại trừ vừa gặp mặt thời điểm cực đoan về sau điều chỉnh phải vô cùng tốt quan sát của hắn năng lực biểu đạt năng lực cùng tổng cộng tình năng lực cũng rất mạnh tô t i ế u t i ế u cho là hắn hội lưu lại rất nặng tâm lý bị thương khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài đi tiếp thu nàng nhưng là đứa nhỏ này tâm lý tố chất so nàng cho rằng muốn tốt rất nhiều biết rõ ai thiệt tình đối với hắn tốt Mua đại tiễn đưa tiểu ễ n đưa t i mua một tặng hai, đại tuấn, Tiểu hai, ngoan, lão thiên gia tặng thiên tệ nhỏ nàng không đại loại đối với lão à.、Tiểu、bánh nhân đậu thấy tô thiếu thiếu ôm ca ca nện bước tiểu ngắn chân đi qua ế c trách trách thò tay lại để cho tô thiếu thiếu ôm tô thiếu thiếu giờ khóc giờ cười nhỏ như vậy nãi hoa hoa rõ ràng biết rõ tranh thủ tình cảm tô thiếu thiếu buông cơm nắm khom lưng đi xuống ôm lấy tiểu bánh nhân đậu hào hào hào mụ mụ cũng ôm thoáng một phát tiểu bánh nhân đậu hàn thành trở về rất nhanh cầm trong tay một đống lớn thứ đồ vật ngoại trừ tô thiếu thiếu lại để cho mua hắn mặt khác còn mua mới kem đánh răng đánh răng khăn mặt cùng một ít rau quả hạt giống hay là hàn thành đồng chí nghĩ đến chu đáo ta cũng không có nghĩ kỹ vườn rau ở bên trong loại cái gì đâu có cà chua hạt giống ư kỳ thật còn có thể loại dưa hấu cà chua có thể xào rau còn có thể làm hoa quả ăn ê ẩm ngọt ngào thích hợp nhất dù sao hoa quả quý tô thiếu thiếu càng cam tâm tình nguyện loại chút hoa quả Hàn phần n g thương ta đến nhào công hợp tác tô thiếu thiếu phụ trách tại phòng bếp nấu cơm cơm nắm phụ trách xem hỏa tiểu bánh nhân đậu phụ trách chằm chằm vào mụ mụ xem hàn thành đi làm hắn sống sưởng chế biến thịt đồng chí thanh ruột già rửa sạch rất sạch sẽ tô thiếu thiếu chỉ cần qua hai lần nước có thể dưới nồi lỗ ruột già kỳ thật đặc biệt đặc biệt đơn giản chỉ cần thanh hoa tiêu bát rác những thứ này đại liêu tăng thêm miếng gừng hành tây đoạn xuống lần nữa chút xì dầu gạo rượu đường trắng tóm lại trong nhà có đồ gia vị phẩm cũng để một ít khai đại hỏa lỗ một giờ trở lên lại thu nước liền vô cùng thơm đáng tiếc tiểu hài t ử không có thể ăn cay bằng không thì dưới chút ớt khô hội càng thêm món ăn dân dã đúng rồi còn có thể loại chút cây ớt làm chút dầu đánh đá từ tiểu hài t ử không có thể ăn đại nhân có thể ăn hàn thành làm việc quả nhiên như hắn nói như vậy đặc biệt nhanh nhẹn tô thiếu thiếu bên kia ruột già ra n ổ i hắn đã đem tất cả sống cũng làm tốt rồi chăn mền rửa sạch tốt rồi cùi bổ tốt rồi mặt đất cũng c h ờ mình tốt rồi còn rửa sạch cái chiến đấu tắm thay đổi thân quần áo thuận tiện thanh quần áo cũng rửa sạch tô thiếu thiếu nhấc lên khai hai cái cái nắp xương cốt xúc bạch như sữa bò ruột già đậm đặc dầu xích tương hai cái bát tô ừng ực ừng ực vang sắc hương vị đều đủ thật có thể thèm khóc bên cạnh tiểu hài từ Cơm nắm liên thật ụ ba ba, mụ mụ c nước cái này cũng nuốt miếng, này quá t làm ba ba, ơ m trùm thèm à. Hàn Liền chi biệt Tiếu Tiếu chiêu đi miếng. đều ăn uống chi không tính nặng Thành nghệ vẽ ra thèm chủng, hắn cũng đi theo nuốt nhổ nước dục đặc thức theo h Tô trùm, t bị ấy ra vẽ là hương tô thiếu thiếu đang định lại để cho hàn thành thanh ruột già thịnh đi ra đằng nổi phía dưới đầu cửa ra vào truyền đến lạ lẫm thanh âm đây là cái gì hương vị vật gì thơm như vậy chương m ộ ư ơ i tám hàn thành nghe được thanh âm cùng tô thiếu thiếu l i ế t nhau giải thích nghi hoặc nói là chu ngọc hoa triệu t i ê n phong người nhà tiểu ngư nhi nương tính cách so sánh đ a n h đá nhưng không phải cái gì người xấu đằng sau câu kia hàn thành hết chỗ chê là đại khái là bởi vì tính tình gần cùng cơm nắm nương quan hệ đặc biệt tốt cơm nắm dãy r dụa lấy xuống đất là chu di cùng tiểu ngư nhi tới rồi sao hàn thành ôm t i ể u gia hỏa đi ra ngoài chân không có tốt ít đi chút đường Tô thiếu Tiếu Tiếu chút sửa sang lại quần áo một chút ôm hơi lại ghế quần sửa sang lấy áo đại ầ u tiểu đậu sau lên ngoan ngoãn ngồi tiểu bánh nhân đậu, cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. theo phía ra đi đ ở khái là danh thự sam hoa chữ nữ đồng chí cũng so sánh cởi m ờ chu ngọc hoa vừa nhìn chính là loại rất lưu loát phương bắc đại nữ tướng mạo cũng khí khái hào hùng vóc người so một m sáu cao thấp tô thiếu thiếu c h ọ n vẹn cao non nửa cái đầu quân trang mặc ở trên người nàng lộ ra đặc biệt tư thế hiên ngang chẳng qua là một tay nâng cái đại rổ một tay lôi kéo cái tiểu nhãi con cho cái này thân tư thế hiên ngang hình tượng đại đánh cho cái chiết khấu hàn đoàn trưởng nghe chúng ta ra triệu tiên phong nói ngươi cho cơm nắm dẫn theo cái nương trở về chu ngọc hoa chứng kiến hàn thành trong ngực ôm tiểu nhãi con vốn là s ừ n g sốt một chút kịp phản ứng bắt đầu mắng trời người làm sơ cho ngươi thanh cơm nắm cùng bánh nhân đậu cho ta nuôi trước ngươi không nghe ngươi xem hiện tại cũng thành hình dáng ra sao chu ọ n vẹn、so、với chúng với so i ta t ra ể ngọc hoa thuận tay thanh rổ phóng tới tường vây trên đầu tường lỏng khai tiểu ngư nhi tay thò tay ôm lấy cơm nắm nhắc tới cũng khéo léo hàn thành cùng triệu thiên phong là trường quân đội đồng học chu ngọc hoa cùng cơm nắm nương dương mai cũng là bạn học thời đại học cho nên hai nhà nhân quan hệ đặc biệt tốt dương mai vừa đi thời điểm chu ngọc hoa đã nói trước tiên đem lưỡng hải t ử tiếp nhận đi nuôi đợi đến lúc hàn thành tìm phù hợp thái giá sẽ đem hải t ử đón về Hàn thành không đồng ý, thiên phong trong nhà hai vị lão nhân thân thể cũng không đồng tiên trong cũng lớn triệu tốt, ý, lão vị bất ọ Ngọc n hắn hai vợ chồng công tác vốn bộn, nhân thân không con mang lên, hắn ở đâu không hai thể thời chú Hoa biệt điểm, đi biết vợ được tác đặc tốt là lão làm bề đều đâu đem ở x u hổ lại phiền lại o á i bọn hắn. Bất hắn. quá nhắc tới việc này hàn thành cũng là đặc biệt hối hận làm sơ vội vàng làm nhiệm vụ không muốn như vậy chu đáo chu thúy hoa lại một mặt hiền lành đến thăm dễ nói tốt xấu sẽ giúp hắn chiếu c ố tốt hài tử làm như vậy một sai lầm quyết định Cũng k Hàn thành cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy nếu không phải tĩnh dưỡng mấy tháng sáng sớm nên phát hiện chu thúy hoa đối với con không tốt cho tiếp trở về nhưng là bởi như vậy Hắn liền không liền gặp đ ư ợ cơm Tô Tiếu Tiếu, suất tiếp tổ tại trong tìm một, hoặc là ngay tại chu ngọc hoa trong bệnh viện tìm một. thành thế tìm Tô Tiếu Tiếu thích công không đại khái hội bài, viện người Chu đoàn khả nhận chức hoặc hoặc Hoa bệnh Hàn cho hắn hợp h so là là là là nào an văn bên ngay Ngọc cũng năng có có ở dù n nên cũng liền thăng bằng. cho c nắm đánh t i ể u thông minh khi việc sớm tự nhiên nhận ra chu ngọc hoa tự động tự giác liền thò tay làm cho nàng ôm yểu nhãi c o n vừa đến trên tay chu ngọc hoa lại bắt đầu mắng chửi người cái này một thân xương cốt ôm cũng cấn tay ngày mai đưa đến chúng ta bệnh viện ta tìm nhi khoa bác sĩ cho hắn hào hào kiểm tra một chút cái này dinh dưỡng không đầy đủ muốn ảnh hưởng lớn não phát dục đến lúc đó đến trường cũng theo không kịp hàn thành tại châu thành bệnh viện kiểm tra qua không có gì lớn ngại chậm rãi nuôi dưỡng đứng lên là tốt rồi chu thúy hoa xem như chu ngọc hoa ra năm trang phục đích bà con xa cô cô xem tại đàm chính ủy phân t h ư ở n g miễn cưỡng cũng sẽ gọi nàng một tiếng cô cô trên thực tế không có gì thân thích quan hệ ta cái kia bà con xa cô cô cũng thật sự là có như vậy phí thời gian hài từ đấy sao cũng không sợ gặp báo ứng chu ngọc hoa miệng là thật lợi hại vào cửa liền lốp bốp lốp bốp nói không ngừng hàn thành đối lý cũng chỉ có thể nghe tiểu ngư nhi giật giật nàng quần áo ngãnh đầu nói Mẹ, ngươi nói lời tiểu h ệ t ta thành từ, một chút thận một chút một nhiều à, mau đưa cơm nắm buông đến ta muốn cùng hắn chơi. Chùa Ngọc Hoa thành cơm nắm buông đến, nhìn xem sao cơm nắm cao hơn non nửa cái đầu khỏe mạnh khó khỉnh như từ, nhìn lại một chút gầy ba ba cơm nắm càng là phiền muộn. Cẩn ngươi phân cho cơm nắm chơi. Chùa Hoa khỏe khó cho cái lại i mau đầu A, đưa sao cao ba ba sữa cơm cơm xem cơm cơm đem cơm đ gầy kẹo là m t i ể ngư nhi mẹ ngươi tốt dài dòng a nói xong cũng lôi kéo h ả o huynh đệ của hắn đi nơi hẻo lánh chơi Tô Tiếu Tiếu thầm, triệu nghĩ chu c có còn nói một trương rất lợi hại như vậy, người nhà rõ ràng còn khoa nàng lợi hại, cái như nhà khoa ràng nàng này nói rất đúng nói vậy rõ mát à. ngọc hoa tự nhiên chú ý tới tô thiếu thiếu nhớ tới nhà mình nam nhân đối với nàng cách t h i ê một trận khoa trương cả ngày nói mình là cái hồ người khác người nhà chính là ôn nhu tiểu ý chu ngọc hoa qua ngẫm lại sẽ tới khí vốn là còn muốn cho nàng một hạ mã uy nhưng nhìn như vậy cái nũng nịu nữ đồng chí sụp mi thuận mắt cười nhẹ nhàng nhìn mình lớn tiếng một chút cũng sợ làm sợ người ta v ộ i ý thức để lại chậm ngữ khí chu ngọc hoa hỏi hàn thành đây là ngươi mới lấy thức phụ nhi hàn thành gật gật đầu ta ái nhân tô thiếu thiếu tô thiếu thiếu trước khi đi hai bước chu thì ngươi tốt ta là tô thiếu thiếu khó trách triệu đoàn t r ư ở n g nhắc tới ngươi cũng vẻ mặt kiêu ngạo quả nhiên là tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt hàn thành cò cái nguyên lai còn có thể như vậy giải thích đấy sao triệu tiên phong mỗi lần nhắc tới chu ngọc hoa đều là m ở miệng một tiếng cò cái chu ngọc hoa tức giận nói hắn không ít b ắ n ta là cái hồ a Tô thiếu thiếu l ắ chu tiểu b á n nhân đ ậ tiểu m ó ngọc vuốt, nào có xinh đẹp như vậy tiểu đậu, nào xinh như nha. Đúng không、tiểu、bánh nhân đậu đến, có hổ đẹp g i hoa u chu thiếu thiếu tiểu đậu chuyện, tuổi di di. dậy nói rưỡi đại hài thức chút bánh nhân Tô một một từ vô ý n g ạ i cái nói, người. trừ trách trách cũng còn sẽ không nói, cũng Chu Ngọc không h gì buồn sẽ là rất o nhíu lại lông mày đây là tiểu bánh nhân đậu à ta lại muốn mắng cái khi họ chu nữ nhân đến bánh nhân đậu gì ôm thoáng một phát tiểu bánh nhân đậu tự nhiên không nhận biết chu ngọc hoa hắn dùng sức lắc đầu bóp chặt tô thiếu thiếu cổ không tha tô thiếu thiếu nhẹ sợ hắn phía sau lưng hắn còn có chút sợ người lạ hai ngày nữa thì tốt rồi chu ngọc hoa không biết nói cái gì cho phải tô thiếu thiếu nhận thức tiểu bánh nhân đậu còn không có vài ngày a ai là sinh ra a hắn ngược lại là dính ngươi tô thiếu thiếu xoa xoa tiểu ra hỏa đôi má đem hắn phóng tới trên mặt đất chúng ta nho nhỏ nam từ hán không dính người đi đi tìm các ca ca chơi đi cơm nắm người cùng bánh nhân đậu hôm nay ăn hết quá nhiều kẹo sữa không thể ăn nữa vừa mới đầy ra một cái kẹo sữa ngậm vào miệng quai hàm phình phình cơm nắm tới đón đệ đ ệ mụ mụ ta cam đoan đây là cuối cùng một cái tiểu bánh nhân đậu nhìn xem mụ mụ nhìn lại một chút ca ca cuối cùng vẫn là bẹt miệng cùng ca ca đi chu ngọc hoa đại khai tầm mắt trước kia dương mai tại thời điểm cơm nắm đều không có như vậy nghe lời cùng nhà chúng ta tiểu ngư nhi giống nhau là cái tiểu bát hầu hàn thành không muốn gia nhập lời của các nàng để chủ động tiến vào phòng bếp t ô thiếu thiếu thay đổi cái chủ đề hôm nay lỗ một chút heo đại tràng cùng xương cốt s ú p để cho ngươi cùng tiểu ngư nhi lưu lại nếm thử thủ nghệ của ta chu ngọc hoa lúc này mới nhớ tới vừa mới đại thật xa đã bị thèm khóc hương vị lại là heo đại tràng nghe không giống a ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu heo đại tràng đều là thối t h u i a chúng ta người nơi này cũng không thích ăn ngươi làm như thế nào thơm như vậy tô thiếu thiếu rất đơn giản lỗ thời điểm dưới chút hoa tiêu bát rác những thứ này tích vị đại liêu xuống dưới là được rồi n g ư ơ i nếm thử đã biết rõ đầu năm nay mọi người làm đồ ăn liền dầu cũng không cam lòng nhiều dưới hai giọt tô thiếu thiếu rõ ràng cam lòng dưới những đồ chơi này cũng là đủ xa xỉ Chua ngọc hoa liếc liếc, ngược hoa hội nàng ngươi ăn lại là hội ăn t ô thiếu thiếu nửa khai vui đùa nói ta gà hàn thành lúc trước liền hỏi qua hắn quản mặc kệ cơm có thể ăn được hay không lên thịt không kịp ăn ta là không lấy chồng hàn thành thịnh ruột ra tay dừng lại tức phụ nhi có phải hay không có chút thiếu tâm nhãn như thế nào liền cái này cũng cùng ngoại nhân nói ngoại nhân thấy thế nào nàng a chu ngọc hoa giật giật mồm mép không biết nên nói cái gì cho phải cuối cùng chỉ nói một câu ngươi ngược lại là thành thật tôi thiếu, thiếu đó là tự nhiên gà h ắ n gà h ắ n mặc quần áo ăn cơm đi chu ngọc hoa đ ã không b i ế tô nên nói cái gì cho phải. Đã đến lúc ăn cái phải. cho lúc cơm, chú gì Đã n g i thiếu h p A. Tay t nghề này thiếu người cái này con dâu lấy được quá đáng giá. Chú Ngọc tô t i giơ ngón tay cái lên ruột già màu sắc mê người lỗ được vừa mềm lại nhu ăn một miếng răng gò má lưu hương hận không thể liền đầu lưỡi một khối nuốt vào mấu chốt là liền tiểu h à i tử đều có thể đơn giản cắn khai thuần túy thủ công mì sợi phối hợp sữa bò bình thường đồng cốt s ú p xuyến mấy cây nàng mang tới t i ể u cây c à i dầu đặt ở phía trên lại r ộ i lên một thìa lỗ nước chính thức làm được sắc hương vị đều đủ Đừng đầu định nói chính là quốc xoanh cơm đầu bếp cũng không nhất định có cái này tay nghề. có tiệm cái quốc cơm là tay bếp một chén ruột già mặt triệt để chinh phục chu ngọc hoa một phen tiếp xúc xuống nàng vốn đối tô t i ế u t i ế u đã rất có hào cảm cái này trực tiếp đem nàng tấn thăng đến khuê mật hàng ngũ chu ngọc hoa đã triệt để quên mình là muốn tới cho tô t i ế u t i ế u một hạ mã uy chuyện này Hàn thành tải, tô ra thôn nếm, tô thiếu thiếu làm thịt kho làm tàu nếm tại tô tô tiếu tiếu gia đầu ã kinh diễm qua một qua l n nghệ của nàng không sai, lúc này đây heo đại tràng đồng dạng kinh diễm, tại nơi này ăn xong nước trong biết sai, đại diễm tại thủ rõ heo của lúc đây đ mặt ề là xa xỉ đích năm h canh loãng xứng mì sợi, lại phối hợp lỗ suột ra quả thực không cách nào hình i đại, đi sợi lại ê n dùng đồng loãng xứng nào dung. n Đầu cốt lục suột lỗ ra ra mì quà nay nguyên liệu nấu ăn chân thật quá tốt cho dù không có đời trước nhiều như vậy đồ gia vị nhưng là tốt nguyên vật liệu làm được hương vị chính là không giống với tô thiếu thiếu mình cũng cảm thấy đặc biệt ăn ngon mấy người hài t ử càng là ăn được rừng không được đến trước khi đi tô thiếu thiếu còn làm cho nàng mang lên một chén trở về cho triệu thiên phong nếm thử tô thiếu thiếu làm rất nhiều chuông ọ c hoa cũng không cùng nàng khách khí có qua có lại đi nàng mang tới đồ vật kỳ thật không ít các loại dưa leo rau quả cùng một ít hải sản hoa quả khô còn lại để cho tô thiếu thiếu tùy thời đi nàng sân nhỏ hái rau ăn Tiểu nghiêm thúc thúc khắc trên ý nghĩa mà nói chu ngọc hoa xem như tô thiếu thiếu ở thời đại này thu hoạch người bạn thứ nhất lấy chân thành đối người luôn không sai tô thiếu thiếu tin tưởng dùng thiệt tình có thể đổi về đến thiệt tình lại là một trận thu thập một nhà bốn miệng nấu nước rửa sạch thấu hoàn tất đã là chín giờ tối nhiều không sai biệt lắm đã đến t i ể u hài từ lúc ngủ đang lúc trong nhà tổng cộng bốn cái gian phòng trong đó một gian là vật lẫn lộn đang lúc một gian là phòng trọ một gian là hàn thành cùng dương mai phòng cưới một gian là lưu cho bọn nhỏ ở nhưng là chỉ có một giường sạch sẽ bị tấm đệm buổi tối như thế nào ngủ là một vấn đề Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương audio ở c hàn ă n mền các người đang đắp ta không sợ lạnh, bên n các g đắp ta sợ o i cái kia i g ư ờ g ngày mai sẽ thành à i giỏi, các loại giấy các ô n xuống chúng giường. thú ta một h mua lại đi t à n h cũng không nghĩ tới chính mình hội mang cái tức phụ nhi trở về buổi chiều nghe xong tô thiếu thiếu mà nói ngây ngốc mà đem chăn mền cho rửa sạch căn bản không có quá muộn lên ngủ có hay không chăn mền che vấn đề t ô thiếu thiếu thở dài cái này vật chất thiếu thốn đích nhiên đại a đại đội trưởng cho nàng khai kết hôn chứng minh chỉ có thể ở hợp mà công xã dùng ở chỗ này muốn mua giường mới chăn mền đều muốn bằng giấy hôn thú khó trách nàng nương một chút xíu v ả i lẻ bố sợi thô cùng quá xấu không thể mặc n ữ a quần áo đều muốn tích lũy đứng lên tiểu bảo c h e cái kia giường chăn mền chính là chỗ này sao một chút tích lũy xuống may mắn bọn bọn hắn công xã có cảm giác bông hàng năm có thể chia một ít bằng không thì người trong nhà nhiều bị tâm còn không biết lấy cái gì đến bỏ thêm vào hàn thành như thế có mấy rừng bị tâm xưa cũ là xưa cũ một chút nhưng phơi một cái buổi chiều ngược lại là khô mát cũng không có vỏ chăn hiện tại cũng không tới che chăn bông thời điểm buổi tối che cái này cho ra đồ mồ hôi tô thiếu thiếu nói vậy ngươi nhớ rõ mặc dày chút quần áo đừng để bị lạnh hàn thành gật gật đầu ta biết rõ hai cái nhãi con đã vây được không được t ô thiếu thiếu đành phải mang theo bọn hắn quay về gian phòng của bọn hắn ngủ đứa bé lanh lợi t i ề u cơm nắm hỏi mụ mụ ba ba không cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ sao t ô thiếu thiếu lắc đầu ba ba quá khôi ngô giường không đủ lớn ba ba tự mình một người ngủ hàn thành thật sâu nhìn nàng một cái rủ xuống con mắt ngược lại là không nói gì quay người trở về gian phòng của mình hai cái nhãi con gian phòng chỉ có một chương một m é t năm giường giường ba người n g ủ kỳ thật cũng không rộng lắm mất đi tô thiếu thiếu khéo léo đẹp đẽ tô thiếu thiếu lại để cho tiểu bánh nhân đậu ngủ tận cùng bên trong nhất nàng ngủ bên ngoài tiểu bánh nhân đậu không chịu cần phải lần lượt mụ mụ cơm nắm cũng muốn lần lượt mụ mụ nhưng hắn là một s ủ n g đệ đệ cuối cùng vẫn là lại để cho đệ đệ ngủ ở chính giữa náo loạn một hồi nhãi con môn ngược lại không có như vậy mệt nhọc Tô thiếu thiếu cảm thấy trước trong tương trọng một biết thời tốt thích biết tích thứ này là không phải, nhận việc trước theo chân bọn họ đã nói nghe xong được không thể mật một tự nuôi không môn không không không không kịch chuyện khi nhãi khâu khâu, nhưng cho nhãi chuyện hợp chuyện hoặc những phải, nhận chân họ nghe hắn khi cho đối đại nói cái mới Grimm việc nói nói đi, nói nói. yếu câu cảm con con cũng cổ cổ được cũng lấy này này đây ngủ dưỡng bên nàng Andexen bọn xong bọn bọn hắn ra bí mật, một khi nói ra ra gì là là là là là đã sao ở bí lưỡng chỉ nhãi con liền câu chuyện là cái gì cũng không biết tự nhiên gật đầu đồng ý t ô thiếu thiếu chính mình không thế nào xem chuyện cổ tích từ nhỏ cũng không có trường bối cho nàng kể chuyện trước khi ngủ cũng liền nhớ rõ cái đại khái hơn nữa chính mình một ít liên tưởng bắt đầu cho nhãi con môn kể chuyện xưa tại cực kỳ lâu trước kia một cái nóng bức mùa hè sau giờ ngọ một tòa cũ kỹ phòng ốc bồ đào dưới kệ vịt mụ mụ trốn ở một cái rất dâm m á t nơi hẻo lánh ấp trứng trứng vịt hôm nay ấp trứng rất lâu trứng vịt sốt u cục phá xác một cái hai cái ba cái bốn cái từng cái vỡ tan vỏ trứng ở bên trong thỏ ra đến mấy cái lông xù cái đầu nhỏ các ngươi đoán xem theo trứng trong vỏ đi ra chính là cái gì nha thông minh thiệu cơm nắm nhấp tay ta biết rõ ta biết rõ là vịt con đúng rồi nhà của chúng ta cơm nắm bổng bổng nguyên một đám lông xù vàng óng vịt con sinh ra rồi t ô thiếu thiếu ngọt ngào nhu nhu tiếng nói êm tai nói tới đằng sau cũng không nhắc lại hỏi thanh âm càng ngày càng nhu hòa một chút mặt đất bản tóm tắt chính mình trong trí nhớ về vịt con xấu xí câu chuyện hai nhãi con dần dần tiến vào ngọt ngào mộng đẹp trong mộng tất cả đều là mụ mụ ôn nhu dáng tươi cười cùng ngọt ngào thanh âm đây là bọn hắn sau khi sanh ngủ được rất ngọt một cái ban đêm cũng là sau khi lớn lên nhớ rõ rất kiên cố một cái ban đêm đồng dạng cảm thấy hương vị ngọt ngào còn có hàn thành hai cái gian phòng lần lượt rất gần đều không có đóng cửa tô t i ế u t i ế u thanh âm tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng hàn thành hai tay gối lên sau đầu nhìn qua tối như mực nóc nhà khơi gợi lên môi mỏng bỗng nhiên tầm đó hắn rất hâm mộ con của mình một đêm không có chuyện gì xảy ra tô thiếu thiếu hôm sau là bị t i ể u bánh nhân đậu thân tình bởi vì tô thiếu thiếu luôn thân tiểu bánh nhân đậu cho nên tiểu bánh nhân đậu cũng học xong thân nàng đời trước thân là sạn phân quan tô thiếu thiếu luôn bị nhà mình mèo thân tình trợn khai mắt thấy đến tinh xào tiểu nhãi còn khá tốt một hồi hoảng hốt nàng cầm qua đồng hồ mắt nhìn mới hơn sáu giờ một điểm cơm nắm vẫn còn nằm ngáy o o tiểu oa oa tuổi tiểu không trải qua đói tô thiếu thiếu đánh giá sao hắn là đói tỉnh thanh nhãi con kéo đè thấp âm thanh tuyến nói sáng sớm tốt lành nhãi con có phải hay không đã đói bụng rồi người tỉnh lại cũng muốn cùng mụ mụ nói sáng sớm tốt lành a hát tiểu bánh nhân đậu nếm thử giật giật miệng nhỏ đát đát nói đúng là không xuất ra lời nói đến nhưng so với lúc trước chỉ biết ếch c h á c h đã tiến bộ rất nhiều tô thiếu thiếu cổ vũ hắn nhãi con bồng bồng Tô Tiếu hàn ã i đi còn ra, rõ r g p h á thành i ệ n trên nóc n h p h ư ơ g đã k ó có i bếp bếp bận phòng lượn lờ trong phòng bếp còn có một ruộn thân ảnh. Hàn Thành một đồng chí ngươi sớm như vậy à hàn thành nhìn xem ôm nhi t ử mặt mày cong cong cười nhẹ nhàng t ứ c phụ nhi tâm tình cũng đi theo biến tốt thói quen sáng sớm nhịn chút khoai lang cháo lại nhiệt nóng lên ngày hôm qua ruột già xuyến chút ít rau cỏ như vậy được không hàn thành chú ý tới tô thiếu thiếu thích ăn thịt nhưng là mỗi bữa cũng tất yếu có dưa leo rau quả tô thiếu thiếu gật gật đầu ta cũng có thể bánh nhân đậu đói bụng người t r ư ớ c xúp hắn pha ly sữa bò ta dẫn hắn đi rửa mặt hàn thành mắt nhìn cùng sinh trường ở tô thiếu thiếu trên người tựa như nhi tử nhăn dưới lông mày tiểu nhi tử quá dính tô thiếu thiếu khuê nữ không sao cả chỉ sợ nuôi dưỡng ra một cái nũng nịu nhi tử đến sau đó hàn thành nhìn xem tô thiếu t i ế u xoay người cho t i ể u nhi thử đánh răng tiểu g i a hòa ngồi ở ghế đầu lên ngoan ngoãn mở miệng hắc bạch phân minh mắt to không hề chớp mắt nhìn xem tô thiếu t i ế u tiểu biểu lộ hưởng thụ lại phối hợp hàn thành lại ghen ghét tức phụ nhi giống như ưa thích nhi thử quá nhiều ưa thích hắn cơm nắm cũng được xoa con mắt đi ra câu nói đầu tiên là mụ mụ ta có thể không thể nuôi dưỡng mấy cái vịt con Ngày muốn nhiều cũng quên này mảnh vụn, nàng lắc đầu, vịt con không、được. chúng cần hôm sinh h Tô mua một qua quá Tiếu Tiếu đầu, đồ đã được vật vịt cái lắc o ạch t tại trong n ư ớ được rồi về sau hay là tránh khai ra cầm loại chuyện cổ tích tô thiếu thiếu lắc đầu cơm á cái khách i kia tối nói kia biệt mới nuôi người tại tiểu nuôi không không qua sau ta qua ta ra chỉ được chính là vịt con cũng không được chỉ có tối hôm qua nói, cái kia đặc biệt vịt con mới có con chúng có lúc trước chân. chúng con c hôm thể, nhưng là gà con nuôi lớn về chúng ta có thể nhà theo sợ là là là lớn là lớn, gà à, gà tô nấu đến ăn quên nếm ăn ngon gà đã Đó vịt vịt về bảo nắm hồi tưởng lại cái kia hương vị nuốt nhổ nước miếng ừ ăn ngon ta đây phải nuôi gà con tiểu hài từ hay là rất tốt rỗ dành đi tô thiếu thiếu quay đầu xem hàn thành hàn thành đồng chí hiện tại từng nhà đều là dùng chính nhà mình đích gà mẹ ở dưới trưng ấp trứng gà con hàn thành không xác định bên ngoài có thể hay không mua được hắn nghĩ nghĩ nói có thể ta quay về bộ đội hỏi một chút nhà ai có gà con có lời nói chúng ta đổi mấy c â y đến nuôi dưỡng ta giữa chưa mang chút cây trúc trở về làm một cái như tiểu bảo nuôi dưỡng gà cái loại này rào chắn t ô thiếu thiếu xem quay về cơm nắm cơm nắm đồng chí n g ư ơ i cảm thấy ba ba cái chủ ý này thế nào cơm nắm hướng ba ba dựng thẳng ngón tay cái ba ba cái chú ý này bồng bồng hàn thành được hiện tại người cả nhà nói chuyện cũng học được tô thiếu thiếu giọng điệu tô thiếu thiếu ăn xuyến rau cũng rất chú ý dầu muối dưới nước nồi bị phỏng quen thuộc r a nồi sau còn muốn trộn lẫn lên tỏi giã c ù n g dầu phộng xanh mơn mờn nhìn xem cũng rất có muốn ăn hàn thành không biết nàng như thế nào như vậy hội ăn giống như tất cả thứ đồ vật trải qua tay của nàng đều trở nên đặc biệt ăn ngon Hoài lang cháo liền lang tôi ố i h m qua còn dư l ạ ruột rất mãn một bữa, hàn thành nghỉ ngơi triệt thiều dầu, quay một bộ đội thỏa thành dứt, thức Tổ già nghỉ ngơi phối là hàn hợp như chấm chính danh. được cây cây cũ mãn bữa, báo để về thiếu thiếu tại người nhà đại viện nuôi dưỡng nhãi con sinh hoạt cũng chính thức bắt đầu đầu ã nhãi có chuyện chính trước thức cái con, cái còn không ổn thỏa, cái khác bị chật chân cũng không có ngày kinh nghiệm, nay muốn nhất trường ăn, nhưng vấn đường không ổn không toàn bộ. Mấy phút lộ trình bọn hắn sừng nhanh đến. làm là là mấy hôm Thiếu Thiếu hôm thứ thị hai thỏa, phút phút Tô mua một mới qua đi đi triệt rời đi tốt sốt lộ đề để đ bị bộ, năm nay tất cả mọi người thói quen mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà hơi thở lúc này mới buổi sáng hơn bảy điểm chợ bán thức ăn đã đầu người tuôn ra tuôn ra ô mênh mông một mảnh Tô thiếu thiếu trước thức thấy trong thành thị khói lửa khí thức nặng nhất cùng nhân tình vị nồng nhất thân trạch tối thức thị. chợ khói khí nhân đích nơi hẻo lánh cho phương chính là chợ đời liền đi nơi đi siêu yêu đây đa địa cảm cùng cùng là lửa là là bán ăn, nàng nặng nồng nên nữ, nàng bán ăn dạo dạo vị nhưng bây giờ nàng có chút đã hối hận buổi sáng hàn thành hỏi nàng có muốn hay không trước tiên đem rau mua về đến lại quay về bộ đội nàng có lẽ lại để cho hắn đến mua hiện tại mang theo hai cái nhãi con thật sự không tốt lách vào c người tiêu xã cần xếp hàng, xưởng chế biến cần hàng, ở n biến cần hàng, liền mua rau cỏ cũng cần hàng. không nước Đang nàng chuẩn g chế cỏ thực khóc thịt xếp xếp Tiếu Tiếu bị Tô mắt. dẹp làm mua rau quả ra ư đ n g h ồ phủ, giữa liền ăn ngày hôm qua, chú、Ngọc、Hoa giữa ngày Ngọc liền trưa qua ăn đứng ư thướng Người a cao tới một tuổi trừng thấp thai thái cái hiền gọi lại cá lúc quá khô không lành lão mạo nàng. đ lại người chính là hàn thành mới lấy cái kia ở nông thôn mũi t ô thiếu thiếu tình huống như thế nào chương hai mươi ở nông thôn mũi được rồi nàng là ở nông thôn muội ở nông thôn thật tốt nha cha nàng nương nhiều thuần phát nha thân là nông dân nhi nữ nàng tự hào nàng kiêu ngạo cơm nắm nghe thế cái thanh âm liền vẻ mặt mất hứng biễu môi nói mụ mụ là xấu gì bà xấu gì nhỏ nương cùng xấu gì nhỏ giống nhau xấu nương lúc làm việc cơm nắm trông thấy xấu gì nhỏ vụng trộm trông nom việc nhà bên trong lương thực hướng mặt ngoài ném xấu gì bà ở bên ngoài tiếp hắn liền nhặt hòn đá nhỏ đi nện bị xấu gì nhỏ nhốt vào tắm phòng đi nương tan tầm trở về nàng lại cùng nương cáo trạng nói hắn cầm tảng đá nện phía ngoài người qua đường hắn rõ ràng không phải nện người qua đường hắn là nện trộm thứ đồ vật người xấu tiểu cơm nắm thật sự là càng nghĩ càng giận hắn cũng không muốn đem thân nương cùng mẹ kế đối đầu so nhưng là hắn hay là nhịn không được sẽ nhớ nếu như nếu đổi lại là con mẹ nó lời nói nàng nhất định sẽ không giống nương như vậy chỉ nghe gì nhỏ mà nói không nghe hắn mà nói nhất định sẽ thân thể khom xuống nghe hắn nói xong sau đó nói cho hắn biết làm như vậy đúng hay không có phải hay không bồng bồng tiểu cơm nắm không cảm thấy mình thích mụ mụ nhiều một chút sẽ đối với không ngừng nương bởi vì hắn một mực nhận định mụ mụ là nương từ phía trên lên phái xuống bảo hộ hắn tiểu tiên nữ nương nhất định sẽ không trách hắn Niên đại kịch cùng niên văn không muộn, không không đến, lão tô ra không có cực phẩm, không có nghĩa là nhà người ta không có, nàng vặn đến người nhà khu, mặt cũng không có thân quen, liền gặp một đôi cực phẩm mẹ con. đại đại tiếu tiếu biết mới đôi kịch khu, cực chỉ có cực có có, có cực thật phẩm phẩm, phẩm gặp vừa tô tô ta mặt một lừa lão là ra mẹ sẽ t ô thiếu thiếu kéo nhanh cơm nắm tay cơm nắm ngồi s ổ m vụng trộm nhặt được cái hòn đá nhỏ ta là hàn thành ái nhân vị này lão bà bà ngươi có chuyện gì không dương đào nương nhếch lên một bên khóe miệng lỗ mũi chỉ lên trời hừ dưới vẻ mặt khinh thường chằm chằm vào tô thiếu thiếu mảnh cánh tay mảnh chân cùng đầu rau giá tựa như hàn thành chớ không phải là mắt bị mù biết ta là ai không t ô thiếu thiếu lắc đầu cười hỏi lại ta tại sao phải biết rõ ngươi là ai nha không có việc gì chúng ta đi rồi t ô thiếu thiếu lôi kéo cơm nắm rời đi dương đào nương đi đến nàng phía trước đi thanh người ngăn lại người ở nông thôn muội có hiểu lễ phép hay không hàn thành thấy ta đều được gọi ta một tiếng ri người cùng hàn thành còn không có xả trứng a ta khuyên người từ chỗ nào qua lại đi đâu một cái ở nông thôn muội cũng muốn trèo cành cây cao về nhà đánh chậu nước theo theo bộ dáng của mình a người nào không biết hàn thành là một bánh trái thơm ngon như thế nào sắp xếp cũng không tới phiên một cái nàng nơi khác ở nông thôn muội t ô thiếu thiếu nháy mắt ta hiểu lắm lễ phép nha tại chúng ta ở nông thôn nghe không hiểu tiếng người con chó ngăn cản đường mới gọi không biết lễ phép ta buổi sáng đi ra ngoài trước đã theo qua tấm gương ta cảm thấy được từ mình lớn lên rất tốt xem nha chẳng lẽ các ngươi nơi đây thẩm mỹ theo chúng ta ở nông thôn không giống với dài ngươi như vậy mới trầm trồ khen ngợi xem nha Tô thiếu thiếu ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, mặt tốt thành thành, tiểu từ thái trưởng tổn nhu nhỏ nhẹ, khi nhiều chân nhiêu chân chung quanh chúng nhiều nhăn sánh hàn nhân hại nha. lời nói nói cười ái đi nếp muốn quần nỉu quá ôn nóng này, ngữ xong, ăn vang. Nũng nương từ cùng nhiều nếp nhân lão thái bà sánh bằng, hàn đoàn ái nhân cũng lão có vẻ vừa bà bao dưa đã bất quá là thực hà giận mấu chốt là người ta ngữ khí lại ôn nhu vừa lại thật thà thành như thế nào nghe cũng không như là đang mắng người nhưng quả thật thanh người mắng được quá sức dương đào mẹ c o nương nhân phẩm cũng không thế nào, phẩm thế d đào nương món yêu ham lại ợ ngược i tiện nghi nhỏ danh, ngang là l đã ra không nói đạo lý, không khi dễ mọi người, người nàng hận không thể đường vòng đi, thấy nàng khi mọi đi, đạo lý, khứa thấy thể thấy ít dễ ra có thể tâm không khai tâm ư. Dương ư. đọc à o nương không lại có đ qua sách cũng nghe được ra tô thiếu thiếu là ở mắng nàng nàng trình độ văn hóa không cao nói không lại tô thiếu thiếu nhưng nàng hội đùa nghịch dội a ôi mọi người bình luận phân xử ơ tôi a ta ta sao mang hảo ý cùng nàng chào hỏi, thái chó, khó Hàn Thành h lão con coi, loại ý cùng còn nàng nàng mắng mắng lớn lên này bà là làm k sẽ n g g có á o dục ở nông thiếu ô n m trở về ơ. Ta phải tìm、Hàn、Thành thể thôn ở về vạn ơ. phải phân Hàn hắn lãnh đạo phân xử đi, lại để cho hắn ngàn vạn không đi, lại loại này ở nông thôn mụi ngàn này bọn đồng nông đạo để đ xử ý n chúng ta q â n đến. khu thiếu t Thiếu, vậy người cũng quá h ả o tâm nói đến nói đi kỳ thật chính là không hy vọng nàng gả cho h à n thành đi Ta thẩm trầm trồ khen ngợi xem, ngài cũng không có thể thự ta thôn Thôn ta một chút thành ta thật ta tốt nha. nhanh hay của chỉ chính cũng có chúng cản đường con chó nha. Thôn chúng ta cản đường con chó cũng chạy có chúng chân hoài nghi mình hỏi như không phải khen không nhận không như hỏi hàn lãnh không hôn sự của chúng ta chân thật không là là là ràng dài ngài ngài dài mà nói ta tốt đi về nhà. đạo ngợi ngươi rồi, ngươi nói đường đường đúng đồng đồng mỹ, xem, rõ vậy vậy, về sự đi ý ý không được cơm nắm bỗng nhiên giống to muốn khóc không khóc mặt đất trực tiếp đem trong tay hòn đá nhỏ hướng dương đào nương trên người ném Người cái này cái xấu lão tôi h khai, h á i bà mau cút k n g cho phép đ u ổ mẹ thiếu a đi. Tô t thiếu, thiếu sợ hãi thời tình kích cái, ngoại tiên điểm ngoài, kêu lên bên đầu ngày nắm động một mặt cơm tâm trừ gặp vội ẫ n luôn hào hào. Tô thiếu thiếu Tô hào hào. v vàng đem bánh nhân đậu buông đến ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất ôm cơm nắm tiến đến bên tai của hắn nói cơm nắm dùng ngươi thông minh cái đầu nhỏ ngẫm lại đã biết rõ ta là lừa gạt lão thái bà nha nhà của chúng ta cơm nắm như vậy ngoan ta như thế nào cam lòng đi nhưng là chúng ta là người có văn hóa dùng tài hùng biển không động thủ động thủ chúng ta liền đuối lý biết nhưng là chúng ta có thể dọa dọa di bà để cho mặc kệ mụ mụ đối di bà nói cái gì ngươi nghe xong cũng không thể làm thực a hát cơm nắm cái hiểu cái không gật gật đầu ủy khuất mong mong dùng bàn tay nhỏ bé cõng lau nước mắt hung hăng mặt đất phẫn nộ chừng lão thái bà dương đào nương bị hắn ánh mắt hung ác đã giật mình nhận biết cả buổi mới nhận ra đó là cơm nắm làm dưới lại đùa dỡn tinh trên thân ngồi vào trên mặt đất chơi xấu ôi đánh người rồi đánh người rồi mọi người bình luận phân xử a mẹ kế nuôi dưỡng xấu h à i từ đánh người rồi tôi h thật h ì cơm nắm căn nắm bản k n dùng lực chính g lực là t ệ n thiếu a y ư ư ớ n trên n g g ờ nàng ném đi rất loại nhỏ hòn đá nhỏ, nơi đây người đông nghìn nghịt đi đá đây loại i rất Tô thiếu, thiếu không muốn cùng loại này, tôm tép còn có cũng lần nào đến đều như vậy thoáng thể một phát phải, gặp là đều vậy r ấ t chán ghét. Tô Tiếu Tiếu rước khoát học nàng bàn chân ngồi vào trên mặt đất một tay vốt cơm nắm đầu một tay chống đỡ cái cằm vẻ mặt khó xử nói với nàng cái này kêu là đánh người rồi không có biện pháp a nhà của chúng ta cơm nắm chính là chỗ này sao yêu thích ta cái này mẹ kế hắn lần này hướng ngươi ném hòn đá nhỏ lớn lên một điểm nói không chừng hướng ngươi ném dao nhỏ lại lớn lên một điểm trộm hắn ba ba thương cũng không nhất định ta khuyên ngươi thật sự cẩn thận một chút nói chuyện ngươi cũng biết ta là mẹ kế không tốt quản thúc người ta nhi tử ngươi có cái gì bất mãn tốt nhất hiện tại đi tìm hàn thành bằng không thì ta thật sự không dám cam đoan hắn lần sau hội hướng ngươi ném vật gì Tô Tiếu Tiếu thân thể trước thương ta thương chút tiền thuốc men, có nhỏ hài từ a, tay Tô Tiếu Tiếu không nghiêng giống cười phải cười ngươi nhiều bồi ngươi hài phía như nhìn chúng nhỏ không nhẹ. nàng. men, nặng về A, ra có có mà xem lắm là Bị dương ừ n không không không đến mức tổn g lại lại lắc lẽ một mức chút t có h đầu. đâu đâu Sẽ sẽ mạnh. Dương đào nương cũng sợ ngây người nàng mỗi lần đùa nghịch dội người khác đều sợ nàng cái này ở nông thôn muội như thế nào không theo như sáo lộ đường theo động tác võ thuật r a chiêu dương đào nương nghĩ đến nàng vừa mới tại cơm nắm bên tai nói rất lâu mà nói sau khi nói xong cơm nắm xem ánh mắt của nàng liền đặc biệt hung ác chẳng lẽ nàng vừa mới là ở dậy cơm nắm giết người thật là ác độc mẹ kế a dương đào nương cực sợ cơm nắm khi còn bé chính là cái hung ba bốn t u ổ i thời điểm không ít hướng nàng ném tảng đá lại bị cái này ác độc mẹ kế dậy một dậy lần sau nói không chừng thật sự hội hướng nàng ném dao nhỏ tiểu hài từ giết người đều không cần ngồi tù vạn nhất hắn hắn hắn hắn thật sự dương đào nương cũng không dám xuống muốn một lăn lông lốc theo trên mặt đất đứng lên chạy t ô thiếu thiếu như vậy không trải qua hù dọa ư nàng xem thấy đạo kia hoàn toàn không giống sáu mươi tuổi lão thay thái kiện tráng thân ảnh mà cảm a t ô thiếu thiếu lại xoa xoa cơm nắm đầu cơm nắm ngoan a Vừa rồi mà nói mà làm không thể h t ự cơm chúng ta là người có văn hóa, muốn dùng lý phục hóa, không thể tùy tiện động thủ, nếu không phải người văn muốn dùng người, tiện động nếu n g ta tùy là lý ư i nói gì không bà chân thật không nói đạo lý, ụ mụ, mụ c ũ n g không như vậy hù dọa nàng, gì cũng chúng trường sẽ như hù như thế nói nào n vậy dọa ta bà là bối, é m chợt ụ c đá loại sự t ì n này không không? nắm làm thể tiếp biết t Cơm r gật đầu hắn cảm thấy mụ mụ lợi hại cực kỳ lại còn nói mấy câu là có thể đem người dọa chạy nếu như cơm nắm lớn hơn nữa một điểm nhiều đọc một điểm sách sẽ biết rõ binh pháp ở bên trong có một chiêu gọi là binh không nhận máu nho nhỏ cơm nắm nhớ kỹ con mẹ nó lời nói hắn cũng muốn làm một cái dùng lý phục người người Tô thiếu thiếu thuận tay thanh bánh nhân đậu theo trên mặt đất trên đất ngọt ta từ bình thường thật biết tư ôm hôm nay lại để cho các vị chế diễu, không bánh nhân phía nhà chúng hài bình cho chế chúng. bụi đối với cười cười, điều, lại diễu, đến, đậu quần quần bốn ngào nay Ăn của A. dưa lấy các để vỗ vỗ vị có ý tư đâu có đâu có rõ ràng là dương đào nương hơi quá đáng chúng ta đều nhìn xem đâu cơm nắm nương ngươi xem rồi nhã nhận chúng ta còn lo lắng ngươi sẽ bị nàng khi dễ đâu không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại đúng vậy à chúng ta bình thường đều sợ lão thái bà này cơm nắm nương cũng là ngươi lợi hại cơm nắm nương ngươi có phải hay không muốn mua thịt ngươi mang theo hai cái hài từ không tốt xếp hàng đến đến ngươi mua trước bọn chúng ta đợi thoáng một phát không có chuyện gì đâu đúng đúng đúng đối ngươi trước ngươi trước t ô thiếu thiếu lại là ngọt ngào cười cười vậy làm sao không biết xấu hổ ta vừa tới không biết chúng ta tình huống của bên này sớm biết như vậy tất cả mọi người sớm như vậy ta nên để cho chúng ta ra hàn thành lấy lòng mua tốt rau lại đi bộ đội tự cũng không phiền toái đến các vị rồi không phiền toái không phiền toái đến đến cuối cùng t ô thiếu thiếu đang cùng mọi người hàn huyên trong một tay ôm bánh nhân đậu một tay lôi kéo mang theo xương sườn cơm nắm cười nhẹ nhàng trở về nhà chương hai mươi một tô thiếu thiếu mua t i ể u xương sườn hơi nhiều hiện tại thời tiết không thế nào nhiệt nàng chuẩn bị giữa chưa ăn trước một nửa chuông ọ c hoa cầm không ít cà chua tới đây dùng để làm thiếp hài từ rất thích ăn chua ngọt xương sườn vừa vặn mặt khác một nửa dùng tỏi d ù n g ướp ra vị đứng lên liều đến tối làm tỏi hương xương sườn vốn sườn xào chua ngọt muốn xuống vạc dầu mới tốt ăn nhưng hiện tại không có điều kiện kia hay là câu nói kia đầu năm nay nguyên liệu nấu ăn tốt làm như thế nào đều là ăn ngon tô thiếu thiếu liền làm giản dị bàn liền nước màu cũng không đ ổ i việc xương sườn chắc dưới nước cà chua cắt toái tăng thêm xì dầu đường muối giấm chua điều cái hương vị vừa phải chua ngọt nước tính cả xương sườn cùng một chỗ phóng tới trong nồi hầm cách thủy lại dùng bên cạnh nồi muộn lên một nồi gạo cơm để lên trưng không cùng chén đĩa bên trong hai cái quả c à cùng khoai tây lại điều một cái tỏi dung nước đồ dự bị các loại hàn thành về đến nhà có thể trực tiếp ăn cơm hai huynh đề cũng rất ưa thích vây quanh tô thiếu thiếu chuyển cơm nắm là cái rất tài giỏi tiểu giúp đỡ có thể giúp đỡ tô thiếu thiếu nhóm lửa rửa sạch s a u tiểu bánh nhân đậu đâu con mắt hãy cùng sinh t r ư ở n g ở tô thiếu thiếu trên người tựa như nàng tùy thời quay người đều có thể trông thấy hắn chấp một đôi hác bạch phân minh xinh đẹp mắt to đang nhìn nàng Hai nhãi thật khẩn, bệnh Hàn Thành phẫu, hào thủ lên báo cáo giao cho thù. vừa sửa sang giao cái tiểu đội viện, mới đài giải lại con lúc cáo đáng báo một trợ yêu này xong lên sự là làm bộ mặc quân trang hàn thành đều có quân nhân kèm theo nghiêm nghị chính khí cùng phóng khoáng chính thống trường quân đội bồi dưỡng ra được quân y tiếp nhận qua chính thống huấn luyện bản thân chính là một gã ưu tú quân nhân mặc vào áo khoác trắng hàn thành lại thêm một phần trong trèo nhưng lạnh lùng cấm dục cảm giác hai loại rõ ràng hoàn toàn bất đồng khí chất đặt ở trên người hắn lại không chút nào không khỏe cũng khó trách mặc dù hắn tang thê còn mang theo hai cái hài t ử bất kể là dân công đoàn hay là bệnh viện nữ đồng chí cũng còn là muốn gả cho hắn t r ầ người y sĩ hào h ứ n bừng bừng đi tới. Hàn chủ nhiệm, Hàn chủ nhiệm ta đã nói n g đi đã tới, với ta chủ chủ ơ i n g ư ái nhân có thấy ể à? Hàn thành nhàn nhạt hắn nhân nhân khó trách như h sửng người kiến, Nguyên người luôn cười, người cũng như tên、à? Người tay mệt tâm, sốt lướt một Tiếu tiếu, ta tiếu tiếu đưa dưới, cười, xoa sao lai vậy? bóp bái mỏi mi làm cái. ái ái gọi thuốc kia giơ ngón tay cái lên thêm mắm thêm m u ố i đem buổi sáng tại chợ bán thức ăn thấy sự tình nói một lần cuối cùng còn nói tú tài gặp gỡ binh bình thường đều cũng có lý thuyết không rõ a có thể binh nếu gặp được người đàn bà c h a n h chua cũng chỉ có chạy chối chết mệnh nhưng người ái nhân binh không nhận máu liền đem dương đào nương cái loại này cấp bậc người đàn bà c h a n h chua cho trần y sĩ dựng lên thủ thế Răng rắc người ái nhân vậy cũng là một trận chiến thành danh, hiện tại toàn bộ quân rắc ái tại vậy là một bộ khục u mấu nhu yêu nếu có có chốt cũng cũng đặc còn đặc cười tức lẽ là lớn lên khá tốt xem, khéo léo đẹp đẽ, cũng dạy thật tốt, không ngất lời đẽ, không không khá khéo không hải thật h ôn nàng, ngất ai ta biết biệt biệt tốt tử tốt, tìm xem, âm đẹp p dạy nhi h tìm. k ụ khục khục khục số ba phòng bệnh rung chuông trần y sĩ mau đi xem một chút a bên cạnh một gã khác bác sĩ cắt ngang hắn người một người chưa lập gia đình đại nam nhân một cái sức lực khoa chương người ta ái nhân đẹp mắt tốt p h ó c người đẹp dáng tươi cười tính toán chuyện gì xảy ra không thấy hàn chủ nhiệm mặt đều nhanh h ắ c thành than sao còn nói trần y sĩ khả năng cũng ý thức được tự ngươi nói khả năng hơi nhiều có thể hắn còn muốn hỏi hỏi hàn chủ nhiệm ái nhân có hay không cùng loại thì muội đường muội biểu muội cũng có thể giới thiệu cho hắn a đáng tiếc hắn còn không có hỏi ra lời đã bị thầy thuốc kia cho túm rời đi hàn thành giật giật áo sơ mi lên móc gài không hiểu nghĩ đến tô thiếu thiếu giúp hắn lý giải móc gài lúc ôn nhu thản nhiên cười yếu ớt lúc hai má như ẩn như hiện tiểu lúm đồng tiền hàn thành có chút bực bội những người này nguyên một đám theo dõi hắn tức phụ n h ư tính toán chuyện gì xảy ra nghĩ đến nàng một người mang theo hai cái hài từ đi chợ bán thức ăn cái kia tế cánh tay tế chân cũng không biết sách không sách đến độc ngày mai hay là sớm chút cùng nàng cùng một chỗ trước đem rau lấy lòng mua tốt a lúc tan việc hàn thành hỏi một vòng mới chịu đến cơm nắm muốn gà con hắn dùng lương thực phiếu đi đổi người ta đáp ứng buổi chiều cho hắn đưa qua bất quá số lượng không nhiều lắm chỉ có bốn cái lúc này thời điểm nuôi dưỡng gà số lượng đều có hạn mức cao nhất bốn cái cũng vậy là đủ rồi hàn thành nói c ả m ơn thay đổi ngày thường mặc quân trang đến bệnh viện phía sau núi lên rừng c h ú c chém chút cây trúc mang về nhà Tô Thiếu Thiếu tốt thời trước ta trực tiếp, nhìn một chút đã đi xuống đơn, khẽ đậu. Cơm nắm đoàn, tiểu ta thành không? chuẩn cho chưa nhìn ánh hồng, nghĩ bánh hồng nhìn linh khẽ bánh nhân đậu, chúng ta đem quả hồng hái xuống làm thành bánh quả hồng gian đời người đi đến quả quả xuống đậu. đậu quả xuống bên bị này còn vàng đơn, nắm đoàn làm làm đầy cây cơm rực cơ Cơm được sớm, xem xem đem đã rỡ quả mụ mụ cái gì là bánh quả hồng nha quả hồng cũng liền cái này một hai năm mới kết quả cơm nắm chưa từng ăn chính là đem quả hồng hái xuống phơi nắng thành bánh ngọt ngào nhu nhu ăn thật ngon ngay cả có chút dính răng t ô thiếu thiếu nhớ tới cái kia ngọt nhu hương vị liền chảy nước miếng nàng trước kia cũng không có cảm giác mình như vậy tham ăn nói làm liền làm quả hồng cây thụ linh không lớn không tính đặc biệt cao dọn cái ghế đứng lên là có thể hái đến Tô Tiếu Tiếu trên người lưng cái hàn thành xưa bao đứng ở trên thế thành, người cái đi, lại ghế ghế qua lưng cọng hàn cũng đứng sàn nhà không thế nào hình xưa lắc qua lắc c bao ở ơ mụ nắm sợ tô thiếu thiếu té xuống, hắn khi còn như ngã m sợ Tô Tiếu Tiếu té khi qua. bé cứ như vậy ngã qua. mụ, mụ ngươi cẩn thận một chút cảm ơn cơm nắm nhắc nhở t ô thiếu thiếu theo trên ghế nhảy xuống đổi lại hình thành chút địa phương tiếp tục hái Không lập tôi ứ c được ngược cơ cùng chờ chút cơm liền lớn, lại lên hái túi hai nói, nàng xuống đem quả hồng ngược lại qua một bên huynh ăn xong ăn nửa hồng, bằng thầy h đem đệ một một một quả qua quả k n ăn không vô sương sườn. g thì h vô a huynh đệ liền đệ thiếu ậ t tô t không có ăn, ngoan ngoãn có xem tô thiếu t i ế u c h ọ n vẹn hái được sáu túi người mệt mỏi không được còn lại những cái kia chân thật với không tới còn dư lại các loại ba ba trở về lại hái a t ô thiếu thiếu tiếng nói rơi mắt sắc cơm nắm xa xa chứng kiến ba ba ôm một đống cây trúc trở về ba ba ba ba, người mau tới giúp đỡ mụ mụ hái quả hồng t ô thiếu thiếu đang tại s á t mồ hôi trên c h á n chứng kiến hàn thành trở về con mắt khẽ cong dạng khởi nhẹ nhàng lúm đồng tiền hàn thành ngươi đã về rồi hôm nay vất vả ư hàn thành một đài giải phẫu đứng nhanh ba giờ giờ phút này một thân mỏi mệt đều tan hết tần hồn ái nhân lúng đồng tiền cười yếu ớt c o n lớn nhất vẻ mặt hưng phấn sôi nổi loại nhỏ ngồi ở một bên yên tĩnh mặt đất ôm quả hồng chơi bối cảnh là ánh vàng rực rỡ quả hồng trên đầu trời xanh mây trắng treo trên cao đây là hàn thành nằm mộng cũng muốn muốn năm tháng tĩnh hào dòng nước ấm c h ả y qua nội tâm hàn thành buông cây trúc lắc đầu không khổ cực ngươi đem quả hồng toàn bộ hái được ý định tặng người ư tô thiếu thiếu lắc đầu Không phải ta ý định làm bánh quả hồng, đem quả hồng ra gọt quả quả ta ra ý đem làm s ạ cơm h h p i nắng nhất thể sái, xoa bóp có l à t h à nắm h thật ngon bánh quả hồng, thời phơi ăn ngon đến xuân n quả đợi điểm, lúc mùa n bánh quả hồng phía trên còn g tốt thể kết phía quả ra có ộ t tầng trắng xương màu đều ư lưu ờ n đến lúc đó mới đúng món ngon nhất.、Cơm、nắm g lúc cho Cơm đó đ mới bị tô thiếu thiếu nói thèm mụ mụ mụ mụ chúng ta đây làm nhanh lên bánh quả hồng a ta nghĩ ăn kết ra xương đường bánh quả hồng tô thiếu thiếu bánh q u à hồng có thể chậm rãi làm hiện tại chúng ta ăn cơm trước cơm nắm đồng chí nhiệm vụ của ngươi bây giờ là mang đệ đệ đi rửa sạch tay chuẩn bị ăn cơm cơm nắm kính cái trào theo nghi thức quân đội thu được mụ mụ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cơm nắm quay người đi kéo đệ đệ bánh nhân đậu ăn cơm rồi mau cùng ca ca đi rửa sạch tay hàn thành nhớ tới trần y sĩ mà nói muốn hỏi chút gì đó lời nói đến bên miệng lại thu trở về tô Thiếu thiếu lôi kéo hàn thành tay áo hàn thành đồng chí người thất thần làm cái gì nhanh đi rửa sạch tay giúp ta ăn cơm nha hàn thành chằm chằm vào ái nhân tự đáy lòng nói người đem bọn hắn dậy rất khá là mới m nhìn đến tiểu bảo hắn đã nghĩ tô thiếu thiếu cũng nhất định có thể đem con của hắn dậy giống như tiểu bảo giống nhau tốt sự thật chứng minh hắn ánh mắt hoàn toàn chính xác rất tốt tô thiếu thiếu kiễng chân sửa sang lại thoáng một phát hàn thành cổ áo thấy hắn rốt cục cam lòng cười bỏ móc gài cười nói bọn hắn vốn là thật biết điều ngươi đi trước rửa sạch tay để cho nói cho ngươi chuyện này hàn thành rửa sạch hết tay tiến phòng bếp hỗ trợ tô thiếu thiếu đã đem hầm cách thủy rất mềm nát sương sườn mà bắt đầu hàn thành đánh ăn cơm nồi nhìn đến mặt trên chân khoai tây cùng quả c à có chút không nghĩ ra cái này phối hợp tô thiếu thiếu thấy hắn đứng đấy không độc nhắc nhở hắn đem khoai tây cùng quả c à lấy ra đập nát cũng không cần qua t o á i bánh nhân đậu một ngụm ăn được lớn nhỏ có thể hàn thành cũng không hỏi nguyên nhân chiếu vào làm t ô t i ế u t i ế u đi qua đem tay áo của hắn trở lên vuốt vuốt nếu có điều không quen thuộc hương thơm đánh úp lại hàn thành động tác trên tay ngừng tạm lại như không có việc gì tiếp tục hai cái nhãi con rửa sạch hết tay muốn vào đến hỗ trợ t ô t i ế u t i ế u để cho bọn họ đi trên bàn cơm ngồi chờ t ô t i ế u t i ế u nói lên buổi sáng tại thị trường gặp được dương đào nương sự tình trở về trước nghe trần y sĩ đã từng nói qua một lần hàn thành co mày Hắn kỳ thật không thế thân tích thân nhà thật không nhà phần thức chút chủ hạ phóng cha mắt nào cùng Dương nương bên Dương nương năm vận động được chút liên quan đến chủ động yêu cầu hạ phóng đến nông trường, trước mắt Dương mai cha mẹ cùng đại ca đều tại nông trường. kỳ kia kỳ tới, một rất tồi, một tử trí trước trước tại là được cầu ca lùi Mai Mai Mai mẹ ra bởi đại yêu đều đều vì về sau dương mai xảy ra chuyện hàn thành đem nàng tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh toàn bộ cho bọn hắn về sau bọn hắn chủ động cùng hàn thành đã đoạn liên hệ hàn thành lý dạy ý của bọn hắn đại khái chính là không muốn cơm nắm cùng bánh nhân đậu bị cái gì liên quan đến dù sao hiện tại t r o n g gà hóa quốc nhưng ngày lễ ngày tết hàn thành hay là hội v ụ n trộm làm cho người ta cho bọn hắn tiễn đ ỡ ít đồ đi qua cái loại địa phương đó vật tư so tiền càng khó được dương mai cái kia bút tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh đủ bọn hắn dùng đã lâu rồi dương mai ra những cái kia nhà thân bà con tức thì trên đất lông gà ngẫu nhiên đến tống tiền lại để cho dương mai làm việc hàn thành cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt cho dù không thế nào đi quản nhưng dương mai bởi vì người trong nhà hạ phóng sự tình trách hắn không có giúp hắn cầu người cũng trách hắn không có giúp đỡ dương đào giới thiệu cái quân y đối tượng còn thường xuyên bởi vì dương đào nương sự tình cùng hắn cãi nhau nói dương đào nương là nàng tại nơi này trên thị trấn duy nhất trường bối thân nhân duy nhất hàn thành cũng không nghe thấy không hỏi đợi một chút lông gà vỏ t ỏ i sự tình thường xuyên khiến cho gà bay chó chạy hàn thành đi sớm về trễ ban ngày cùng dương mai cùng c á i địa phương công tác cũng rất ít chạm mặt nhất là dương đào đến hỗ trợ mang hài t ử về sau hắn chân thật không thích dương đào nhìn hắn ánh mắt cùng không muốn trở về ra buổi tối có đôi khi đã chậm r ứ t khoát nghỉ ở bộ đội ký túc xá càng ngày càng ít về nhà chân thật nhớ con trai mới có thể trở về Từng một thất trưởng thất thân. hắn đã là hắn là một cái thất bại trưởng phu thất bại phụ cái bại bại hắn rất ưa thích hôm nay sinh hoạt hắn rất lo lắng dương mai nương ra bên kia thân nhân hội đánh vỡ hiện tại phần này được không dễ bình tĩnh sinh hoạt nhưng hiển nhiên t ô thiếu thiếu sẽ không chịu những sự tình này ảnh hưởng giống như tất cả phiền lòng chuyện tới nàng chỗ đó đều tự động giải quyết dễ dàng nàng cũng bốn lạng đầy ngàn cân lặng lẽ đem những chuyện này cũng xử lý rất khá Ta k hàn g i thành ệ của người với bọn n với họ thế ư hướng n này thân nhất đến g là loại cái tích tốt ít ta biết rõ tô thiếu tiếu kỳ thật rất dễ thân cận liền nàng cũng người đáng ghét người nọ phẩm được cái dạng gì tôi a là... thiếu người n thế t h nào nào chúng tới, ta thiếu phốc t h ừ a cười cười nàng không khỏi dọa trong thời gian ngắn nên không dám lại đến trừ phi tốt rồi vết sẹo đã quên đau cơm nắm cũng là hổ dám cầm tảng đá ném nàng hàn thành cơm nắm trước kia sẽ không như thế nào ưa thích các nàng hắn trước kia càng ra hiện tại tốt hơn nhiều Tô Tiếu Tiếu lấy ra mụ ộ trộn lẫn môi ăn cùng dầu phộng một một một t ít tây tốt tỏi thái tăng thêm sườn xào chua ngọt chén cà chỉ cùng cho Còn chua nước chua chén bạch cơm, khoai mình bánh nhân nhỏ hành phối hợp lẫn ăn ăn. rung lên, lên sườn lớn bạch gạo cơm, liền xào gạo môi lại điều giấm sối đi lại điểm lại vẩy quà dầu đậu là đem đem dư b n ăn được tròn dừng g được trịa lại. mụ mụ, ngươi làm đồ ăn chân thật ăn quá ngon ta tuyên bố s ư ờ n xào chua ngọt đệ nhất danh ăn ngon ngươi làm như thế nào cái gì cũng tốt ăn nha liền khoai tây cùng quả c à đều tốt ăn ngươi là t i ê n nữ cơm nắm xoa tròn ở cục bụng nhỏ hắn thật sự rất ưa thích sườn xào chua ngọt rồi cũng tốt ưa thích khoai tây quả cà người ngày hôm qua rõ ràng nói lỗ ruột già đệ nhất danh ăn ngon tôi thiếu thiếu lo lắng hài t ử ăn quá no lại để cho hắn đứng lên hơi chút đi vừa đi cơm nắm vây quanh cái bàn xoay quanh vòng vậy đặt xong xong đệ nhất danh ăn ngon hàn thành cũng là ăn xong tất cả thường thường không có gì lạ đồ vật đã đến trong tay nàng hãy cùng làm ảo thuật t ự a như ăn ngon đến người rừng không được đến cái này khoai tây qua c à thật sự là thịt cũng không đổi hắn bữa này mới vừa vặn ăn xong đã bắt đầu chờ mong bữa tiếp theo ăn cái gì cũng càng thêm rõ ràng làm sơ tô thiếu thiếu vì cái gì hỏi hắn quản mặc cây cơm có thể ăn được hay không lên thịt đúng vậy không có gì s o người một nhà ngồi cùng một chỗ khai khai tâm tâm ăn thịt ăn cơm hạnh phúc hơn sự tình hắn thậm chí bắt đầu có chút cảm thấy cuộc sống trước kia cũng uổng phí Sau khi ăn xong, tô thiếu thiếu đi rửa sạch rửa tiếu tiếu thu tiếu tiếu quả muốn khi không chén thập phòng bếp, hàn thành hồng hái chắn. đi đi ăn xong, đến toàn còn rào tô tô bếp, đem đủ được bộ làm t ô thiếu thiếu nhìn xem hắn bận rộn bóng lưng lắc đầu cái này rảnh rỗi không xuống nam nhân buổi chiều cao hơn cường độ công tác cũng không lo lắng thân thể của mình không chịu đựng nổi phía dưới ta muốn tuyên bố nhiệm vụ rồi hàn thành đồng chí cơm nắm đồng chí hai n g ư ờ i cho ta đi vào nhà ngủ chưa tiểu bánh nhân đậu ăn no không có một hồi phải đi ngủ hai người này thoạt nhìn là không có ý định ngủ cơm nắm hành quân lễ báo cáo mụ mụ cơm nắm thu được lập tức chấp hành nói xong nhanh như chấp chạy về phòng ngủ hàn thành liên t h ủ bên trong động tác cũng không có dừng lại ta làm cho cái này rất nhanh đúng rồi buổi chiều có người tiễn đưa bốn cái gà con tới đây ngươi thu là được t ô thiếu thiếu đi qua kéo qua tay của hắn để đó không nóng nảy tan tầm trở về lại làm cho công tác của ngươi cần tinh thần cao độ tập trung gặp thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất cùng ta trở về phòng ngủ t ô thiếu thiếu thân cận thời điểm thiếu chút nữa bị bà mối từ câu kia tham gia quân ngũ nói dối tưởng rằng cái hắn là cái doanh trường đoàn trường các loại không nghĩ tới hắn là cái quân y nhưng kỳ thật nói hắn là cái tham gia quân ngũ cũng không sai là nàng hẹp chính thống trường quân đội chuẩn hóa bồi dưỡng ra được quân nhân đều là giống nhau hắn không chỉ có có quân hàm mặc quân trang trên người còn có quân nhân s ứ mạng cảm giác cùng bác sĩ ý thức trách nhiệm mới gặp gỡ lúc đã cảm thấy trên người hắn vẻ này khí chất đặc biệt đặc biệt nguyên lai người ta là văn võ toàn tài khó trách đâu hàn thành không l a i t r u y ề n được nàng đành phải thả tay xuống bên trong thứ đồ vật rửa sạch dành tay chuẩn bị trở về phòng ngủ chưa hàn thành thấy nàng còn hướng bọn nhỏ gian phòng đi muốn nói lại thôi vậy ngươi t ô thiếu thiếu chỉ chỉ bên kia phòng trọ Các chính chúng loại thẩm tra chính trị xuống, chúng ta xuống, bốn ắ t thú, được đem đ giấy lại hôn i i d ệ gian phòng kia thu thập đi ra thập thu làm chúng ta phòng cưới. cái h phòng ú n g ta c ư gian phòng lớn nhỏ bố cục cơ bản cũng không sai biệt lắm ở cái đó một gian kỳ thật cũng giống nhau chẳng qua là tô thiếu thiếu càng ưa thích đối diện cái kia đang lúc đông nam hướng phòng trọ các loại giấy hôn thú xuống lại đi mua cái ngăn tù mua giường mới đệm chăn là được hàn thành nhẹ nhàng thở ra biểu lộ cũng giãn ra khai đến hắn vốn là còn không biết làm như thế nào khai miệng lại để cho t ô thiếu thiếu cùng chính mình ở đó là chính hắn tức phụ nhi không có khả năng lại để cho bọn nhỏ một mực bá chiếm không trả thời đại này trong nam nhân c h e giấu đến chân thật quá nhận người tại thế kỷ hai mươi một cái này phải gọi khó chịu a t ô thiếu thiếu nhịn không được nhón chân lên khi hắn khuôn mặt tuấn tú hôn lên dưới nhẹ nhàng đẩy hắn đi ngủ đi ta một điểm bốn mươi năm bộ bảo ngươi đứng lên đi làm t ô thiếu thiếu môi nhu hòa giống như lông vũ đào qua hàn thành cơ bắp đường cong b u ộ c chặt d ắ t dưới nắm đấm lại để khai hắn không phải liễu hạ huệ đúng là huyết khí phương cương tuổi không có khả năng nhìn xem nũng nịu ái nhân một điểm ý tưởng đều không có xem ra buổi chiều được trở về t h u ố c thoáng một phát chính ủy nhanh hơn thẩm tra chính trị tốc độ mới được ngủ chưa qua đi hàn thành đúng giờ quay về bộ đội đi làm tô thiếu thiếu bắt đầu gọt quả hồng ra đây chính là cái đại công trình hai cái nhãi con muốn giúp đỡ tô thiếu thiếu cũng không dám để cho bọn họ đụng dao nhỏ nạo một cái lại để cho hai huynh đệ phân ra ăn mình cũng ăn một cái rất nhẹ nhàng khoan khoái hương vị sau đó lại để cho cơm nắm dậy t i ể u bánh nhân đậu mấy quả hồng bánh nhân đậu ngươi xem đây là quả hồng màu vàng quả hồng cơm nắm là cái rất có kiên nhẫn ca ca đem quả hồng xếp thành một loạt một cái quả hồng hai cái quả hồng ba cái quả hồng bốn cái quả hồng tôi i ể u đậu bánh nhân h k n nghe hắn, g ba m thiếu đất thiếu trốn i ế u đao t o n g tay từ. Tô Tiếu Tiếu t r khai hắn nhãi con nghe lời tiểu hài từ không thể đụng vào cái này cái này đụng phải hội đổ máu rất đau với ngươi cái này tay tay như vậy đau n h ấ t t ô thiếu thiếu cầm lấy hắn tay kia nếu cái tay này cũng hư mất cũng đã lâu cũng không thể chính mình ăn cơm rồi tiểu bánh nhân đậu học thứ đồ vật cũng rất nhanh hắn hiện tại một tay nắm thìa đã rất ổn giữa chưa khoai tây qua cà chính là hắn chính mình dùng muỗng nhỏ từ từng miếng từng miếng ăn xong tiểu bánh nhân đậu rút tay của mình về dừng lại ở tô thiếu thiếu bên người không động mắt to xê dịch không sai chằm chằm vào tô thiếu thiếu gọt quả hồng ra cơm nắm đi đem hắn ôm trở về đến hắn cũng không tức giận lại yên tĩnh mặt đất đợi ca ca bên người xem ca ca theo vừa đến mười nhiều lần mấy quả hồng cơm nắm đều có thể đếm tới mười vậy ngươi biết rõ mười đằng sau là bao nhiêu ư tô thiếu thiếu kỳ thật rất kinh ngạc cơm nắm lý giải năng lực cùng ngôn ngữ tổ chức năng lực cũng rất mạnh tư duy logic cũng rất tốt nói ra được lời nói có đôi khi liền đại nhân đều sững sờ sững sờ nhưng là hắn rõ ràng sẽ không hơn tối đa chỉ có thể đếm tới mười sẽ không kia không thiếu hỏi Tô cũng nắm dạy. dạy lại Cái có cơm tục lắc tiếu tiếp ba ba ư? đầu. bà ba trước kia bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc rất ít về nhà có đôi khi còn muốn cùng chịu thúc thúc đi chỗ rất xa đi cực kỳ lâu t ô thiếu thiếu đã trầm mặc thoáng một phát cơm nắm nói cùng chịu thúc thúc đi chỗ rất xa khả năng ngay cả có chiến tranh thời điểm hàn thành theo quân trên chiến trường thật lâu mới có thể trở về trách không được hài từ tại chu thúy hoa chỗ đó chịu nhiều như vậy tội dài đến một năm mới bị hắn phát hiện cái kia mụ mụ d ậ y cơm nắm mười về sau đếm xong không tốt t ô thiếu thiếu cảm thấy thông minh như vậy hài tử phải hào hào vỡ lòng mới được cơm nắm hắc bạch rõ ràng mắt to đinh sáng ngời tốt tốt t ô thiếu thiếu sắp xếp đi hai hàng quả hồng một loạt mười cái kỳ thật rất đơn giản phía trước là vừa đến mười đúng hay không cái kia một đằng sau đối ứng đúng là mười một hai đằng sau đối ứng đúng là mười hai ba đằng sau đối ứng đúng là mười ba cơm nắm nhanh ấ t y ta biết đã mụ mụ, g s a chóng á i này c sau giúp đỡ tô t i ế u t i ế u dọn xong quả hồng cơm nắm chỉ vào một mươi một đằng sau quả hồng nói kia chính là hai mươi một hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn vẻ mặt hưng phấn mà hỏi tô thiếu thiếu mụ mụ tổng cộng chín mươi tám cái quả hồng đúng hay không t ô thiếu thiếu không thể không cảm thán một câu đứa nhỏ này học thứ đồ vật thật sự quá nhanh thật sự quá thông minh t ô thiếu thiếu giơ ngón tay cái lên cho hắn chút cái khen đúng đấy nhà của chúng ta bây giờ còn không có gọt quả hồng tổng cộng chín mươi tám cái nhà của chúng ta cơm nắm cũng đếm ra đã đến bỏng bỏng cơm nắm khai tâm địa vòng quanh sân nhỏ một bên vỗ tay một bên chạy từng vòng Tô Thiếu Tiếu cơm ò n nói, đằng chính chính linh, linh đằng chính ngàn, ngàn ngàn như chúng không nhiều như vậy. Quả hồng, đó đó có đều sau sau sau sau ta ra quy luật, quá quả c là là là là lẻ lẻ là vậy vậy bất nắm còn nhỏ, chúng ta trước học được nhỏ, ta mừng ộ t ta chút tới bút viết thứ tự điểm được mai ngươi ngươi mụ mụ ngày mai mua tới cho bút cùng vợ, sẽ dạy mình Cơm nắm m chúng học, cho cùng con cùng những danh không nha? xuống nữa ngày này số dạy vở, sẽ giữa trực tiếp nhảy cao cao h ả o h ả o h ả o ta muốn học viết chữ còn muốn ghi tên của mình còn muốn ghi đệ đệ danh t ự cùng ba ba con mẹ nó danh tự nói đến đây t ô thiếu thiếu chợt nhớ tới một sự kiện đến nàng rõ ràng còn không biết cơm nắm cùng bánh nhân đậu đại danh cơm nắm người cùng bánh nhân đậu đại danh tên gì nha t ô thiếu thiếu hỏi cơm nắm gãi gãi đầu của mình nghĩ nghĩ dù sao đã thật lâu không có ai kêu lên hắn đại danh ta là hàn tĩnh đệ đệ hàn khang ông ngoại khởi danh tự a hát tĩnh khang x ỉ nhục tô thiếu thiếu bừng tỉnh đại ngộ phần từ trí thức gia đình lấy danh từ cùng làm hạ lưu làm được tên màu đỏ không giống với cũng không biết cùng kim đại hiệp có quan hệ hay không tên của các ngươi bút họa hơi nhiều khả năng có một chút khó tả chúng ta từ từ sẽ đến trước học đơn giản ngày mai trước học ghi con số được không nào tô thiếu thiếu cùng cơm nắm thương lượng cơm nắm không ngừng gật đầu ừ ừ tóm lại tại cơm nắm trong mắt mụ mụ nói cái gì đều là đối với lúc này ngoài cửa có người có người hô cơm nắm hàn thành con dâu các ngươi ở nhà ư t ô thiếu thiếu cùng cơm nắm liếc nhau cơm nắm lắc đầu hắn cũng nghe không đi ra là ai ở đây chờ một chốc thoáng một phát t ô thiếu thiếu đứng dậy đi khai cửa ngươi là hàn thành con dâu đúng không ờ lớn lên thật là thanh thú khó trách cũng chướng mắt ta lão thái bà giới thiệu với hắn nữ đồng chí đến chính là cái tuổi chừng hơn năm mươi tuổi thoạt nhìn rất hiền lành a di cầm trong tay cái tiểu lồng sắt bên trong chứa mấy cái lông xù gà con t ô thiếu thiếu nghĩ tới là hàn thành làm cho người ta tiễn đưa gà con tới đây người tốt a di gọi ta thiếu thiếu là được t ô thiếu thiếu đem người n g a n h vào cửa Trương rất ta trương ta cười cơm nói, con bệnh viện, hắn nói cơm nắm muốn nuôi A-Z A-Z ha của là hà cái cởi đội mở họ đã bộ dù sao người trước nuôi a bốn cái luôn luôn một cái là mẹ a chân thật không có sẽ chờ lớn một chút lại đi nhà của ta đổi một cái tôi thiếu thiếu cũng cười thò tay tiếp nhận không việc gì đâu rất đa tạ ngươi rồi trương a di cơm nắm đã không thể chờ đợi được đã chạy tới mụ mụ cho ta xem gà con tô thiếu thiếu đem lồng sắt phóng tới trên mặt đất tiểu bánh nhân đầu cũng thùng thùng đã chạy tới trọng tâm bất ổn bắt buộc chân đ ẩ y ta dưới tấn mặt đất thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất biểu lộ đều là mỏng tiểu h a y đ ổ bình thường tô thiếu thiếu khẳng định Tô Tiếu Tiếu lại đ cho chính hắn hiện hắn lo đứng lên, hiện tại lo lắng hắn ngã tại x ố n đụng g phải bánh ị thương tay, đi qua nâng dậy đến, vỗ vỗ trên mông đít bụi đất. Tiểu nâng đến, mông qua dậy đi đem bụi vỗ vỗ b nhân đậu n gật ã đau đi ta sau nhất mông chúng không nóng nảy, lần sau nhớ h cái c à, rõ m m ộ chút c tựu ũ n gật không ngã sấp xuống. Tiểu bánh nhân ngã xuống. sấp Tiểu đ u g ậ gật đầu ở âm thanh t ô thiếu thiếu để khai hắn đi đi đi ca ca cái kia xem gà con tiểu bánh nhân đậu lần này thật sự từng bước một chậm rãi đi qua mới ngồi xổm xuống cùng ca ca cùng một chỗ xem gà con trương a dì âm thầm lấy làm kỳ đều nói mẹ kế làm khó nàng cảm thấy tô t i ế u t i ế u không thế nào khó a hai cái hài từ cũng rất nghe lời của nàng t i ế u t i ế u nhà các ngươi hai cái này hài từ thực ngoan nhà của chúng ta cái kia hai cái hãy c ù n g rội hầu tựa như đặc biệt ra ba ngày không đánh lên phòng vạch trần ngói mỗi ngày huyên náo gà bay chó chạy hai cái này nhãi con hay là rất lại để cho t ô thiếu thiếu k ê u n g à o bọn hắn rất nghe lời nhu thuận lại thông minh trương a di dù sao cùng t ô thiếu thiếu không quen cũng không nên nói cái gì t ô thiếu thiếu ngược lại là rất nhiệt tình lại để cho cơm nắm đem gà con phóng xuất hướng trong lồng giả bộ tràn đầy một lồng sát quả hồng mới trả lại cho nàng trương a di chối từ vậy làm sao khiến cho gà con không phải cho không các ngươi là hàn chủ nhiệm dùng lương thực phiếu theo chúng ta đổi Tô Thiếu Thiếu lỏng khai tay, khai nhà mình cho nhỏ quả lỏng lớn lên, mang về cho bọn nhỏ ăn mang bọn ăn, cây về đầu ể cho có chúng cơm chơi. họ rảnh bọn nắm tới tìm chúng ta ra đ năm nay hoa quả đều là quý giá đồ chơi có tiền đều chưa hẳn mua được nàng vào cửa liền thấy được đầy đất quả hồng nàng cho rằng tô thiếu thiếu nhiều lắm là ý thứ thoáng một phát cho nàng hai c á i cũng không tệ rồi không nghĩ tới nàng rõ ràng cho nàng giả bộ tràn đầy một cái lồng nàng là thật sự không có ý thứ bắt người ra nhiều như vậy Nhà các người hài cũng muốn ăn. hải các tử t ô thiếu thiếu chỉ chỉ trên mặt đất cái này còn có rất nhiều đâu đủ bọn hắn ăn đã lâu rồi về sau tiểu gà mái rơi xuống trứng ta còn không biết như thế nào ấp trứng gà con còn phải phiền toái còn ngươi Trường A mặt trong tâm. tốt toái? tại trên thị trấn ta thứ nhất tâm. dưỡng phương người người hớn lòng cũng an này phiền Nuôi diện này nơi này nói không nói yên gì gà A hai Di dám dám Cái cái mày hở có đệ sẽ bao tại trên người của ta ta phải trở về nhanh nhanh bọn nhỏ làm cơm tối về sau tại nuôi dưỡng gà phương diện có vấn đề cho dù lại để cho cơm nắm tới tìm ta t ô thiếu thiếu cái kia trước tạ ơn trương a di cơm nắm bánh nhân đậu cùng trương a di nói gặp lại cơm nắm lôi kéo đệ đệ đứng dậy cùng trương a di phất tay còn đang nắm tiểu bánh nhân đậu móng vớt quơ quơ trương nãi nãi gặp lại trương a di cười đến thấy răng không thấy mắt gặp lại gặp lại thực ngoan có r ả n h đi tìm nhà của chúng ta đôn đôn chơi a Cất bước hai n g huynh ô n g giờ sai biệt lắm ả hồng hôm n a đệ bị lông xù ánh vàng rực rỡ tiểu g i a hòa hấp dẫn toàn bộ lực chú ý lần thứ nhất không có tiếp thu đến tô thiếu thiếu tuyên bố nhiệm vụ ngồi s ổ m chỗ đó không chịu di truyền cơm nắm sờ sờ gà con hỏi tô thiếu thiếu mụ mụ chúng đều tốt xinh đẹp nói cho ngươi vịt con xấu xí có phải hay không giống nhau như đ ú c nha tô thiếu thiếu đi qua ngồi s ổ m xuống nắm lên một cái đặt ở trong lòng bàn tay lắc đầu chíp bông là giống nhau ánh mắt cũng giống nhau vả và vào mồm không giống với vịt con vả và vào mồm là dẹp bởi vì muốn hoa nước bơi lội bàn chân nơi này là phong đứng lên như t i ể u phiến tử giống nhau mới có thể ngăn chờ nước chảy ốp cơm nắm gật gật đầu tỏ vẻ tự mình biết Tô Thiếu Tiếu cơm ò n nói, nếu như người nắm chạy như một làn khói chạy đến vườn rau chỗ đó dùng hai tay đào bảo đất tô thiếu thiếu đem hàn thành mang về cây trúc cắt một đoạn ngồi s ổ m làm mẫu như vậy đào đừng có dùng tay đào b à o có câu nói là nói như vậy muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt nói đúng là làm tốt một sự kiện chúng ta tận khả năng lợi dụng tốt nhất thích hợp nhất công cụ như vậy có thể làm chơi ăn thật còn có tận lực không nên đem chính mình khiến cho b ẩ n như vậy mụ mụ rửa sạch quần áo rất vất vả cơm nắm cái h i ể u cái không nhưng là không nên lấy tay đào b à o muốn dùng công cụ đừng ngoáy quần áo b ẩ n hắn nghe hiểu báo cáo mụ mụ thua được tiểu ô t ế Tiếu u t i xoa xoa gia thông không gì không không tháng giác tổng minh hải điểm vài tiếp nhiều đổi chi lợi Tiểu hỏa sao quanh mưa thay định thứ thể thu thấm cách thể đầu, đất đoạt được rầm quy suốt sớm mức một năm một tử vượt tốt ít vô vô có có cả có có dậy ích.、Tiểu、bánh nhân đậu là tô thiếu thiếu cái đuôi nhỏ hắn không đi giúp đỡ ca ca đào con run giúp đỡ tô thiếu thiếu nhặt quả hồng tiểu g i a hòa một lần chỉ có thể ôm một cái tới tới lui lui chạy thiệt nhiều chuyến cũng không chê phiền tô thiếu thiếu rất ưa thích hắn ôm lấy đến thân hai c á c h còn dư lại mười mấy lại để cho chính hắn nhặt nàng đi chuẩn bị cơm tối sân rộng nhà chệt chỗ tốt lúc này thời điểm có thể thể hiện đi ra nuôi dưỡng hài từ niềm vui thú đặc biệt nhiều cơm tối cũng đơn giản tỏi hương xương sườn sớm ướp ra vị tốt dưới nồi t r ư n g thoáng một phát là được chẳng muốn khai nồi xào rau tô thiếu thiếu lại từ chu ngọc hoa đưa tới qua rau quả ở bên trong cầm cái bí đỏ Không g ọ tôi ra cắt thành một hồ l một t hồ lô phóng lô ớ cây khác thiếu r o n dùng g mâm, c c chia cái đũa hai phía phóng thêm chưng tới làm lấy tầng trên, tới sương sườn trên không khỏe mạnh lại dinh dưỡng. tiếu ô t h xuyên qua đến như vậy lâu còn không có uống qua súp nàng suy nghĩ nhập thu có lẽ muốn nhiều nồi chút canh lại để cho mọi người bồi bổ bồ thân thể Các loại thiên nhưng là làm vụ chi gấp còn muốn đem muốn vườn rau xanh loại đứng lên muốn ăn cái gì rau quả lập tức đến vườn rau xanh ở bên trong hái theo hái rau khi đến bụng trước sau không đến nửa giờ cái kia nhiều lắm ngon à nhưng cái này cùng ấp trứng con gà con giống nhau cũng chạm đến tô thiếu thiếu c h i thức đuôi mù khu nàng đời trước căn bản chưa có tiếp xúc qua thổ địa nhiều lắm là tại trên ban công dưỡng dưỡng nhiều thịt đủ loại hao phí rất tốt chơi nữa chơi khai tâm nông nguyên chủ cũng không sao cả xuống mặt đất cũng không biết hàn thành có thể hay không trồng rau ngẫm lại cũng rất buồn người Tô tiếu tiếu đột truyền tiếng tới, trộm ta loại ngoài nhiên người đến suy rau kêu, mau quả còn cơm có của chúng đang nghĩ nhà mình vườn rau loại và vân vân vấn đề, bên ngoài đột nhiên đến cơm nắm nhà hồng. đề, và mụ mụ t ô thiếu thiếu từ phòng bếp đi tới trông thấy cơm nắm hướng phơi nắng đầy quả hồng trên đầu tường ném tảng đá đại khái là đập chúng cái nào đó hài từ ngoài tường truyền đến hài từ tiếng khóc cùng đại nhân mắng chửi người buổi sáng mới đã d ậ y cơm nắm dùng tài hùng biển không động thủ dùng lý phục người không thể lại ném loạn tảng đá nện người t ô thiếu thiếu liên tục hít sâu tự mình thôi miên ta là từ mẫu ta là từ mẫu cơm nắm còn nhỏ lại ngoan hài từ cũng có gặp sắc rối thời điểm bận rộn gà bay chó chạy mới đúng nhân gian chân thật chương hai mươi hai cơm nắm ném hết tảng đá chứng kiến luôn luôn yêu cười tô thiếu thiếu nhếch môi từ phòng bếp đi ra bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thần s ắ c có chút bối rối tự giác đứng ở góc tường đi mụ mụ ta sai rồi ta không nên ném tảng đá ta ta ta ta không phải cố ý ta chỉ là thoáng cái nghĩ không ra cơm nắm hốc mắt hồng hồng mắt thấy đều muốn khóc tô thiếu thiếu mềm lòng xuống cơm nắm dù thông minh cũng chỉ là cái năm tuổi đại h à i tử còn bị chu thúy hoa phí thời gian một năm nghiêm chỉnh mà nói hắn hành vi cùng thưởng thức cùng ba bốn tuổi h à i tử không sai biệt lắm t ô thiếu thiếu vươn tay đến mụ mụ một hồi lại nói cho ngươi chúng ta đi ra trước xem một chút tình huống như thế nào cửa nữ nhân đã rầm rầm rầm đá bọn hắn sân nhỏ cửa đi ra người ở bên trong đi ra cho ta t ô thiếu thiếu nắm cơm nắm đi ra ngoài một người mặc sợi tổng hợp nhìn xem nhã nhặn nữ nhân lạnh lẽo khuôn mặt đứng ở nhà bọn họ sân nhỏ cửa ra vào t ô thiếu thiếu đánh giá nàng nàng đồng thời cũng đánh giá t ô thiếu thiếu tôi t ế u thiếu mặc trên người hay là theo tôi ra thôn mang tới miếng vá quần áo nàng cũng còn không có không đi mua quần áo mới tuy nhiên nàng không có biểu hiện được rất rõ ràng nhưng t ô thiếu thiếu mắt thường có thể thấy được nét mặt của nàng trở nên có chút ghét bỏ Ta t họ r ì người h khu thiểu học lão sư, người chính là lão quân n học sư, c h í như là lấy hàn chủ nhiệm mới lấy thức ờ i như thế nào giáo nhân ra hài t ử làm mẹ kế cũng không có thể đối với người ta hài t ử như vậy không để bụng a đều nhanh đem con của ta đầu ném ra cái lô thủng Tô Tiếu Tiếu vốn lời à còn cảm hình như n thấy đối lý, ư g ta mở m i ệ này g tiếng mẹ kế sẽ không giáo gọi một mẹ từ cái kế nhân như sẽ ra l thân Theo tiếp một không nhận bánh nhân khắc nương nuôi dưỡng nương đại. Theo nàng tiếp nhận cơm nắm cùng n cơm kịp đậu đại. à khởi liền đem bọn hắn liền làm bọn đem thật à nàng này n thân như từ đến nuôi dưỡng, lại dám nói nàng không để bụng. h h từ t đề lại Lời dám sự đụng phải tô thiếu thiếu nghịch lân tô thiếu thiếu lại phiền muộn biểu lộ cũng là ôn hòa thanh âm cũng là ôn nhu nàng mềm như bông phản kích trình lệ phương trượng phu là một doanh trường nàng trường cấp hai bằng cấp tại quân khu tiểu học dạy học trước lớp ngữ văn khẩu tài tự nhiên sẽ không kém tiểu hài từ thèm ăn cầm cái quả hồng làm sao lại là trộm trước kia bác sĩ dương tại thời điểm t i ể u hài tử đi ngang qua quả hồng cây hái một cái ăn cũng không có nói cái gì đến ngươi này làm sao liền biến thành trộm vị đồng chí này ngươi như vậy dạy hài tử là không đúng hài t ử nhỏ như vậy ra tay cứ như vậy nặng n g ư ơ i không hào hào giáo dục về sau đến chúng ta t i ể u học cũng không dám thu đả thương nhà người ta hài tử tính toán ai đó à. đây là cái gì ngụy biện tô thiếu thiếu cũng khí nở nụ cười nếu như con của ta vô duyên vô cớ đánh người tử thương cũng tính toán ta vị đồng chí này rốt cuộc là ai không hào hào giáo dục nhi từ bất kể là quả hồng hay là quả hồng cây đều là nhà của chúng ta thứ đồ vật con của người muốn ăn quả hồng có thể tiến đến hỏi chúng ta muốn không hỏi tự dứt coi là trộm cái gọi là giờ trộm châm đại lúc trộm kim không nên đợi đến lúc tiến cục công an mới gọi trộm nha trần lệ phương thấy tô thiếu thiếu ăn mặc r á c h tung tóe một bộ mới từ ở nông thôn đi ra chưa thấy qua tràng diện như thế bộ dạng lớn lên ngược lại là nhân môi nhân dạng cho người khác làm mẹ kế ở nông thôn muội gia cảnh có thể tốt hơn chỗ nào lên chưa từng đi học cũng thành vấn đề không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá biết ăn nói tuyệt không thua nàng nàng vốn là ý định làm cho đối phương nói lời xin lỗi bồi thường mấy cái quà hồng cho dù nào biết được nàng vậy mà đúng lý không buông thang ư ờ i t r ầ n Lệ p h ư ơ n g l i ế c nhìn nàng. vậy n g ư ơ i ý thức là ngươi nhi tử không để cho con của ta xin lỗi lạc t ô thiếu thiếu như trước vẻ mặt hảo tính tình cười nhẹ nhàng con của ta dùng cục đá ném người là không đúng nhưng sự tình ra có nguyên nhân đã đến đồn công an ta cũng là nói như vậy con của ngươi trước cho ta nhi tử xin lỗi thừa nhận chính mình trộm thứ đồ vật không đúng con của ta cho ngươi thêm nhi tử xin lỗi thừa nhận chính mình ném cục đá không đúng sau đó lưỡng tiểu hài tử nắm tay giảng hòa ngươi cảm thấy thế nào trình lệ phương cũng khí nở nụ cười trên thị trấn nhân khẩu không ít nhưng là những năm này hủy bỏ kỳ thi đại học đại bộ phận phần tử trí thức cũng đều xuống nông thôn đi thân g i a trong s à i cực lớn đa số là nông dân trường cấp hai bằng cấp cũng ít như trình lệ phương như vậy tốt nghiệp trung học lại có thể nói hội đạo có thể dạy học chồng người càng là không nhiều lắm nàng hay là lần thứ nhất đụng phải tô thiếu thiếu như vậy mềm cái đinh Cơm nắm hướng tôi t ế u thiếu thiếu trong ngực né tránh, tuổi đại cơm nắm t điểm, có một lần đem một cái khi dễ tiểu buổi ba ba ăn. Tô thiếu thiếu sờ sờ cơm nắm đầu trần an hắn nàng cũng còn không nói gì đâu trình lệ phương đã không thể chờ đợi được nói hàn chủ nhiệm ngươi trở về được vừa vạn con của ngươi cầm tảng đá nện con của ta đầu ngươi xem cái này sưng lên thật lớn một cái bao ngươi cho con ngươi từ tìm mẹ kế cũng tìm đáng tin cậy chút đó a nàng không biết chuyện gì xảy ra chính là bao che con của ngươi không chịu xin lỗi vốn đi chuyện rất nhỏ hào hào lời nói thực xin lỗi việc này cho dù đã xong có thể nàng hết lần này tới lần khác đúng lý không buông tha người mặc dù là cái mẹ kế cũng không có thể như vậy dạy ngươi như từ a dùng túng hài từ làm nhưng dễ dàng có thể sau muốn xông đại h ỏ a trình lệ phương nói xong vẻ mặt ngươi chờ xem thần sắc nhìn xem tô thiếu thiếu cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước tô thiếu thiếu xem như t h ấ y được nàng không nói lời nào muốn trước hết nghe nghe hàn thành nói như thế nào hàn thành mắt nhìn núp ở tô thiếu thiếu trong ngực liền nhìn cũng không dám nhìn con của hắn dù sao nhi tử là một dùng tảng đá nện người kẻ tái phạm một câu ngươi lại dùng tảng đá nện người thiếu chút nữa liền thốt ra nhưng đối với lên tô thiếu thiếu ánh mắt lời nói đến bên miệng lại vừa cứng sinh sôi rẽ vào cái ngoặt tuy nhiên ta không biết tiền căn hậu quả nhưng là ta ái nhân là một người hiểu chuyện nàng xử lý như thế nào đều có đạo lý của nàng nàng cái này mẹ kế đối cơm nắm giáo dục so với ta cái này cha ruột đều tốt cũng không nhọc đến n g ư ờ i phí tâm trong lúc này khả năng có cái gì hiểu lầm người trước hết nghe nghe nàng nói như thế nào Trình lệ phương quả thực đại khai tầm mắt quả nhiên không phải người một nhà không tiến một thành tay thô quạt con mình. trước túng tức từ mình, phương nhiên không người nhà không nhà này nếu nàng nam nhân, bàn con không nghe nói hàn chủ nhiệm như、vậy. dung khai phải chủ phụ hài lệ quả quả cửa cái có đại đổi đã kia A. sớm vậy nếu như nàng nhớ không lầm cơm nắm hai năm trước cầm tảng đá nện người hắn thường người ta hơn mấy chục khối tiền thuốc men còn đánh cho cơm nắm dừng lại kia mà như thế nào hiện tại biến thành như vậy t ô thiếu thiếu đối hàn thành đồng chí biểu hiện rất hài lòng nàng ánh mắt thật tốt vừa ý nam nhân hay là rất không tệ đi nàng nhi t ử trộm nhà của chúng ta q u à hồng cơm nắm ở đằng kia đào con rôn nhìn thấy thuận tay hướng mặt ngoài ném đi cái cục đá đập chúng nàng nhi t ử ta nói đều muốn xin lỗi nện người phải nói xin lỗi trộm thứ đồ vật còn muốn xin lỗi cái này có cái gì không đúng sao hàn thành gật gật đầu nhìn về phía trình lệ phương lặp lại tô thiếu thiếu mà nói cái này có cái gì không đúng sao trình lệ phương đã biết khuất e rằng lời nói có thể nói nhưng lại không dám đối hàn thành thế nào các h chiến trường thiếu chút nữa ném mảng, là Hàn Thành theo chỗ nhà mình nam nhân đối Hàn Thành thập phần không theo chiến thể hay không chỉ vào người ta cứu mảng, chỉ có thể không nói gì ngậm hòn mà im thức ồ bồ n nàng năm trên trường nữa ném mạng, mạng Vương nam tôn sùng, cũng trên trường nào người mạng, nói ngậm giận Nhi g giúp gì của trước cứu lúc có cứu có c tay La ai ta là là vào mà mấy Diêm im mặt đất tự trở biết tiếp Tử rời liều đối lôi đi. kéo về, đó loại trình lệ phương lôi kéo nhi tử đi xa hàn thành mới đem ánh mắt c h u y ể n tới nhi tử trên người ta nói rồi bao nhiêu lần không thể dùng tảng đá nện người mụ mụ cơm nắm đều muốn khóc trốn tô thiếu thiếu trong ngực trên cái thế giới này chỉ có mụ mụ tốt nhất s ấ t giảng đạo lý cũng rất hiểu cơm nắm ba ba khẳng định vừa muốn huấn hắn t ô thiếu thiếu ngồi s ổ m cùng hài từ nhìn thẳng nhìn xem hài từ con mắt nói nhãi con mụ mụ buổi sáng có phải hay không đã từng nói qua không thể tùy tiện ném tảng đá muốn dùng lý phục người cơm á i người đời liền này nếu nện vào người ta con mắt cả đời liền nhìn không vào thấy đồ đệ đệ ư ta mắt t cả đồ, h bị n ngươi cũng khó như vậy qua. Bị thương con g tay qua, vậy khó bị ắ chắc t h là sẽ k ô nắm g sẽ khá hơn, h ba ba của mụ mụ n nhiều l ắ khổ sở nha đúng không? nha Hắn sở đúng cũng lúc à hài là tiểu tử trộm thứ đồ vật là không đồ đ n ngươi nói hắn, muốn g ư với tốt tốt nói với hắn, đem thứ đồ vật muốn trở về đem đồ đ là ợ k h ô này g động thể thù trước lần n có Cơm lúc thể nhớ nắm này kỹ ư. Cơm nắm lúc này đây thật sự nghe lọt được chăm chú nhẹ gật đầu nhớ kỹ mụ mụ vậy ngươi hào hào cùng ba ba nói mụ mụ đi xem cơm chín chưa không có t ô thiếu thiếu nhỏ giọng cùng hàn thành nói người dùng phương thức gì dạy nhi từ cũng có thể nhưng là không thể đánh người a hát hàn thành đây rốt cuộc là ai thân nhi từ a ta xem đứng lên rất hung ư hắn chưa từng có đánh quá nhi từ a t ô thiếu thiếu nghiêng đầu liếc hắn một cái hai cái ngón t r ỏ ấn hắn hai bên khóe miệng trở lên sách không cười thời điểm là có chút người muốn là có thể nhiều thiếu thiếu thì tốt hơn tôi t ế u thiếu thiếu i u ô n cùng g thể ba ba ố n nhau nghiêm túc a hát. Hàn thành, g hát. nhi có phải túc tức cho rằng mỗi người cũng tiến u g cùng nàng cười. như nhau cười. Tô thiếu thiếu tiến yêu Tiếu Tô Tiếu phòng bếp về sau hàn thành chỉ chỉ cơm nắm sau lưng vách tường đi vào trong đó đứng đấy diện bích suy nghĩ qua m ộ ư ơ i phút nghĩ kỹ lại nói cho ta biết sai ở nơi nào cơm nắm bản năng muốn hướng tô thiếu thiếu xin giúp đỡ hàn thành nói ngươi tìm ai cũng vô ích đi đi tô thiếu thiếu là sùng hài t ử nhưng không phải cưng chiều chỉ cần không động thủ hàn thành giáo dục nhi từ nàng là sẽ không nhúng tay đại đa số nam hài t ử đều có anh hùng tình kết tâm lý phức tạp từ nhỏ liền mộ mạnh mẽ nàng biết rõ một cái uy nghiêm ba ba tại nam hài t ử phát triển trong quá trình cho hắn dựng nên chính xác ba xem có bao nhiêu trọng yếu điểm này nhân vật này mụ mụ là thay thế không được cơm còn không có tốt đoán chừng còn phải tầm m ộ ư ơ i phút bộ dạng cơm nắm bị phạt đứng đồng thời hàn thành đi cho gà con làm rào chắn bằng không thì đầy sân chạy hội kéo đến khắp nơi phân gà vừa thối lại không vệ sinh nhốt lại tại một cái trong phạm vi nuôi dưỡng so sánh vệ sinh phân gà thu thập chính là tự nhiên phân bón hữu cơ có thể dùng đến trồng rau hàn thành làm một cái hình cung hàng rào rào chắn vòng tại vườn rau một góc đem gà con bỏ vào t ô thiếu thiếu thiệt tình cảm thấy hàn thành khéo tay thậm chí hoài nghi hàn thành có rất nhỏ bắt buộc chứng mỗi lần một cây cây trúc độ cao cùng độ rộng hầu như đều là nhất trí nho nhỏ một loạt vây quanh ở chỗ đó đặc biệt đẹp mắt nếu có thể loại lên một vòng cây bìm bìm leo tại hàng rào lên cái kia nhiều lắm đẹp mắt nha hàn thành suy nghĩ dưới nói cái kia túi hạt giống bên trong dây mướp trái bí đao mướp đắng bí đỏ Đậu đậu rác còn giống như có còn có giống như lan hà h ạ tôi giống, những thứ này đều là đằng sáng nhưng trắng trắng những chúng khai hiện tại loại cải trắng. cải trắng cái này còn ăn, này, này thứ thể hào phí thể thể thích hợp chỉ hẻ thứ tác vật kết bất ta là là đều đ quả rau qua có có có có của mùa n không thế nào lạnh dây mướp cùng mướp đắng dùng rán g g thế hồ dây mướp mướp ấ y che thiếu o á phát n n g một ó không không không chừng có thể, đậu rác không xác định có phải hay thể thử cô Tô cũng xuống. có rác xác có cây có một t điểm đậu đậu loại i ve tiếu xem hàn thành ánh mắt đã không chỉ là c u n g bái đơn giản như vậy phương diện này thật sự là kiến thức của nàng đôi mù k h u Tô hàn thành nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái người nương chưa cùng ngươi đã nói những thứ này ư tô ra cha mẹ rất đau nàng hai cái ca ca cũng thương nàng xem chừng từ nhỏ liền yêu cười cho nên cha mẹ cho nàng gọi là gọi tiếu tiếu bình thường nông thôn gia đình cũng nuôi dưỡng không xuất ra nàng cái tính cách này từ nàng nương có lẽ từ nhỏ đem nàng mang theo trên người những thứ này với tư cách nông dân cơ bản thưởng thức cho dù không tận lực đi dậy nàng có lẽ cũng có thể mưa dầm thấm đất t ô thiếu thiếu điều động nguyên chủ trí nhớ sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ mới nói ta là sinh non mà khi còn bé thân thể so sánh gầy yếu k h á tốt ta đọc sách cũng không tệ lắm cha nương cũng rất thương ta hai cái ca ca cũng làm cho ta từ nhỏ để cho ta hào hào đọc sách tương lai thi đại học phân phối đến trong thành công tác cũng không cần xuống đất cán việc nhà nông đáng tiếc ta chuẩn bị kỳ thi đại học năm đó bỗng nhiên tuyên bố hủy bỏ kỳ thi đại học ta chỉ tốt ở lại đại đội trưởng hỗ trợ nhớ nhớ cm tính tính toán toán sổ sách cha ta cảm giác cảm thấy có thể khôi phục kỳ thi đại học vẫn không nỡ bỏ để cho ta xuống đất làm việc ai biết cái này một phí thời gian chính là suốt sáu năm cho nên trong đất sự tình ta là thật sự không biết khả năng được viết thơ hỏi ta nương t ô thiếu thiếu cũng thay nguyên chủ thiết hận cái gọi là hàn môn quý tử nguyên chủ với tư cách một nữ hài tử mỗi năm khảo thi đệ nhất vô cùng rất tốt một lòng muốn thông qua tri thức cải biến vận mệnh ai biết một hồi vận động đem cái này vận mạng đại môn khóa cứng rất nhiều người chờ chờ cảm thấy không có hy vọng cũng buông tha cho học tập có thể nguyên chủ cũng không có làm như vậy sáu năm đến nàng chưa bao giờ đình chỉ qua học tập ngoại trừ dạy đại bảo c u n g tiểu bảo học tập chính mình hầu như mỗi ngày đã ở ôn cố tri tân sơ trường cấp ba chi thức nàng hầu như đều có thể đọc làu làu mỗi lần một năm đều tại làm kỳ thi đại học làm chuẩn bị chỉ cần tuyên bố kỳ thi đại học khôi phục nàng lập tức có thể lên sân khấu mở ra sở trường Chỉ tiếc nàng cũng không có không đợi đến nàng lúc. nếu như tô thiếu thiếu không có nhớ lầm bây giờ cách khôi phục kỳ thi đại học còn có đầy đánh đầy năm năm đến lúc đó cơm nắm cùng bánh nhân đậu nhưng những năm qua nàng nói không chừng có thể thay thế nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện của nàng thay nàng lên đại học bất q u á hết thầy nói chi còn sớm không nói trước nàng đến có hay không tạo thành cái gì hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó chính là cái này thời đại cùng nàng đời trước thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi có phải hay không cùng một cái thời không đều nói không cho phép thấy một bước đi một bước a nhưng là cái này sáu năm đến ta không có đ ỉ n h chỉ qua học tập hàn thành nếu có cơ hội ta còn là muốn tham gia kỳ thi đại học t ô thiếu tiếu trước cho hàn thành một cái chuẩn bị tâm lý bằng không thì vài năm sau nàng bỗng nhiên nói muốn tham gia kỳ thi đại học còn khảo thi được không sai có thể sẽ hù đến hắn dù sao nguyên chủ là lão tam giới giả nhất trong số đó số trệ lưu giả lại nói tiếp nàng còn không có cho nàng nương báo bình an đâu được tìm thời gian được cho bọn hắn ghi phong thư mới được thân cận thời điểm t ô thiếu thiếu nói đọc qua vài năm sách hàn thành còn tưởng rằng nàng có thể nhỏ học hoặc là tối đa tốt nghiệp trung học không nghĩ tới nàng là thật học sinh cấp ba cái này có chút vượt quá hàn thành ngoài ý liệu nàng trình độ văn hóa đã so quân khu đại bộ phận nữ đồng chí cao hơn đoàn văn công thành viên bộ đội bệnh viện y tá tiểu học lão sư đợi một chút rất nhiều đều là chỉ có trường cấp hai văn hóa cho dù không có hủy bỏ kỳ thi đại học càng nhiều nữa gia đình càng muốn con gái đi thượng trung chuyên như vậy có thể sớm chút tham gia công tác tô thiếu thiếu như vậy thật học sinh tốt nghiệp trung học mới đúng đối lập nhau hiếm thấy nhất là tại nông thôn hàn thành nào biết đâu đối với tô thiếu thiếu đời trước nghiên cứu sinh bằng cấp tốt nghiệp trung học đối với nàng mà nói thật sự chính là đọc qua vài năm sách mà thôi Tô Tiếu Tiếu thành biết chút nhạt một trì tập là một thói quen tốt kỳ thi khôi nói nói kiên đại đến qua câu, quen muộn muốn cho chẳng học được học học phục. Hàn nhưng hắn nhàn lão, lão rằng sống gì mà là là đó, sớm kỳ Sách đến dùng sách sâu. cũng mực có học có cơ cũng cao học tục phương hận ít, Hàn Thành mình cũng một mực thự mình không đình hội, hắn phù đến đi tiếp tục đào nếu tiếp dùng dưỡng, muốn tập ít, một trì trở rất bồi lại qua tạo、sâu. vậy ngươi trường cấp ba sách giáo khoa vẫn còn ư ta không mang tới đây t ô t i ế u t i ế u hỏi hàn thành gật gật đầu tại ta từ nhỏ đến lớn đã dùng qua sách giáo khoa đã học qua sách cũng giữ lại tại thận cùng bên trong nhất cái kia trong t ủ chén Khi học còn bé tôi ậ p cơ hội tới chi hội h tới k n hàn thành từ nhỏ g dễ, từ đ ố sách vở r ấ thiếu quý trọng. Tô t thiếu, thiếu kinh ngạc cực kỳ nàng thời còn học sinh trí nhớ rất sâu khắc một sự kiện chính là từng giai đoạn tốt nghiệp quý đều có mấy cái thu rách dưới đại thúc bác gái ngồi s ổ m cửa trường học bắt được các nàng hỏi bán hay không sách nhiều ít bao nhiêu tiền một cân như vậy Thế không ỷ giáo khoa tùy ý có thể thấy được tốt nghiệp giữ lại cũng lại khoa k thể thấy h tùy tốt ý có được cơ bản không có cái gì d ù nghĩ c o cho dù thật sự muốn dùng đến, tiệm sách tùy thật tiệm thời cũng có thể tìm trên tốt sách nghiệp sách Không h sự muốn mọi đem làm đều đến cũng nên người bản liền lộn bán n giấy g được đi. có cơ là tới hoàn thành rõ ràng đem sách giáo khoa một dấu chính là vài thập niên nàng thậm chí nghĩ ngay lập tức đi khai ngăn tù nhìn xem có hay không hư thối nếu như đạt thành trung nhận thức tô thiếu thiếu sẽ không có tại nơi này chủ đề lên tiếp tục cười nói hàn thành đồng chí bổng bổng ta nhi từ phạt đứng đã đến giờ rồi nhanh đi cho hắn giải trừ phong ấn ta đi ăn cơm Kỳ trong h hàn thành còn muốn hỏi hỏi nàng như thế nào, cháy sạch thức hắn đếch nghề chính ậ t một tay tay t nàng nào là còn muốn ăn ngon, coi hắn đích tay, nghề chính là đi trong huyện、quốc、xoanh nhân h quốc đều tiệm n cơm tài đi làm đều là k ô góc được dụng, bất quá cẩn thận, tưởng tưởng, cẩn c trọng bất thận dụng, quá người ngay ả có phương diện này tường h phú, coi hắn thông minh chí, qua, nghe i coi tài bài kiến ê n nếm n trí, g qua i ta ó i hơi qua, hoặc là hơi chút sách c là xem đã ũ n có tiểu h ể làm l ra được, cũng ề n chẳng muốn、hỏi. Trong góc thường góc hỏi. i t cơm nắm vẫn luôn vãnh tay nghe góc tường nghe được tô thiếu t i ế u nói phạt đứng thời gian đã đủ rồi lập tức liền xoay người lại vừa vặn chống lại hàn thành ánh mắt Bà bà ba, biết rõ, sai rồi, ta cam đoan không bao bình hào hào thành nhà này ta ta thật Thông tử thể trở cột trái thế tốt thường tử một rất thâm sai cam đoan khoai cam đoan. cao rồi, giờ rội minh hải giáo giường lại đối hội hại với người đại cho nên giáo dục cái hải rõ sự sẽ so số còn nước cũng có nước cũng cũng cho dục học ném ném, đá, không hòn không quản quản không nguy nên vấn. lá là xã hàn tĩnh hàn thành bình thường nói nghiêm túc chủ đề đều hô cơm nắm đại danh hắn đã thật lâu không có hô qua nếu không phải tô thiếu thiếu vừa hỏi qua cơm nắm đại danh cơm nắm nhất định phản ứng không kịp đến cơm nắm đồng chí dẫm trận tại chỗ kính chào theo nghi thức quân đội người biết có một từ gọi là mẹ kế làm khó ư hàn thành hỏi cơm nắm chăm chú nghĩ nghĩ lắc đầu không biết hàn thành nhìn xem như từ con mắt mỗi chữ mỗi câu nói là mẹ kế khó làm ý thức mụ mụ ngươi quản giáo ngươi quản tốt người khác cảm thấy là nên phải đấy quản không tốt người khác cảm thấy không phải con ruột không để bụng Trên t hàn ự c tế, m kệ à n g dạy thành ậ t tốt tốt cùng không tốt đều bị người ở sau lưng nói h đều sau xấu, bị ở t n chính cùng thật ngươi ngươi ngươi biết bắt rõ, mụ mụ thật sự đệ để, để lời à m mắt thân như thử tại trong như nuôi dưỡng, ngươi nói g ngươi, ngươi ngươi ngươi không ngươi, nhưng phải chính tình, khác trách hội trách đại biểu sai ba ba còn con c nít vẫn làm là mụ mụ sự sẽ hay không n g đem ư ơ dạy tốt này g ư ơ i minh có bạch thể ba b thư Hàn thành lời nói n lời đã không đem cơm nắm làm hài từ đối đãi càng giống là hai nam nhân ở giữa đối thoại đây là tiểu cơm nắm lần thứ nhất cùng ba ba đã bình ổn các loại quan hệ tâm sự nho nhỏ hắn không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để hình dung chính mình nội tâm rung động nhưng là rất nhiều năm sau đã lớn lên đến cũng không có người quản hắn gọi cơm nắm hàn tĩnh cũng nhớ rõ ba ba hôm nay đã nói với hắn lời nói ta minh bạch ba ba ta sẽ không lại chủ động động thủ đánh người thế nhưng ba ba người khác nếu động thủ trước đánh ta ta còn là sẽ hoàn t h ủ hàn thành cái này h ổ n h ư từ ai sinh đi à, một mặt bị đánh không hoàn thù cũng không đúng còn nhỏ chậm rãi d ậ y à. trên thực tế hàn thành mình cũng cùng cơm nắm cùng một chỗ tại phát triển mới bắt đầu học như thế nào làm một cái đạt tiêu chuẩn phụ thân ăn cơm lạc rửa sạch tay ăn cơm rồi vừa mềm lại ngọt tiếng nói từ phòng bếp truyền tới hai cha con liếc nhau cơm nắm lôi kéo ba ba tay nhỏ giọng nói ba ba người cái này tức phụ nhi lấy được thật tốt ta rất hài lòng chờ ta trưởng thành cũng muốn lấy một cái như vậy tức phụ nhi Hàn thành, năm tuổi tiểu thí hài năm muốn tuổi tiểu t lại lấy ứ chương p ụ truyền. đ ợ c c rồi, á hai mươi ba tỏi hương xương sườn như trước đạt được người một nhà ngũ tinh khen ngợi kỳ thật những thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng việc nhà rau đạt ở thế kỷ hai mươi một thật sự không tính là cái gì nhưng là tại thiếu y thiếu thực đích niên h đại có thể được cho món ăn quý và lạ t ô thiếu thiếu mấy ngày nay mới cảm giác mình một lần nữa qua trở về người bình thường sinh hoạt chính là chỗ này thân đánh miếng vá quần áo được rồi lòng thích cái đẹp mọi người đều có có điều kiện ai không muốn ăn mặc đẹp mắt một điểm đâu cái này cùng lấy lòng người khác không có quan hệ mặc xong xem quần áo mình cũng hội khai tâm a hàn thành mỗi tháng bố phiếu kỳ thật không nhiều lắm tích lũy hai tháng cũng mua không được một bộ y phục người một nhà quần áo đều là căng thẳng đấy mua bố là có thể nhiều mua một điểm nhưng vấn đề là nàng sẽ không làm quần áo a đúng vậy đây cũng là nàng một cái chi thức đuôi mù k h u đến nơi này cái thời đại tô thiếu thiếu mới phát hiện chính mình sẽ không sự tình thật sự nhiều lắm nếu lý ngọc phượng tại thì tốt rồi nàng thật là thời đại này vĩ đại lao động nhân dân điển hình đại biểu trong đất sống trong nhà sống sẽ không có nàng sẽ không đâu tài trí khai vài ngày nàng lại có chút muốn lý ngọc phượng nếu như có thể nàng về sau hay là muốn rời lý ngọc phượng gần một điểm các loại thu thập xong cũng đã là buổi tối hơn chín điểm Tô Tiếu Tiếu thành hỏi hàn c không không ầ được được. mụ mụ muốn mụ mụ của mình rồi cho nên cấp cho bà ngoại viết thư nói cho nàng biết nơi đây hết thầy mạnh khỏe làm cho nàng có dành mang theo đại bảo tiểu bảo tới đây chơi các ngươi ngoan ngày mai không cho các ngươi kể chuyện xưa cơm nắm chưa thấy qua lý ngọc phượng nhưng nàng nói mụ mụ của mình cũng không phải là hắn biết cái kia bà ngoại cái kia mụ mụ mẹ của ngươi là bà ngoại ta nương nương cũng là bà ngoại ta có hai cái bà ngoại nữa à vậy làm sao được chia thanh đâu thật là một cái lanh lợi t i ể u cơm nắm t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ nói vậy sau này các ngươi quản cha mẹ của ta gọi ông ngoại bà ngoại ngươi nương cha nương gọi ông ngoại bà ngoại như vậy có thể phân rõ cơm nắm gật gật đầu cái chủ ý này tốt hàn thành trong phòng ghi án lệ t ô thiếu thiếu lại để cho cơm nắm hỏi ba ba cầm cái mực đóng dấu cơm nắm thùng thùng chạy vào đi đem mực đóng dấu cầm tới t ô thiếu thiếu lại để cho cơm nắm dùng ngón cái dính chút mực đóng dấu tại giấy trắng phải phía dưới ấn cái thủ ấn cũng làm cho bánh nhân đậu ấn một cái tại hai cái thủ ấn phía dưới phân biệt viết lên cơm nắm cùng bánh nhân đậu tốt rồi mụ mụ đem các ngươi cũng giới thiệu cho ông ngoại bà ngoại nhận thức cơm nắm có thể mang đệ đệ đi ngủ ư cơm nắm nhìn xem trên tờ giấy trắng thủ ấn cùng phía dưới ngăn nắp ký tên lại nhìn xem tô thiếu thiếu vô cùng chắc chắc mặt đất đối tô thiếu thiếu nói mụ mụ ta ngày mai muốn học viết chữ ta cấp cho ông ngoại cùng bà ngoại viết thư tốt cơm nắm đồng chí bây giờ nhiệm vụ là mang theo đệ đệ đi ngủ có thể hoàn thành nhiệm vụ ư cơm nắm hành quân lễ báo cáo mụ mụ cơm nắm đồng chí cam đoan hoàn thành nhiệm vụ bánh nhân đậu đã vây khốn đến liên tục rụi mắt Tô Tiếu Tiếu trên、giường. tiểu gia hòa thật biết điều, biết Tô Tiếu Tiếu một ôm hôn ôm giường, gia điều, rồi đến muốn đem mụ mụ ngụm, mình hàn hòa bộn, rõ bề lấy các h nhỏ tử nhắm thư. n ngoan ngoãn ngủ. Tô thiếu thiếu cùng cơm nắm nói ngủ ngon tử mắt Tô Tiếu Tiếu tiếp tục viết cơm mới lại đi ra c loại tô thiếu thiếu đem tình huống của bên này nói rõ ràng đã là m ộ ư ơ i giờ tối tô thiếu thiếu r u ỗ i với lời cái lưng mỏi hàn thành vẫn còn bề bộn nàng cầm lấy tin đi vào hàn thành trước phòng gõ cửa ta có thể đi vào sao hàn thành đồng chí lờ mờ dưới đèn trong tay nam nhân cầm lấy một quyển giày đặc sách thuốc thần sắc đã có chút mỏi mệt nhưng như trước không nỡ bỏ buông nghe được tiếng đập cửa trước s ừ n g sốt một chút hắn còn giống như là lần đầu tiên trong nhà nghe thế loại thanh âm chợt ngoéo một cái môi ngừng lại trong tay động tác Vào vừa dài, dài nàng nàng do đi, đều đốt lại thiếu thiếu cái lời tại nam nhân cuống họng không ngất lời âm đều dài hơn tại nàng thẩm mỹ đốt nam nhân, nàng có lý do gì không trầm, một âm thẩm mỹ thở chồng. có gì lý lấy tô tô hàn thành đồng chí ta tự cấp cha nương viết thư người muốn theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi ư hàn thành không cho rằng chính mình lý giải năng lực có vấn đề nhưng hắn rõ ràng nghe không hiểu tô thiếu thiếu có ý t ứ gì tô thiếu thiếu đem trong tay tin cho hắn xem người xem ta cơm nắm còn có bánh nhân đầu cũng theo chân bọn họ chào hỏi hàn thành tiếp nhận tin bị tô thiếu thiếu tay kia theo sách vở một so một giữ lại đến tựa như bút máy chữ chấn nhiếp đến chữ của hắn vâng thưa phụ thân một số vẽ một cái dạy không phải cái gì hệ thống cũng không có cái gì tiêu chuẩn đều là phụ thân chính mình cân nhắc như thế nào đẹp mắt viết như thế nào phụ thân giáo hội hắn về sau hắn lại viết ra phong cách của mình bái kiến hắn chữ mọi người hội khen một câu đẹp mắt mà tô thiếu thiếu ghi chính là tiêu chuẩn thể chữ in đã không thể dùng đẹp mắt để hình dung nói như thế nào đây hãy cùng khắc ở trên giấy giống nhau t ô thiếu thiếu biết rõ hoàn thành vì sao như vậy khiếp sợ nàng hạ bút thời điểm cũng đã giật mình không nghĩ tới nguyên chủ chữ tốt như vậy không hỗ là học bá khéo léo chính là viết chữ vẽ tranh là nàng đời trước số lượng không nhiều lắm nghiệp dư yêu thích một trong cho nên viết rất một tay chữ tốt nguyên chủ từ nhỏ cũng ưa thích đối với sách giáo khoa luyện chữ vài chục năm không gián đoạn luyện ra được chữ hầu như cùng sách giáo khoa giống nhau như đúc hiện tại đúng là giàn phồn kiểu chữ luân truyền sử dụng thời điểm nàng dùng chính là nguyên chủ bút thích cùng phong cách cùng bản thân nàng vẫn còn có chút khác biệt nhưng là vấn đề không quá tôi t h ế u thiếu thiếu a Đây n g p h in lại đi đối với sách giáo i nhỏ luyện chữ, luyện thành như là A của ta ưa khoa hát, chỉ thích sách chữ, h từ Tô t vậy. Tiếu đồng chí ngươi thật sự rất l y ệ t hàn thành học nàng nói chuyện giọng điệu hắn biết rõ bổng là y ê u tú ý tứ hắn ái nhân thật sự rất y ê u tú mặc kệ phương nào mặt q u e nói tay tình, tạp từ hay danh vậy y không hại phức như học việc vào coi người mới lợi c sự sự, bổn đâu đâu, đều có thể h xem ể để hiểu. u Tiếu Tiếu thuốc thuật chuyên tuy cứu lưu chuyên Tô sát phát tiếng tấn trước tốt tiếng loát thứ từ công không mới hiện Cái gọi nghiệp nhiên đời nghiên sinh nghiệp nói ghi nghiệp Nói sách vào là bàn. là nàng này nàng xem xem hắn Anh Anh nghe nhưng những thứ này chuyên nghiệp danh cũng có là xem không hiểu. Nói quay về chính sự a người rốt cuộc muốn không nên cho ngươi nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân lên tiếng kêu gọi người xem à cái này thủ ấn là nhà chúng ta cơm nắm đồng chí đây là bánh nhân đậu đồng chí một nhà bốn miệng còn kém ngươi rồi hàn thành thô sơ giản l ư ợ c xem nàng một chút tin rất việc nhà trò chuyện thiên ngữ khí kỹ càng nói rõ ràng tình huống của bên này còn có một đoạn ngắn là chuyên môn ghi cho đại bảo c ù n g tiểu bảo hai đứa con trai thủ ấn liền khắc ở cái kia đoạn bên cạnh thủ ấn phía dưới còn vẽ lên hai cái bé gái giải rác vài nét bút nhưng là liếc có thể nhìn ra cái nào là cơm nắm cái nào là bánh nhân đậu người vẽ cũng vẽ rất khá giải rác mấy bút trông rất sống động hàn thành tự đáy lòng tán thường trong đất sống đã sẽ không làm ghi ghi vẽ tranh cũng cán không tốt ta nương muốn thu thập ta t ô thiếu thiếu khai vui đùa lúc này thời điểm nông thôn cha mẹ cũng hy vọng hải từ có thể sớm xuống đất hỗ trợ làm việc hoặc là sớm gả đi ra ngoài đổi chút đồ cưới tô thiếu thiếu là may mắn chỉ có cha mẹ của nàng kiên trì làm cho nàng đọc sách tiếp qua vài năm a nàng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng hàn thành chữ c n ghi người của ắ n g ố n nhau, g vô i kiên ế t t định, nước chảy mây r i cùng n g cắp lực c hiểu nàng tú lệ uyển truyền thành tươi sáng rõ nét hàm tú tạo tươi lệ kiểu rõ chữ sốc đơn ố phối i ghi lập là thật hợp đẹp chỗ Hàn thành ghi vô cùng cùng một mắt. sự đ vô giản vấn an khoa trương khoa trương tô thiếu thiếu lại để cho hai người chiếu cố tốt thân thể cuối cùng trên thẻ tre đại danh của mình tô thiếu thiếu trong đời đệ nhất phong nguyên vẹn người nhà mới mẻ xuất hiện hàn thành lần thứ nhất thấy như vậy thư nhà nói câu so bộ đội tuyên truyền lan bên trong tranh khắc bản khá tốt xem tô thiếu thiếu mình cũng càng xem càng thỏa mãn đến làm cho nàng nương để lên l ò n g não hào hào đảm bảo đứng lên chờ thêm vài thập niên sau lại lấy ra xem tuyệt đối là chân quý nhất nhớ lại ngày mai lại mua chút chúng ta cái này đất đặc sản cùng nhau gửi trở về đi hàn thành nói ừ tô thiếu thiếu gật gật đầu người nam nhân này thực chu đáo nàng vốn là thì có quyết định này nếu không phải lúc này thời điểm hậu cần quá chậm nàng còn muốn gửi chút quà hồng trở về đâu bất quá ngẫm lại thì tốt rồi nhất định sẽ phá hủy ở trên đường t ô thiếu thiếu một cao hứng đem mặt của mình tiến đến hàn thành trước mặt đi nhàn nhạt hương thơm đánh úp lại hàn thành không rõ ý tưởng t ô thiếu thiếu tại chính mình tiểu lúng đồng tiền phía trên một chút một chút hàn thành nhớ tới nàng thường xuyên thân hài từ mặt cũng tự mình mình bừng tỉnh đại ngộ nhắm mắt lại tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng đụng phải dưới thân hết sau liền bên tai ít hầu đều là hồng t ô thiếu thiếu vui vẻ cũng hai cái hài từ cha rõ ràng còn như vậy ngây thơ ý xấu mắt mặt đất khi hắn trên mặt trùng trùng điệp điệp hôn rồi dưới lại nói câu ngủ ngon sáng sớm ngày mai cơm để ta làm mới cầm lấy chính mình tin vô cùng cao hứng đi ra ngoài hàn thành nhìn xem nàng nhẹ nhàng bóng lưng khóe môi câu dẫn ra đồ cong vẫn không có xuống lần nữa đi sáng sớm hôm sau hàn thành cùng tô t i ế u t i ế u hầu như đồng thời rời giường chuẩn bị sớm chút đi mua rau cũng dậy thật sớm thật sự là tâm hữu linh tê tô t i ế u t i ế u cong lên con mắt dáng tươi cười ấm giống như mới vừa từ mặt biển nhảy ra đến mặt trời chào buổi sáng nè hàn thành đồng chí sáng sớm tốt lành Tại thể tâm tình không tốt cũng khó khăn. Hàn Thành nghĩ thầm.、Hàn、thành trợ thù tô tiếu tiếu trứng gà bánh. Kỳ thật rất bột trứng tôm thành thuộc thể tôm tiễn tiếc thì rất cười giản giản, dưới nồi đi nhiều hội nhiều. sao lừa chua hoa cháo ngon có có chí, cũng chuẩn cây chính cùng có ngọc có cũng khó nhóm như không khăn, Hàn nghĩ Hàn bánh khô hình khô không hành không không nữ đồng muốn quán đơn đơn dùng dáng quán quen đáng bằng ăn đưa, vậy yêu quấy dầu đủ, gà gà mì kỳ là là lá, bị điều kiện có hạn có bột mì có trứng gà còn có tôm khô đã đã rất tốt rất khá t ô thiếu thiếu lại nghĩ tới tô ra thôn bên trong gia nhân cuộc sống của bọn hắn muốn gian khổ nhiều lắm cũng không biết nàng nương có hay không nghe lời của nàng không nên muốn tiết kiệm tiền cam đoan một vòng cắt mấy lần trước thịt đến ăn nàng trong thư nàng lại lặp lại nói một lần nàng nương có nghe hay không sẽ không được biết Có một chút ca có thực cũng có coi cho chút có ca cho cũng một muốn mỗi mua thêm mỗi mới tiện mua một điểm, mỗi một điểm tô thiếu thiếu tàu tiền thịt thứ tuy tuần thịt thể tháng trở thuận tiện tứ tháng trong tiền, ít cũng không biết. không hiểu, phiếu phiếu những nhiên không nhiều, nhưng nhà hay hiểu hắn nghỉ nghe nhà nhiều không đại đại giờ đại đều rau là lương, lương là là là là nàng này nàng bọn nương về rõ, ý sẽ đại khái cũng là bởi vì đại ca cùng nhị ca phân ra ra bọn hắn phân ra đi ra ngoài cầm cha mẹ cùng nhị ca làm thân thích chỗ a Kỳ không thật toàn thể chút mâu thuẫn, cho dù Tô Tiếu Tiếu như cho chính mình, vậy lớn cũng sao ra, sẽ có có mâu dù đời ố i tiểu điểm. lập nhau bất công bất bảo một đ trước làm nhanh ba mươi năm cá ướp muối tô thiếu thiếu lại muốn tranh thủ thời gian cải cách khai để có thể làm chút chuyện nghiệp lại để cho cha mẹ người sinh hoạt sống khá giả một điểm nàng nương tính tình nàng là biết rõ đấy cầm hàn thành tiền đi trợ cấp nương ra nàng khẳng định sẽ không cần muốn hồ nam nhân thanh âm đem tô t i ế u t i ế u kéo về sự thật nàng rõ ràng thất thần tranh thủ thời gian đem trứng gà bánh chờ mình cái mặt hàn thành n g ư ờ i nói ta nếu đi làm mà nói có cái gì đã có thể chiếu cô tốt hai cái nhãi con lại có thể kiếm được tiền nhẹ nhõm một điểm công tác cương vị đâu nàng nhận rõ chính mình rồi nàng hay là cái kia cá ướp muối hai đời không có trải qua lớp công tác đầu tiên nghĩ đến chính là nhẹ nhõm hàn thành cầm cái sạch sẽ chén để một bên nhìn xem nàng trong nhà không đủ tiền dùng ư Nàng giống như không cũng ó mua vật gì, ăn ra vật thật tốt chút gì, chứ phục ăn liền y phục cũng còn là từ tô t ô ra h ngươi m a n đến cái kia vài món, không tốn cái gì tiền、à. Cũng n cái cái kia vài à. gì g là người muốn mua gì thứ đồ vật hàn thành lại hỏi t ô thiếu thiếu lắc đầu cơm nắm rất thông minh ta ngày hôm qua dạy hắn hơn hắn không lập tức có thể học được ta hôm nay đi mua chút vở cùng b ú t máy dạy hắn viết chữ lại vỡ lòng một thời gian ngắn bổ hạ học trước ban tri thức đưa đi năm nhất xếp lớp không thành vấn đề sau đó ta cũng có thể đi đi làm rồi một mình ngươi nuôi gia đình quá cực khổ ngươi giúp ta lưu ý thoáng một phát văn trước loại công t á c không cần làm việc đúng giờ tốt nhất hoặc là có thể mang theo bánh nhân đậu đi làm cũng được bánh nhân đậu thật biết điều cơm nắm quá thông minh không cần phải đưa đi học trước lớp lãng phí một năm thời gian vỡ lòng lão sư nói thứ đồ vật quá đơn giản mà nói hắn có thể sẽ ngồi không yên thậm chí còn hội nghịch ngợm gây sự sau đó lão sư có thể sẽ cho rằng đứa bé này không nghe lời kỳ thật hắn có khả năng chính là quá thông minh đơn giản chi thức nghe thoáng một phát hoặc là nhìn một chút sẽ lão sư lặp lại rằng hắn liền đi thần hoặc là không muốn nghe rất nhiều thông minh hài từ khả năng chính là như vậy bị chậm trễ Cho nếu ê n tôi t h tiêu ý đ ị như tự mình vỡ lòng, đem học tập thú thói t mình đem lòng, hắn hứng thú cùng thói quen học vỡ của r ớ cơm bồi dưỡng dễ như đứng lên, Nếu làm. về sau tựu c nắm lớn hơn nữa mấy tuổi thì tốt rồi đến lúc đó nói không chừng có thể cùng nàng cùng một chỗ tham gia kỳ thi đại học lên đồng nhất trường đại học nhưng là ngẫm lại thì tốt rồi mười tuổi vẫn còn con nít đâu cơm nắm dù thông minh nàng cũng không tán thành cướp đoạt hài từ lúc nhỏ Kỳ t thiếu thiếu thiếu thiếu hàn thành đã không biết nên nói cái gì học nàng như vậy bàn tay lớn nhẹ nhàng tại đầu của nàng lên vỗ vỗ tuyên truyền đội sẽ phải rất thích ngươi bọn hắn rất thiếu người mới thực tế thiếu ngươi như vậy gồm nhiều mặt sức tưởng tượng bản sách vẽ tranh cũng rất tốt người trẻ tuổi mới t ô thiếu thiếu đã in dấu tốt rồi người cuối cùng chứng bánh trang hảo bàn mới nói tuyên truyền đội a cùng đoàn văn công giống nhau ư hay là liền thuộc về đoàn văn công cần xuống nông thôn diễn xuất lên đài diễn thuyết làm tuyên truyền ư muốn xuống nông thôn làm diễn xuất nàng lại không muốn đi t ô thiếu thiếu đời trước là trạch nữ tuy nhiên không phải xã sợ nhưng là muốn diễn thuyết diễn xuất còn muốn xuống nông thôn mà nói nàng hay là hội cự tuyệt đệ nhất nàng không thích công việc này thứ hai chiếu cố không tới nơi tới trốn ở bên trong Hàn thành suy nghĩ thích thuộc hậu phân chuyên nghiệp phẩm tình, phụ trách thôn thuyết, chức thấy nhiều là đoàn đơn giản giải thích đều thuộc về hậu cần tuyên truyền công công đồng, diễn văn công sự tuyên truyền đội có phụ trách xuống nông diễn cũng văn công người tuyên truyền tập cùng báo bảng tác một bất tiểu xuất trí, rất tập suy sự đều giải dưới, được ư. loại, đội đội ca có có có về bộ vị mô báo văn chức nhân viên phụ trách xếp đặt thiết kế tuyên truyền tập cùng xếp đặt thiết kế báo bảng có mới tuyên truyền nhiệm vụ truyền đạt mới có thể thay đổi thay thế hàn thành tối hôm qua chứng kiến tô t i ế u t i ế u thư nhà liền suy nghĩ ưu tú như vậy nhân tài để ở nhà mang hài từ quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng nhưng là lo lắng nàng quá mệt mỏi nếu như nàng không chủ động đưa ra đều muốn công tác hàn thành hay là sẽ không sách tô t i ế u t i ế u uốn lên con mắt gật gật đầu vậy cũng dùng ah cái này cương vị có thể thử một chút công tác thời gian linh hoạt là được ta có thể mang theo bánh nhân đậu đi làm chờ hắn lớn hơn nữa một điểm ta thuận tiện có thể dạy hắn viết chữ vẽ tranh nhưng là ngươi muốn đã nói ta không thể mỗi ngày tám giờ đứng ở đơn vị ta trọng tâm vẫn phải là đặt ở chúng ta cái này tiểu ra ta phải chiếu cố tốt ngươi cùng hài từ ngươi đã bận rộn như vậy chúng ta dù sao cũng phải có một người đem tinh lực đặt ở trong nhà mới được hai cái nhãi con thông minh như vậy phải hào hảo bồi dưỡng mới được Hàn trứng h h thấy khái à là n cảm tô tiếu tiếu t đại ê n nhất bầu bạn bớt lo ái nhân, hắn sao mà may mắn, tốt nhất cách mạng bầu bạn nói chung cũng chỉ có thể là như thế, không hơn. thế bớt tốt thể thế, thể tốt t cho cách chỉ giới ái để có lo sao bầu bầu là may mà r gà bánh tiếp tục đ ặ t được trong nhà ba nam nhân nhất trí khen ngợi nhưng là tô tiếu tiếu vẫn cảm thấy không có hành lá trứng gà bánh là không có có linh hồn nàng cảm thấy trong nhà vườn rau cái gì cũng có thể không loại nhưng là nhất định phải loại hành lá cùng tỏi mới được cây ớt cũng không có thể thiếu khuyết nếm qua điểm tâm hàn thành hỏi tô t i ế u t i ế u hôm nay mua cái gì rau hai người lại muốn đến một khối đi phải sớm chút cùng đi mua thức ăn tô t i ế u t i ế u ngẫm lại ngày hôm qua đầu người liền đầu dưa nhân đau mang theo bọn nhỏ cùng đi chứ tiểu ngư nhi mụ mụ mang qua củ cải trắng còn không có ăn mua con cá muộn củ cải trắng à? tô t i ế u t i ế u kỳ thật còn muốn mua chút thịt nhưng nhìn người khác giống như đều không có như vậy ăn liền hỏi hàn thành hàn thành nhà của chúng ta dạng này tính không tính lớn cá thịt heo Có thể hàn thành lắc đầu không nghiêm trọng như vậy không ăn trộm không đoạt tiền lương của ta tiền thường còn tại đó chỉ cần không phải phàm ăn lãng phí lương thực sẽ không có vấn đề t ô thiếu thiếu yên lòng bọn chúng ta đợi dưới chia ra hai đường ta đi mua cơm nắm văn phòng phẩm cùng một ít vụn vặt t i ể u chút chít người đi mua các cung thịt mua người thích ăn thịt trong chúng ta buổi trưa ăn cá buổi tối ăn thịt cơm nắm không đồng ý mụ mụ ngươi vì cái gì không hỏi ý kiến của ta ta thích sườn heo chua ngọt t ô thiếu thiếu xoa bóp thông minh t i ể u ra hỏa khuôn mặt ba ba là nhất gia c h i chủ chúng ta thay phiên đến Hôm mua nay t h h í c ăn, ngày m a i đến phiên nắm mua cơm thiếu í c h hậu h ăn, t ê n đ n phiên m a bánh nhân đậu thiếu í c có thể chứ. Cơm có h như thể bánh nhân nghe thể h nắm đồng vậy gật đậu ta ta ta mua đầu ừ ừ a ý, ngày ăn. ta thích Tô t h i thiếu bật cười cái này nhãi con a hắn c h u y ể n cái đầu còn chạy tới c ù n g hàn thành thương lượng ba ba có thể hay không thương lượng hôm nay mua trước ta thích ăn ngày mai lại mua ngươi thích ăn ta có thể quá nhớ niệm sườn xào chua ngọt hàn thành không thể một tháng liền như vậy chút thịt phiếu hôm qua mới ăn hết sương sườn hôm nay còn ăn quá nhận người chú ý cũng không nên bình thường mua cá cùng không cần thịt phiếu thịt không có như vậy để người chú ý không đồng ý tự bất đồng ý cơm nắm cũng không giận dù sao có thịt ăn cũng rất khai tâm rồi hàn thành ôm bánh nhân đậu tô thiếu thiếu nắm cơm nắm một nhà bốn miệng trùng trùng điệp, điệp điệp đi vào chợ bán thức ăn hôm nay như cũ là đầu người tuôn ra tuôn ra chật như nêm cối một ngày hai vợ chồng chia nhau đi mua thứ đồ vật tô thiếu thiếu trước mang cơm nắm đi công tiêu xã mua hắn học tập cần dùng đến văn phòng phẩm lại để cho cơm nắm chính mình chọn lựa tiểu gia h ò a vui vẻ hỏng rồi bốt máy cục t h ầ y sát vở bốt hộp toàn bộ đều muốn viên chức nhận ra tô thiếu thiếu hỏi nàng nhà các ngươi hài từ còn chưa tới đến trường tuổi a nhanh như vậy liền mua những vật này tô thiếu thiếu sờ sờ cơm nắm đầu lớn lên tiểu bay qua năm liền sáu tuổi cơm nắm gật gật đầu ta tuổi mụ đã sáu tuổi rồi viên chức vậy còn thực nhìn không ra a một đạo chim sơn ca giống như thanh thúy thanh âm theo bên cạnh vang lên ngươi là cơm nắm t ô thiếu thiếu cùng cơm nắm đồng thời xoay người sang chỗ khác trông thấy một cái dáng người cao gầy ăn mặc rất mốt còn hóa son môi xinh đẹp nữ đồng chí cơm nắm con mắt đinh mặt đất sáng ngời tuyết di giang tuyết không nghĩ tới thật là cơm nắm nếu không phải nghe được thanh âm của hắn có điểm giống gầy đến nàng cũng thiếu chút nữa nhận không ra giang tuyết lôi kéo hắn nhìn coi ngươi như thế nào một người ở chỗ này ba ba của ngươi ư ba ba mua thịt đi ta không phải một người ta cùng mẹ ta cùng đi Cơm hơi nắm mặt mụ mụ. giòn giòn giang biến giã giã lời, trả tuyết khẽ dưới, trình lệ phương không hiện, nơi này xuất hiện, trong tay còn biết từ xuất tay lời i tối nói tiếp ngươi diễn biết nói ngươi, kéo không cho thử, xuất trở về còn không biết à, ta đang muốn hôm chúng như cơm nắm qua đầu vừa đang bị còn n đập g về ta hàn thành tái hàn hôn rồi, lấy của ò n nông thôn、mũi. Trình、lệ、phương là lệ lời một mũi. ở c rơi xuống giang tuyết mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên cùng nàng danh thự giống nho bạch tô thiếu thiếu nháy mắt như thế nào cái đó cái đó đều có trình lệ phương xem ra c h ị u chứng thật không lừa nàng a hàn thành đồng chí đúng là cái bánh trái thơm ngon chẳng qua là cái này quân khu ưa thích hàn thành nữ đồng chí cũng quá nhiều một chút a phần một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com